Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Chào Anh, bác sĩ Tần. mươi 31, trong lòng Lâm Vu là một khoảng yên tĩnh cô quyết định đặt quyển sách này ở trên giá sách là vì chất lượng của nó đặc biệt tốt. Cho dù khi lớn lên cô không đọc lại nữa, cô cũng sẽ không đưa cho ai khác. Một đoạn ký ức khi còn nhỏ không tính là đẹp đẽ mấy, mà ngay lúc này mấy đứa trẻ khi xưa một lần nữa tập hợp ở một chỗ. Sự việc thật sự là trùng hợp giống như có kịch bản sẵn vậy. Tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của cô, không khí vô cùng yên tĩnh. Lầm vù có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ ửng lên tựa như bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Cô nhìn qua bọn họ chậm rãi nói quyền sách này nhìn thật đẹp, nếu mà vứt đi thì khá tiếc cho nên lúc đó tớ liền mang về. Tớ chưa từng nghĩ đến đây là tên của cậu, khuất thần mở miệng tên của chúng tớ đều là thầy dạy tiếng Anh mẫu giáo lấy cho đấy tớ gọi là David. Lâm vô truyền chủ đề khuất thần cậu khi còn bé để đầu dư hấu, dáng vẻ rất đáng yêu đó. Một câu nói của cô liền dễ dàng hóa giải sự lo lắng của họ. Đúng vậy cô quá lương thiện, không nỡ để bọn họ tiếp tục khó chịu. Khuất thần khóe mắt kéo như ra, đừng nói chuyện này nữa. Lúc ấy tớ vì muốn mua đồ chơi nên mới đáp ứng với mẹ là cắt quả đầu kia thật là quãng thời gian đen tối mà. bọn họ đều nhớ tới mùa hè năm ấy khi cả đám đang chơi trò chơi thì gặp lâm vu gầy gò nghèo khó nên mới xa lánh bây giờ những ký ức không vui kia cuối cùng cũng tiêu tan tần hành im lặng đứng ở đằng kia mười ngón nắm chặt khắc chế tâm tình của mình chỉ là bên trong đôi mắt kia vẫn ẩn giấu đi từng tia từng tia tiếc nuối và hối hận thời gian ở nhà trẻ có rất nhiều bé gái thích cậu nhưng cậu luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo làm cho ai cũng không dám đến gần Thế nhưng không nghĩ đến, Lâm Vô cũng từng là nạn nhân. Lúc trời chạng vạng tối, mặt trời dần dần xuống núi, nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống dần. Một nhóm người người chậm rãi đi bộ một bên đường, trong hồ nước hoa sen nở rộ, trong không khí mang mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Thật trùng hợp Lâm Vô cùng tần hành đi sau cùng với nhau. Tần hành nhịn không được nói, khi còn bé tớ không thích người khác đụng vào sách của tớ ai cũng không được, mẹ tớ nói tớ đặc biệt bá đạo. Hai con người thanh minh, bên trong thâm thầm mang theo vài phần ái náy. Lâm vu ôm lấy khóe miệng, hồi bé có biết cái gì đâu mà. Tần hành trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài một tiếng. Về sau khi tớ có con, tớ nhất định sẽ giáo dục tốt cho nó, từ nhỏ phải dạy nó khiêm tốn, nếu không. Nếu không cái gì, tần hành, nếu không sẽ bị người khác ghét bỏ chứ sao. Lâm vù nhẹ nhàng nói, kỳ thật tớ không có ghét các cậu. Chỉ là giữa người và người đều có một vòng tròn tách biệt, người bên ngoài không phải cứ tùy tiện là vào được. Lúc cô đến nhất trung mới biết được, giàu với nghèo khác biệt rất to lớn. Cô chưa từng có nghĩ tới muốn đi đến vòng tròn của ba bọn họ. Tần hành nói bằng giọng hơi khẩn trương, vậy tớ hiện tại là tiến đến vòng tròn của cậu sao? Lâm vu dừng lại, chớp mắt kinh ngạc, rất nhanh hóa thành một thịa ý cười tớ không có vòng tròn đấy. Cho dù ai đối với cô tốt, cô đều sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với họ. Là Khương Hiểu, là Tôn Dương, hay là Tần Hành cũng thế. Lâm Vô, lúc đó cậu nhìn thấy bọn tớ có phải hay không rất chán ghét tớ chúng tớ. Lâm Vô biểu lộ chân thực cô xưa nay không biết nói dối. Không, không có chuyện này. Tớ chỉ là muốn cùng các cậu làm bạn học không cần lên tiếng, thậm chí các cậu cũng không chú ý tới sự tồn tại của tớ. Tần Hành trong lòng phức tạp, hắn quay người, đưa tay phải ra trịnh trọng nói, như vậy thì bạn học Lâm chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Lâm Vu hất cầm lên, đối mặt mỉm cười, hơi hé ra đôi lúng đồng tiền cô cũng đưa tay phải ra. Chào bạn học tớ là Tần Hành. Chào bạn học tớ là Lâm Vu. Nơi phía xa, nhiều dãy núi kết hợp thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Bầu trời là một mảnh hồng hồng xanh xanh của buổi chiều tà. Ánh nắng như các bình thường vung vãi tại một nơi hẻo lánh, hết thảy đều rất đẹp. Bởi vì ngày thứ hai mọi người muốn đi leo núi, đêm hôm đó, Lâm Vu dẫn bọn họ ở nhà khách. Ba nữ sinh ở một phòng. Ba nam sinh, khuất thần cùng tôn dương ở một phòng, tần hành một mình ở một phòng Khuất thần cười hì hì, chờ đến lúc học đại học thì có thể dẫn cậu về nhà chơi rồi Đến lúc đó cũng sẽ không cần cùng nam sinh ở một gian thẩm nghi đình chừng mắt liếc hắn một cái, khuất thần cậu lại nói hưu nói vượn gì vậy Khuất thần thành thơi quá cấp ba nói không yêu đương, đại học cũng thế Tần hành cậu thật sự làm thế sao, tất cả mọi người mong đợi nhìn qua hắn Tần hành lành lạnh nói, đợi khi nào thích hợp. Khuất thần, nữ sinh đại học đều trang điểm, cũng sẽ biết cách mặc quần áo, không giống các cậu hiện tại. Tần hành yên tâm đi, cậu thích gái đẹp, lên đại học có rất nhiều gái đẹp đấy. Tần hành nhìn lướt qua lâm vu, gặp cô nhếch miệng đầy ý cười. Hắn bực bội nói ra, tớ về phòng đây. Khuất thần, ngủ ngon. Sáng ngày mai 4 giờ 30 tập hợp dưới lầu nhé. Ba nữ sinh cùng một chỗ, không tự giác liền mở nhạc. thẩm nghi đình lần này khi trở về tớ muốn bắt đầu học thêm môn vật lý quá khó khương hiểu tại sao cậu phải miễn cưỡng chính mình như thế học văn cũng rất tốt lớp chúng ta có mười mấy người thi tuyển văn đấy thẩm nghi đình tớ không muốn cùng bọn họ tách ra lâm vô cũng hiểu được cô là không muốn cùng tần hành tách ra khương hiểu thở dài một hơi thế này sẽ rất mệt thẩm nghi đình cắn cắn góc môi các cậu sẽ không hiểu Tần hành chính là động lực của tớ, tớ không sợ. Khương Hiểu nhéo nhéo mi khó đấy. Lâm Vu lúc này mở miệng nói, muốn học tốt thì phải nắm được phương pháp. Anh nghi hành không phải giảng cho cậu giảng qua rất nhiều sao, cậu đối chiếu vào phương pháp của anh ấy mà làm. thẩm nghi đình một mặt thất bại, những phương pháp đó cũng chỉ là nhìn người khác. Lâm Vu nói không được nữa. thẩm nghi đình, được rồi. Tớ có thể lên trường đại học khác ở Bắc Kinh để học dù sao cũng cùng một thành phố. Lâm vu nhẹ giọng nói ra, ngủ đi. Sáng ngày thứ hai trời chưa sáng, mấy người liền xuất phát lên núi. Ngày đó, bọn họ cùng nhau nhìn mặt trời mọc chụp được rất nhiều ảnh. Xế chiều hôm đó, mấy người bọn họ về luôn tấn thành. Lâm vô tiễn bọn họ đến cửa thôn, một mực nhìn lấy chiếc xe biến mất trong tầm mắt. Cô đã rất nhiều năm không có buông lòng chính mình như thế, lúc về đến nhà, bà cô ngồi ở đằng kia phe phẩy quạt. Ta Vu tần hành cùng đình đình có quan hệ rất tốt phải không? Hai nhà bọn họ quan hệ rất tốt, điều kiện gia đình tần hành nhất định rất khá nhỉ? Lâm Vu không nói chuyện, bà, bà hỏi cái này làm gì? Bà nói, bà chẳng qua là cảm thấy bạn học của con đều rất tốt, đều rất hiền lành. Lâm Vu lên tiếng, bọn họ rất chiếu cố với con, lần trước con rất tiền, là tần hành giúp con tìm trở về. Mất tiền ư, tìm được rồi ạ, con phải cẩn thận một chút chứ. Bà, bà yên tâm đi. Bà cô đau lòng sờ lấy tóc của cô, ngày nghỉ rốt cục trôi qua thật nhanh, một kỳ nghỉ hè hai tháng cứ như vậy trôi qua. Lâm Vu lúc này cũng là đến sớm, liền đi đến Tấn Thành, bởi vì trường học còn chưa có khai giảng, cô liền đến chỗ Triệu Ngọc Tuyền ở đó chơi hai ngày, ban ngày vừa vặn giúp đỡ chị ấy trông cửa hàng. Triệu Ngọc viền một bên vội vàng lên tao bao, một bên lại trông hàng, bình thường chị ấy là một người thật bận rộn. Lâm vô gặp chị ấy bận rộn như vậy, hỏi chị Thuyền Thuyền, làm sao không thuê thêm một người đến ạ Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn. Triệu Ngọc Tuyền tuyển một người một tháng muốn ba tệ tiền lương tiền này để phân chia cho mấy nhà trong thôn thì tốt hơn bao nhiêu. Lâm vô cười, vậy mà người già trong thôn còn âm thầm nói Triệu Ngọc Viền hẹp hòi. Chờ em thi đại học xong, em tới giúp chị trông tiệm. Được ngay. À vu, em phải học tập thật giỏi, về sau thành tài, mời mẹ cùng bà em vào trong thành phố, ở căn phòng lớn luôn. Lâm vu mỉm cười, kỳ thật chỉ cần người một nhà sức khỏe tốt thì ở đâu cũng tốt. Vào ban đêm, Lâm vu nhấn nghe điện thoại Tần Hành. Chừng nào thì cậu trở lại. Lâm vu tớ đã trở lại. Tần Hành ở nhà của chị kia sao? Lâm vu ừ, ngày kia đến trường học. Tần Hành trầm mặc một chút Lâm vu, nếu như chúng ta không chung lớp sao? Lâm Vu, vậy cũng không có sao, đều ở chung một dãy nhà mà. Tần hành, không sao, cậu mau đến nhé. Ngày kia gặp, Lâm Vu, được hẹn gặp lại. Triệu Ngọc Viền hướng về phía cô nháy mắt mấy cái, nam sinh sao? Lâm Vu gật đầu, Triệu Ngọc Viền, tiểu A vu trưởng thành rồi, có thể giao cho bạn trai. Chị Thuyền Thuyền, chị nói vớ vẩn gì thế? Cô một mặt ngượng ngùng, 16 tuổi, chừng 2 năm nữa là có thể kết hôn. Chú nhà của chị không phải thế sao? Lâm vu em chưa nghĩ xa vậy. Loại chuyện này, vấn đề không phải em có muốn hay không? Thuận theo tự nhiên đi. Tiểu A vu không phải thẹn thùng. Lâm vu em đi đọc sách đây. Ngày 28 tháng 8, nhất trung chính thức khai giảng. Sáng sớm, bảng tin ở trường đều bu đầy người. Tất cả mọi người đang nhìn danh sách chia lớp mới. Lâm vu về trước ký thúc xá, quét dọn vệ sinh. Dì quản lý ký thúc xá nhìn thấy cô cười nói con vẫn còn ở lớp 2 đấy. Lớp 2 vẫn là thầy trương dạy sao ạ? Đúng vậy, kia thật là quá tốt rồi. Gì, Khương Hiểu có tới không? Mới vừa lên, cậu ấy ở phòng nào ạ? 302, sát vách con. Sát vách cũng rất tốt. Cô tươi cười, vậy con đi lên trước. Đợi cô đến ký túc xá, Khương Hiểu đã trải xong ga giường, ở ký túc xá đợi cô. Tớ vừa định điện thoại cho cậu đấy. Khương Hiểu một mặt hưng phấn, lâm vu chúng ta vẫn ở chung một lớp. Cậu đã đi xem qua danh sách. Tần hành nói cho tớ biết chúng ta đều chung một lớp. Tần hành biết sao, đúng, hình như là mẹ cậu ý tìm hách chủ nhiệm hỏi thăm. Lâm vu hồ nghi thế mà hôm trước gọi điện thoại cậu ấy không có nói cho tớ. Khương hiểu có thể là muốn cho cậu ngạc nhiên. Chớ để ý tớ giúp cậu trải ga giường đã chúng ta tranh thủ thời gian tới phòng học tranh chỗ ngồi đi. Lên năm hai thì thay đổi chỗ dạy thành viên lớp cũng một lần nữa thay đổi. 8 lớp 5 vị trí đầu của là lớp khoa học tự nhiên, ba lớp còn lại khoa văn. Bảng thông báo bên kia vẫn còn vây chặt như người dã cối. Thỉnh thoảng có người cao hứng hô, tớ vẫn còn được ở chung lớp với cậu rồi. Lâm vô cùng khương hiểu đi vào phòng học lớp 2, phòng học đã tới hơn phân nửa người. Tôn Dương vẫy tay, chỗ này. Hai cô đi qua, Lâm vô cảm khái còn giống như là vị trí cũ nhỉ. Tôn Dương chỉ chỉ sát vách tớ giúp tần hành chiếm được cậu ấy một tí nữa mới đến. Lâm Vu nhìn mọi người trong phòng học có mấy khuôn mặt xa lạ, còn có mấy khuôn mặt quen thuộc cũng không ở chỗ này. Tiêu Vi ở lớp mấy? Tôn Dương nói, lớp 6 cậu ấy cùng Tưởng Nam ở một lớp. Lâm Vu vậy cũng còn tốt, cuối cùng có người chút quen. Tôn Dương quệt quệt khóe môi quên đi. Tưởng Nam ích kỷ như vậy sẽ không quan tâm Tiêu Vi đâu. Khi đang nói chuyện, Tần Hành đeo cặp sách đi vào phòng học. Hắn mặc áo thun màu trắng, quần thường màu đen, đầu còn mang theo một cái mũ. Ngày đầu tiên liền hù người, hắn trực tiếp đi đến vị trí cạnh tôn dương, để cặp sách xuống, ánh mắt hững hờ nhìn về phía Lâm Vu. Thật đúng là tình cờ. Chúng ta ở chung một lớp. Lâm Vu, làm sao không có sớm nói cho tớ. Tần hành, muốn cho cậu một bất ngờ. Khóe miệng của hắn tràn đầy ý cười. Tháng 8, hắn cố ý ở trước mặt mẹ mình nói một chút về việc chia lớp. Mẹ hắn quả nhiên để ý cùng hách chủ nhiệm liên hệ một chút. Con trai con ở lớp 2, thầy Trương vẫn là chủ nhiệm lớp các con Đình đình cùng khuất thần cũng ở lớp 2 Tần hành, Khương Hiểu cùng tôn dương thì sao ạ Vẫn thế, là sao ạ Hách chủ nhiệm nói, lớp các con hầu như xin tuyển vào khoa tự nhiên Nên không có gì biến đổi mấy, chỉ có cá biệt mấy người đổi lớp thôi Tần hành nhẫn nhịn nửa ngày, mẹ hỏi lại kỹ càng một chút Lâm vu có phải hay không cũng học ở lớp 2 Mẹ tần, ờ, một tiếng, sao không nói sớm Con bé ở lớp các con ngay đầu, mẹ nhìn thấy danh sách nhớ rất rõ. Tần hành, cậu ấy là đối thủ mạnh nhất của con. Mẹ tần mặt không thay đổi gật gật đầu, mẹ biết lâm vu học tập rất lợi hại. Tần hành, vâng, tần hành đĩnh đặc ngồi ở đằng kia, một mặt hài lòng, cũng không biết cao hứng cái gì, nhìn giống như đứa ngốc vậy. Tôn Dương yêu ớt nói, tần hành, cậu không chùi ghế một tí hãng ngồi sao. Hai tháng này trên ghế toàn bụi thôi, hắn vừa mới lấy ra khăn lau. Tần Hành lập tức đứng lên, áo sơ mi trắng đã sớm đen xì vì bụi. Lâm Vu mím môi, lấy ra một miếng khăn giấy lau bàn của hắn. rất bẩn. Tần Hành chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai con ngươi lóe ra ánh sáng dịu dịu. Tôn Dương ném đi một mảnh khăn lau cho hắn, chính cậu tự lau cái ghế đi. để Lâm Vu có ý tốt giúp cậu lau bàn là đủ rồi. Tần Hành có chút nhíu mày cũng không nói chuyện, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lâm vu muốn đi giặt khăn lau tần hành sau đó đuổi theo cô. Lâm vu, hắn hạ giọng kêu cô một tiếng, lâm vu tớ sẽ học đại học B. Lâm vu quay đầu, bím tóc đuôi ngựa vung thành một đường cong, cặp mắt đen nhánh kia xoay chuyển, đại học B cũng rất tốt. Đó chính là trường cũ của ba cô. Tần hành, lâm vu, hẹn gặp ở đại học B. mươi 32 Sau khi chúng ta lớn lên, đường đường chính chính bước từ trường học đi vào xã hội, chúng ta sẽ từ từ hoài niệm về tuổi học trò, đều ở trong lúc lơ đãng hoài niệm những lúc cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm bài, cùng nhau tập thể dục. Mùa hè của năm 15 tuổi đến mùa hè na 18 tuổi, từ năm nhất lớp 2 đến năm ba lớp 2, 3 năm trôi qua thật rất nhanh. Tháng 3 đã tới, xuân về hoa nở. Phía trong phòng học ở trên bảng đen viết lớn mấy chữ đếm ngược về kỳ thi đại học. Lớp trưởng Tống giật minh lẳng lặng dừng chân ở nơi đó cầm phấn viết viết lên. Còn một trăm ngày nữa, cảm giác bí bách vô hình của thi đại học vẫn ảnh hưởng tới mọi người, khiến người bình tĩnh như lớp trưởng cũng bị run. Kỳ thi oanh tạc như vậy, học sinh đến lớp tự học buổi tối cũng rất nhiều. Lâm vô đi vào phòng học liền nghe được lớp trưởng thở dài thở ngắn. Tống giật minh quay đầu, nhìn thấy cô thì có chút xấu hổ. Lâm vô cười cười, đến sớm vậy. Cô khom lưng nhặt lên một tờ giấy ghi tâm nguyện bị rơi xuống đất. Đây là của khuất thần, trên đó viết tám chữ to, thật vui vẻ, quậy thông thiên hạ. Chữ viết tiêu sái, thật sự là phong cách của hắn. Khuất thần đã quyết định đi Úc du học cả lớp không có ai nhàn nhã hơn hắn cả. Lâm vô tìm nhựa cây, một lần nữa dán tại tâm nguyện trên tường. Trường cần đi theo đường ban lão sư học tập, học kỳ nào cũng làm một bức tường dán giấy, để mọi người đem nguyện vọng của chính mình đối với thi đại học ghi lại trên giấy cuối cùng dán ở trên tường. Có mấy người viết tên trường mình muốn vào, có người bảo thủ chỉ viết lời phù hộ thi đỗ. Lâm vô viết muốn thi vào học viện y học. Mọi người còn hỏi cô, sao lại là học viện y học? Cô cười cười, không nói. Về sau Trương cần lại mua một tấm cá chép giấy, đem dán tại trên tường. Tôi nghe nói hiện tại đang nổi vụ viết lời cầu nguyện lên cá chép, hy vọng chú cá này có thể mang đến cho các em may mắn, các em đều có thể thoại nguyện. Toàn lớp cười to, nghỉ giữa khóa đều chạy tới cùng cá chép chụp ảnh chung. Hai năm nay gắn bó với nhau, Trương Cần cũng dần dần bại lộ bản tính của mình, nhìn bên ngoài là một con cừu nhỏ đần độn nhưng kỳ thực là một con hồ ly giảo hoạt, am hiểu lấy lui làm tiến, bách chiến bách thắng. Lúc năm 2, Khương Hiểu, Lâm Vu, Khuất Thần, Chu Nhất Nhiên báo danh tham gia ca hát văn nghệ ở trường, một lớp 4 người tham gia, lãnh đạo trường học trực tiếp tìm thầy nói chuyện. Thầy còn giúp học sinh nói chuyện, đánh cược rằng thành tích cuộc thi này của bọn họ sẽ không thấp. Hiệu trưởng, thầy Trương, thầy có biết không rằng thời gian đối với bọn họ có bao nhiêu khẩn trương? trương cần thanh xuân vốn ngắn ngủi, tôi chỉ là hy vọng bọn nó về sau khi nhớ tới quãng thời gian năm cấp 3 này, sẽ không cảm thấy hối hận. Hiệu trưởng, lúc tôi còn trẻ nếu tôi không quậy như bọn chúng tôi liền có chút tiếc nuối Hiệu trưởng lắc đầu tôi già rồi theo không kịp những ý nghĩ của mấy người trẻ các người. Năm ba rồi thầy không tự quyết định thì thầy liền không thể khiêm tốn một chút sao. Trương cần yên tĩnh, nếu thành tích của học sinh giảm thì tôi sẽ hỏi thầy đấy. Lúc tốt nghiệp năm hai, nhân viên nhà trường hẳn sẽ cân nhắc hắn là giáo viên mới chỉ có hai năm kinh nghiệm cũng không tính toán nhiều. Thế giới này có quá nhiều quy tắc chúng ta phải làm quen, dần dần liền thỏa hiệp. Kết quả tin tức này không biết làm sao lại truyền đến tai học sinh lớp 2, toàn lớp học liền làm đơn, hy vọng thầy Trương Cần sẽ tiếp tục làm chủ nhiệm lớp 5 na. Về sau phụ huynh lớp 2 cũng ra cùng nhân viên nhà trường thương lượng, cảm thấy lúc này đổi giáo viên sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của học sinh. Dù sao Trương Cần từ năm nhất đã dạy bọn họ quan hệ thầy trò bọn họ không đơn giản như vậy. Trường học vì thế thảo luận hai tuần cuối cùng thầy Âu, thầy Tôn cùng mấy thầy cô giáo khác ra nói chuyện. Thầy giáo trẻ tuổi cũng nên trải qua, bọn họ bất quá mới mang theo 4 khóa năm ba luận về kinh nghiệm không thể so sánh với người có 30 năm kinh nghiệm, nhưng ai cũng là từ người mới mà trưởng thành lên. Việc này cũng biến thành một đoạn giai thoại của nhất chung. Lần này tốt nghiệp xong, hai mấy vị thầy cô của lớp hai còn trong âm thầm cảm thán, đám trẻ lớp này thật trọng tình trọng nghĩa. khai giảng năm ba về sau, Lâm Vu không còn tới thẩm gia nữa. Lâm Vu quyết định học y, người thẩm gia cũng hỏi qua cô, học y là con đường không hề dễ dàng, bất quá vẫn là tôn trọng ý kiến của cô. Thẩm Nghi Đình hai lần mô phỏng thành tích đều có lý chính quy trung hạ dù, ai cũng không biết vì cái gì cô học năm ba thành tích lại lợi hại như vậy. Người thẩm gia không dám nói nhiều một câu. Có đoạn thời gian năm hai, Lâm Vu còn giúp cô học kèm, chỉ là hiệu quả bình thường. Khương Hiểu chạy xong cũng bước trở về phòng học, vừa ăn điểm tâm, vừa ôn ngữ pháp tiếng Anh. Trong bất chi bất giác, bọn họ đều đã lớn rồi. Nụ cười trên gương mặt Khương Hiểu cũng từng chút từng chút giảm bớt tôn dương trêu gẹo cô thiếu nữ 18 tuổi biến đổi lớn thật trước kia là thiếu nữ hoạt bát giờ lại biến thành thanh niên u buồn. Khương Hiểu cũng không còn muốn cùng tôn dương đấu võ mồm tâm nguyện của cô là thi đỗ trường đại học gì. Hôm đó khi viết tâm nguyện vào giấy, hai người chen vào giường bên trên của ký thúc xá, Khương Hiểu ở trong chăn khóc hơn nửa ngày, nói với cô rằng, mẹ của Khương Hiểu kỳ thật không có chết là ba cô đã lừa cô, bọn họ chỉ là ly hôn. Thì ra hồi năm nhất cô rời nhà đi vì nguyên nhân này. lâm vù không biết nên an ủi thế nào, bất luận nói cái gì cũng vô dụng. Cô mới nói về chuyện cũ của ba mẹ mình. Khương Hiểu nói. Lâm vu tớ nhất định phải cố gắng, tương lai có một ngày nhìn thấy mẹ tớ tớ muốn nói cho bà biết lựa chọn của bà ấy là sai. Lâm vu nghẹn ngào ưng, trước lúc vào học 10 phút, người đều đến đông đủ. Sớm vậy, tôn dương ngắp một cái, buổi tối hôm qua học tới 1 giờ đêm, buồn ngủ chết đi được. Tần hành 10 giờ đi ngủ, bất quá hắn hình như cũng rất phiền nào. Trên cơ bản hắn có 10 phần thì chỉ chắc chín, nhưng mà hắn vẫn còn đang do dự. Lần này ba mô hình thành tích ra. Hắn liền có thể đi chương trình. Tôn dương tần hành thật hâm mộ cậu tại sao tớ không có thông minh như vậy chứ? Tần hành một tay nâng cầm lên, một tay hững hờ đảo sách ngữ văn. Lâm vu thầy Âu nói cái nào thiên cổ văn. Đằng vương các tự tiêu giao du, xích bích phú. Lâm vu đem vở của mình lật ra cho hắn xem tớ mới chỉnh lại đấy. Tần hành nhíu mày ai có cậu ở đây thật tốt giúp tớ bớt đi được không ít thời gian. Lâm vô từ xác suất đi lên mà nói, những ngày này tỷ lệ thi đậu rất lớn, nhưng không nhất định. Tần hành không có việc gì, tớ tin tưởng cậu. Nữ sinh không phải có giác quan thứ 6 sao. Hiện tại hắn có thể cùng cô nói đùa rồi. Cũng chỉ có lâm vô trước mặt, hắn mới có thể trở nên ấm áp, không còn là học bá kiêu ngạo lạnh lùng ngày xưa nữa. Lâm vô cậu không thể qua loa như thế. Tần hành khóe miệng đầy ý cười cậu. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn lâm vô đang chảy máu mũi. Tần hành không nói hai lời, duỗi tay ra muốn che, chảy máu mũi kìa. Hắn đứng lên, một tay vịn đầu của cô, một tay thì bịt lấy mũi. Khương hiểu, giấy lau, Tay lâm vô tay không biết nên để chỗ nào cô muốn nói không có chuyện gì đâu, chảy máu mũi là chuyện nhỏ. Tần hành một mặt khẩn trương cầm giấy lau mũi cô. Tớ không sao, tiếp xúc thân mật như vậy, lỗ tai của cô đã nóng dần. Chỉ là máu mũi giống như không ngừng chảy được vậy Một mực chảy trên thân hai người đều dính đầy vết máu đỏ tươi Trong phòng học cũng phát hiện động tĩnh của hai người khuất thần lo lắng nói Làm sao chảy nhiều máu như vậy Gọi xe cấp cứu không Tôn dương liếc mắt một cái Đồ ngu Thế nhưng chảy nhiều máu thế này cơ mà Tần hành xoa khăn giấy nhỏ lại rồi nhét vào mũi cô Cảm giác thế nào Lâm vô lúng túng không thôi Nhưng không có suy nghĩ nhiều rất nhanh, giấy trắng liền bị máy thấm ướt đẫm. Tần hành nhăn nhăn mi tâm, đi phòng y tế đi. Để tớ ôm cậu. Cõng cậu, vẫn là. Lâm vu đứng dậy, hơi vỉnh mặt lên. Tần hành cường thế vị tay của cô tớ đi cùng cậu. Cảm ơn, tần hành nói ra, giúp chúng tớ nói một chút với giáo viên tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Được, không cần đi cùng sao. Một mình tớ là đủ rồi. Đi tới phòng y tế chỉ tốn 5 phút tần hành lần đầu tiên trong đời cảm thấy dài rằng giặc như vậy Cậu sao rồi, còn ổn không, làm sao chảy máu nhiều như vậy chứ Một đường mấy vấn đề, lâm vu phát hiện hắn tựa hồ có chút khẩn trương Tần hành chảy máu mũi không có đáng sợ như vậy Tần hành sắc mặt căng cứng kể chuyện cười cho cậu nghe Lên tiểu học hồi lớp một nhập đội thiếu niên, mỗi thứ hai, nhà trường cho chúng tớ mang khăn quàng đỏ Khốt thần đứng tại bên cạnh tớ, người ta vừa mới giúp cậu ta đeo, vậy mà cậu ta khóc. Tớ nhìn cậu ấy, cậu ta khóc một cách tội nghiệp rồi nốt tần hành, bọn họ nói khăn quàng đỏ là máu tươi của liệt sĩ mà nhuộm thành tớ sợ lắm tớ không muốn đeo. Lâm vô cười, khuất thần thật rất đơn thuần. Đúng vậy, tần hành tính cách không tốt khuất thần hết lần này tới lần khác liền đi theo hắn chơi. Mỗi lần thi cử kiểm tra tần hành là hạng nhất khuất thần luôn luôn đếm ngược. Khuất gia luôn luôn mang tần hành ra so sánh với hắn, khuất thần cũng chưa từng có tức giận. Năm lớp ba hắn từng nói một câu, cũng có lẽ là chân lý của hắn. Cậu ấy là cậu ấy, con là con. Thế giới này có người thông minh thì sẽ có đồ đần. Tần hành nhìn đồng phục của mình, máu của cậu cũng nhuộm đỏ ống tay áo của tớ rồi. Lâm vu một mặt ái náy. Không có việc gì, trở lên đại học cậu giúp tớ giặt quần áo là được. Lâm vu ngẫm lại cũng là nên đáp ứng hắn. Giáo viên phòng y tế là nữ, để Lâm Vu nằm xuống, vắt khăn mặt lạnh thoa lên trán Lâm Vu, làm sao chảy máu nhiều như vậy. Trước kia cũng thường chảy sao? Không có, năm ba à, vâng, cô giáo hiểu rõ, học tập áp lực rất lớn nên phát hỏa còn có hơn hai tháng, chớ khẩn trương cuộc đời cũng nên trải qua một đoạn này. Bạn học nam kia em có thể về lớp rồi, để cô bé ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đỡ chảy máu rồi về. Lâm Vu nhìn hắn tần hành gật gật đầu, ra cửa. Nữ bác sĩ tán thưởng nói, bạn nam Nagi coi như không tệ thật biết chiếu cố đi em. Các em là bạn cùng bàn sao? Không phải là trước sau nhau. Nữ bác sĩ nhìn cô một cái cười cười. Em cứ nghỉ ngơi đi đã. Tần hành cũng không trở về lớp. Hắn đi từ bồn hoa đến đây vừa đi vừa về tầm 10 vòng. 20 phút sau, máu mũi lâm vu máu mũi rốt cuộc cũng ngừng lại. Cái mũi của cô vẫn còn đút lấy miếng bông cảm ơn cô ạ. Cô nói một tiếng cảm ơn. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy tần hành, nội tâm của cô hơi động một chút một cỗ âm áp lan tràn. Tần hành, tần hành trở lại, mắt sắc mơ hồ có thể thấy được lo lắng, hắn đánh giá cô không chảy máu nữa rồi. Lâm vu lên tiếng, không chảy nữa tại sao không trở về lớp đi. Tần hành, dù sao đều là ôn tập rất nhàm chán. Hai người chậm rãi đi trở về. Tần hành hỏi có phải hay không gần đây cậu thức đêm. Lâm vu trần chờ một chút gật đầu. Tần Hành minh bạch, sợ là tâm lý của cô cũng là có áp lực. Không có chuyện gì, cậu cứ xem như thi đại học chỉ là một kỳ kiểm tra bình thường thôi đi. Lâm Vu chỉ là gần đây ban đêm luôn bị mất ngủ. Tần Hành hoảng hốt bao lâu? Lâm Vu nói, nửa tháng. Có đôi khi nửa đêm còn bừng tỉnh, từ nhỏ đến lớn cô đều chưa từng bàng hoàng như này. Tần Hành, cuối tuần chúng ta đi leo núi đi. Lâm Vu một mặt kinh ngạc, chúng ta? Tần Hành, chỉ tớ và cậu chúng ta đi giải sầu một chút. Lâm Vu, được đấy." Một nháy mắt cô như vui lên, thế nhưng là rất nhanh phủ định. Hai người lâu như vậy không có trở về phòng học, tất cả mọi người có chút bận tâm. Người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy sức tưởng tượng, phía trước có người nói, "Lâm Vu có thể hay không bị bệnh?" Mẹ tớ trước kia xem phim Hàn thấy nữ chính cũng như vậy, chảy máu mũi. Bệnh bạch huyết, Khương Hiểu Thức nổ tung, nói hưu nói vượn cái gì đâu không? Tớ chỉ nói đùa chút thôi mà. học tập áp lực như thế, tình huống như thế nào đều có. đầu tuần không phải có người nhảy hồ hoa sen sao? khương hiểu trường học đã giải thích là trượt chân rơi xuống rồi. chu nhất nhiên hỏi khương hiểu cậu cùng bạn đó quen hay sao? lúc cậu ta rơi xuống cậu ở đấy é. đúng ai biết là trượt chân hay vẫn là cố ý tự sát chứ? ban trưởng đứng lên, mọi người chớ ồn ào. cuối tuần cần thậu chung. các cậu mà còn như vậy, tớ đi gọi giáo viên đấy. phòng học an tĩnh lại. Thẩm Nghi Đình nhìn qua chỗ Lâm Vu Trần Đồng đụng tay cô Tần Hành đối với Lâm Vu rất tốt. Tớ nghe nói Tần Hành hứa với Lâm Vu cùng nhau thi vào Đại học B. Thẩm Nghi Đình nắm chặt bút Đại học B sao? Đúng vậy, thật tốt, Trần Đồng cũng là một mặt hâm mộ cùng là từ vùng ngoại thành thi đến nhất chung, vì cái gì Lâm Vu có thành tích vững vàng 3 năm đều đạt vị trí đầu, mà cô thì không đâu, đến năm 3, 2 lần đều tụt top 200. Thẩm Nghi Đình nhàn nhạt nói ra ôn tập đi. Trần Đồng, vì cái gì tất cả mọi người cố gắng, thế nhưng là hiệu quả học tập khác biệt lớn như vậy chứ Lâm vô luôn luôn dễ dàng liền có thể đứng nhất, chúng ta lại cố gắng cũng chỉ có thể thi đến chung du Thẩm nghi đình lạnh mặt xuống, Trần Đồng cũng không nói gì nữa Lâm vô cùng Tần Hành trở về, xếp theo sau là một đống nam sinh ồn ào, không biết ai nói một câu Tần Hành, đầu tớ choáng đưa tớ đến phòng y tế đi Tần hành hừ một tiếng, đi ra sân chạy hai vòng là hết choáng ấy mà. Chương 33. 7 giờ sáng cuối tuần, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào ký túc xá phòng một an tĩnh không có một tiếng động. Tối hôm qua mọi người học bài nên ngủ muộn, cả tuần học tập mệt mỏi nên buổi sáng cuối tuần mọi người ngủ dậy có hơi muộn. Lâm vui nhẹ nhàng đứng lên, cô bước đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi người trong ký túc hình như đều có đồng hồ sinh học nên cũng tỉnh. Lâm vu, giúp mình lấy hai cái bánh bao thịt ở nhà ăn và một bịch sữa bò. Giọng nói thôi nhã mềm mềm, giống như mèo con. Còn tớ muốn bánh bao rau xanh, ba cãi đi. Lâm vu mang ba lô sách trên lưng nói, buổi sáng tớ có việc phải ra ngoài, không lên lớp tự học được. Thôi nhã, vậy cậu đi đâu? Lâm vu không giấu giếm nói, đi chơi. Thôi nhã ở một tiếng, vậy cậu đi đi, thư giãn một chút cũng tốt. Sau khi lâm vu đi rồi. Trần Đồng hỏi thôi nhã một câu, cậu ấy một mình đi chơi sao? Thôi nhã tớ không rõ, có thể cậu ấy muốn đi giải sầu một chút. Tớ nhìn cậu ấy học tập căng thẳng, ban đêm cũng ngủ không ngon. Thôi nhã nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống nói, tớ đi toilet trước nha. Dương tiểu mộng, các cậu nhanh lên chút đi còn đi chạy bộ nữa. Rõ trường ký thúc xá đại nhân. Sinh hoạt năm ba quả nhiên giống như một sợi dây thường căng cứng, đã đến lúc này, vừa khổ vừa mệt mỏi nhưng tất cả đều phải cắn răng mà kiên trì. Ba người cùng đi đến thao trường chạy bộ, vừa vặn gặp Khương Hiểu. Khương Hiểu đã chạy xong, vừa thờ hồng vừa bước đi. Sân để học Quốc phòng, Trần Đồng hỏi Khương Hiểu cậu không cùng Lâm Vu đi chơi à? Khương Hiểu cười một tiếng, môn ngữ văn tớ còn có đến mấy chương văn học cổ đại còn chưa học thuộc nữa. Mọi người đều có chung suy nghĩ, chẳng lẽ lâm vu đi chơi một mình. Lâm vu đến tấn thành 3 năm, ngoại trừ người quen nhà Thẩm Nghi Đình, có vài lần ngẫu nhiên cùng Khương Hiểu và mấy người các cô cùng ra ngoài, không có khi nào đi một mình. Tớ trở về phòng học trước đây. Khương Hiểu đi đến lối ra, lấy cặp sách lên phùi phùi bụi, nhanh chân mà đi. Trần Đồng nhìn qua bóng lưng của Khương Hiểu, tớ cảm thấy Khương Hiểu có cái gì lạ lạ. Dương Tiểu Mộng, người ta đang cố gắng học tập có gì lạ đâu. Thôi nhã gật đầu, cô chú của cậu ấy đều xuất ngoại, bố cậu ấy lại không ở bên. Cậu ấy còn không nói một lời. Còn chúng ta kêu khổ kêu mệt. Ở nhà, bố mẹ liền làm một bàn đầy thức ăn chờ chúng ta về. Nói xong, ba người mỗi người đều có biểu lộ khác nhau. Lâm vu được tần hành đưa cho lộ tuyến, ở đường 41 chờ xe buýt đến. Lộ trình đường đi, sáng sớm cuối tuần, đương nhiên sẽ không có tình huống kẹt xe. Lâm vu nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Không khí ở đây không tính là sạch sẽ nhưng rất trong lành. Mỗi nơi đều có người đứng, sinh hoạt như vậy cứ lặp đi lặp lại. Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở một trạm nào đó. Khoảng nửa tiếng cô đến nơi. Tần hành sớm đã đợi cô địa điểm này. Bước xuống xe thấy tần hành mặc đồng phục xanh trắng, vẫn như cũ đeo cặp sách trong ba lô xưa nay vẫn mang vài cuốn sách như thường lệ. Trong đám người, lâm vô đi về phía hắn tần hành cũng thấy được cô ánh mắt hai người chạm nhau. tần hành nhanh bước đến hướng cô lâm vô cảm thấy kỳ quái tần hành hôm nay làm sao cũng mặc đồng phục tần hành đầy ý cười miệng cười sáng lạng nói chúng ta từ cửa này đi vào đi một vòng quanh hồ hơi mệt chúng ta chỉ đi nửa vòng vừa vặn đối diện có công viên khung cảnh cũng không tệ lắm lâm Vu gật đầu cô nhìn xung quanh nói rất nhiều người đến đây tần hành cuối tuần đều như vậy sẽ có du khách nước ngoài đây hồ lớn nhất tấn thành cảnh sắc không thể so với những điểm tham quan khác Bình thường rất nhiều người thích đi đến hồ này rèn luyện thân thể. Tần hành biết chắc cô không có cơ hội đi nhiều điểm tham quan ở Tấn Thành cho nên trên đường đi giải thích cho cô về lịch sử của mấy cách tường thành ở Tấn Thành. Cách đó không xa mặt hồ cây liễu theo gió đông đưa, mặt hồ gơn sóng lăn tăn, ven bờ hồ có một loạt thuyền. Cứ như vậy nhẹ nhàng hài lòng. Có muốn đi ngồi thuyền hay không? Tần hành đề nghị, lâm vu lắc đầu, đi bộ thêm chút nữa đi. Hai người chậm rãi đi, trên đường còn gặp được người luyện công bùi thực sáng đỉnh của đỉnh còn có viết thư pháp trên mặt đất. Lâm vu không khỏi nhìn đứa bé kia vài lần, phát hiện chữ viết của đứa bé quả thực không tồi. Lúc cô còn học tiểu học chương trình học căn bản không có lớp học thư pháp, viết chữ hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân. Chữ của cô chỉ tạm gọi là thanh tú, so với chữ của tần hành thẩm nghi đình căn bản không thể so được. Tần Hành cũng nhìn một lúc đứa trẻ kia tầm 7-8 tuổi, xung quanh là một đám người vây xem khích lệ. Tần Hành vừa định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy trong đám người có cả Trương Cần. Trương Cần cũng nhìn thấy hai người họ trên mặt thể hiện sự kinh ngạc. Lông mày Tần Hành nhảy một cái, vội vàng lôi kéo tay Lâm Vu chúng ta đi nhanh đi, ở đây kẻ trộm rất nhiều. Lâm Vu không hiểu, Trương Cần ánh mắt truy đuổi hai người. Một bên là người đàn ông khoảng 60 tuổi, cùng Trương Cần mặt mày có mấy phần rất giống, người đàn ông hỏi, hai đứa nhỏ kia là học sinh của con dạy. Hai người mặc đồng phục nhất chung, rất dễ dàng nhận ra. Đúng thế, chuyện lớn đây, cha đừng nghĩ lung tung, hai đứa nhỏ này thành tích rất tốt. Thành tích tốt không có nghĩa là tất cả. Trương Cần trầm mặc cha, đã nhiều năm như vậy, suy nghĩ của cha vẫn không thay đổi. Thật ra học sinh suy nghĩ rất đơn giản, cha từ đầu đến cuối đều thích dùng ánh mắt của người trưởng thành để phỏng đoán người khác. Ông Trương im lặng một chút nói con vẫn còn trách ta. Trương cần nhếch khóe môi, khuôn mặt biến sắc, chuyện năm đó ta xin lỗi. Ông Trương hít thở thật sâu một hơi pha phi con cũng không còn nhỏ, cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi. Ở trường có cô đào mạn, cô ấy đã có bạn trai, thật là đáng tiếc. Trương Cần hiểu rõ cha của mình, làm lãnh đạo đã lâu chuyện gì thích thì đều chủ động khống chế. Hắn không còn nhỏ nữa, nhưng mọi chuyện không thể như ý muốn của ông. Tần hành cảm xúc phức tạp cậu đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Vô cậu vừa mới nhìn thấy Trương Cần. Lâm Vô suy nghĩ đơn giản, nếu như biết cô nhất định sẽ đi đến cùng Trương Cần chào hỏi. Đến công viên, vào mùa xuân, bên trong vườn hoa tươi nở rộ, đặc biệt là vườn hoa tulip, cỏ xanh như tấm đệm. Không ít gia đình mang theo con nhỏ đến ăn cơm dã ngoại Còn có rất nhiều người chụp ảnh cưới cô dâu xinh đẹp Còn chú dệt tuấn tú. Lâm vu lần đầu tiên đến công viên Mà lại là cùng nam sinh Công viên này tên gọi là gì Tần hành nhìn qua cô bình tĩnh nói Vườn tình yêu cậu không biết sao Đột nhiên lâm vu khẽ giật mình Nhìn tần hành bằng ánh mắt khó hiểu Vườn tình yêu Tần hành hững hờ ừ một tiếng Lâm vu đột nhiên được gọi tên Lâm vu có chút sững sờ Tần hành từ trong túi lấy ra một tấm gỗ hình hồ lô nói, mẹ tớ đã cầu nguyện trong chùa cho cậu. Lâm vu một mặt kinh ngạc, tớ làm sao có thể lấy. Tấm gỗ còn mang theo nhiệt độ của tần hành. Tần hành đem tấm gỗ nhét vào tay cô nói, phía trên khắc chữ cậu xem một chút. Lâm vu thì thầm tên đề bảng vàng. Những người thi đỗ có thành tích cao. Tần hành nhún nhún vai tớ có thể làm được cho nên tớ không cần tặng cho cậu. Cậu đừng khẩn trương. Lâm vu thế nhưng là đây mẹ cậu cầu nguyện cho cậu mà. Tớ làm sao có thể lấy chứ. Tần hành quay đầu đi chỗ khác cậu tranh thủ lấy đi, lúc đầu tớ định đưa cho khuất thần, nhưng khuất thần xuất ngoại cũng không cần tên đề bảng vàng. Lâm vu, vậy cảm ơn cậu cả mẹ câu nữa. Tần hành gật gật đầu ừ một tiếng, sắc mặt tự nhiên ửng hồng. Trưa hôm đó hai người cùng nhau ăn cơm xong rồi về, lâm vu mời khách nhưng lại là tần hành trả tiền. Tần hành nói, đợi đến đại học để cô mời lại hắn. Lâm vu trở lại trường học, lâu rồi cô chưa được cảm giác ăn rau cải xôi ngon như thế. Buổi chiều cô tiếp tục đi lớp tự học đồng thời tinh thần cũng không tệ. Con người quả nhiên còn muốn đi tiếp cận thiên nhiên, tâm trạng thoải mái, có cái gì đó ngọt ngào bỗng nhiên tràn ra. Buổi chiều ngày hôm nay, tần hành đột nhiên áp cái ảnh cối xoay gió ở vườn tình yêu, không có miêu tả gì. Tần hành gửi đi không bao lâu, bình luận liền đến. Khuất thần, Tần Hành. Tôn Dương, bị hách ních rồi. Mẹ Tần, con trai, đi vườn tình yêu. Mẹ Tần, cùng ai? Hẹn hò Tần Hành chưa trả lời. Lâm Vu là ở buổi tối mới lên WeChat, cô yên lặng lặng nhìn hình ảnh. Bà Tần trong lúc cấp bách gọi điện thoại cho chồng, tranh thủ thời gian nhìn WeChat của con trai đi. Ông Tần tay run một cái thế nào? Bà Tần có phải hay không yêu sớm? Ông Tần hừ một tiếng, coi như không có chuyện gì, nó đang tập trung thi tốt nghiệp trung học, bà chớ suy nghĩ lung tung. Mẹ Tần, A Tần tính cách nó thế nào, ông không hiểu sao? Tuy chat thường ngày không có đăng gì, hiện tại trắng trợn áp ảnh, hôm nay khẳng định là hẹn hò. Ông Tần, phu nhân, xin hỏi bà có dặn dò gì? Cần tôi nhắn tin cho nó không? Bà Tần, tôi chính là muốn nói với ông, con trai của ông không phải là hòa thượng. Ông Tần cười chúng ta liền xem như không biết đi, đừng đi hỏi nó. Bà Tần, ông cho rằng ông muốn hỏi nó, liền có thể hỏi ra sao. Bố Tần, tôi đang họp, về nhà nói chuyện. Thời gian học của năm ba trôi qua đặc biệt nhanh, một ngày lại một ngày, một tuần lại một tuần, trước mắt một tháng cứ như vậy đi qua. Rất nhanh ba kỳ thi thử kết thúc. Lần này năm thành phố cao trung liền thi thử, lầm vô tổng điểm xếp thứ nhất, Tần hành sắp xếp thứ hai. Hóa học đạt điểm tối đa toán học tối đa liền có thể ra nước ngoài Thành tích vừa có, học sinh nhất trung cùng các thầy cô liền bùng nổ Lãnh đạo cấp 3 cùng các thầy cô giáo đang họp, dặn đi dặn lại Năm nay nhất trung nhất định phải tranh thủ đạt trạng nguyên toàn tỉnh. Các thầy cô giáo phải chịu áp lực rất lớn trương cần còn cố ý đem hai người họ gọi vào văn phòng, nói một chút Để bọn họ tiếp tục duy trì loại trạng thái này Lúc này ngàn vạn lần không thể phất lờ càng không thể phân tâm Tần hành giọng nói nhẹ nhàng, thầy Trương, thầy yên tâm, chúng em sẽ nỗ lực hết sức Cánh mắt Trương cầm sâu xa nhìn tần hành, lại nhìn lâm vô cuối cùng cái gì đều không hỏi, để bọn họ trở về lớp Hai người vừa về tới lớp học, mọi người đều nói về hai người họ Tôn dương cảm thán, thần điêu thi lữ, hai người làm sao khi nào cũng ở vị trí đó Cùng nghĩa với bộ phim thần điêu đại hiệp, hai cô cho còn ở đây là bạn học có chế nào xem phim đó chưa Tôi coi rồi nè Lâm vu hỏi cái gì thần điêu thi lữ? Khương hiểu nửa nụ cười, bọn họ đặt cho cậu cùng tần hành. Lâm vu thẹn thùng, tần hành trả lời đều là cùng một thầy dạy, thứ tự không khác biệt lắm có cái gì kỳ quái sao? Tôn dương trong nháy mắt nhìn trên bàn tớ và hai người các cậu không phải cùng một thầy dạy sao? Sau khi có bảng xếp hạng tần hành được cử đi trên cơ bản đã được xác định. Sau khi đến lớp tự học buổi tối cậu về đến nhà. Khó lắm mới thấy ông bà tần đều ngồi ở phòng khách. Tiểu giã côi cái đuôi tới, Tần Hành sờ nó. Ông Tần dương mắt thầy trương hôm nay có liên lạc với B, sự việc con được khử đi, phải quyết định nhanh một chút. Tần Hành đi đến sofa ngồi xuống, không nói chuyện. Ông bà Tần nhìn nhau, không biết cậu quyết định thế nào. Tần Hành con gần đây có phải có chuyện gì không? Bà Tần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Được ngành toán học khử đi, muốn tiếp tục đào tạo sâu hơn, về sau làm nhà toán học. Ừm. Ông Tần gật gật đầu thật là tự hào, giống như Trần Cảnh Nhuận vậy. Tần ra chúng ta chưa có nhân vật nào như vậy đâu. Nhà toán học nổi tiếng ở Trung Quốc chế nào muốn tìm hiểu thêm thì lên bác Google hỏi nha. Sắc mặt Tần Hành đột nhiên trịnh trọng lên con cũng không có niềm đam mê muốn làm nhà toán học. Ông Tần một mặt bình tĩnh hỏi, vậy con muốn làm cái gì? Bà Tần cũng yên lặng còn thiểu giã ngồi sồm ở bên bàn trà, giống như hội nghị gia đình. Tần Hành nhún vai con cũng không biết. Cậu thực sự nói thật, từ tiểu học mỗi lần tham gia cuộc thi gì đều có thể đoạt giải Ông Tần nâng chén trà lên uống một hớp, không biết tương lai làm cái gì. Vậy vấn đề này chúng ta phải thảo luận một chút. Mọi chuyện từ trước đến giờ đều theo quyết định của Tần Hành, bởi vì bọn họ một mực tin tưởng năng lực của con trai. Thời điểm mấu chốt mà bọn họ quyết làm hội trưởng hội phụ huynh, là muốn thay mặt Tần Hành nói lên ý kiến. Đương nhiên cuối cùng quyền quyết định vẫn là của cậu. Ông Tần tốt nghiệp loại giỏi, tốt nghiệp xong liền làm việc tại hệ thống công vụ Tấn Thành. Qua mấy năm, 9 giờ đi 5 giờ về, lúc ông Tần sắp thăng chức liền dứt khoát từ chức để lập nghiệp. Công ty hiện tại cũng là top 100 xí nghiệp trong tỉnh. Ông Tần chưa từng có nói qua, sẽ để Tần Hành tương lai trở về kế thừa công ty. Tần Hành, ba vẫn cảm thấy thi đại học không nhất định có thể quyết định tất cả. Bất quá, con cần cố gắng nhiều hơn, mới có thể lựa chọn cơ hội tốt. Ba và mẹ luôn ủng hộ con dù quyết định thế nào. Tần Hành nhíu mày, vậy con quyết định học y. Bà Tần khẩn trương nói, đột nhiên sao lại muốn học y. Tần Hành không lắm để ý nói, muốn chăm sóc người bị thương. Bà Tần nhíu mày, xã hội bây giờ không thiếu người học y. Ông Tần một mặt bình tĩnh vỗ tay cổ vũ bà Tần. Tần Hành đứng dậy, đi vài bước lại dừng lại. Ba mẹ, nếu con không muốn bỏ ra nước ngoài, con muốn tham gia thi đại học đến lúc đó lại đền nguyện vọng. Bà Tần hồi hộp còn ông Tần thì cắn răng, giả bộ làm mặt lạnh nhạt. con suy nghĩ thêm một chút, Tần hành nói to, đã nghĩ sâu tính kỹ. Tần hành nói một tiếng, liền trở về phòng. Bà Tần nắm tay thành nắm đấm, nó làm sao vậy? Đây là muốn khiêu chiến bản thân sao? Ông Tần hô một hơi, lại uống hết mấy ngụm nước mới đè xuống sự tức giận. Bình tĩnh, bình tĩnh. mươi 34, Tần hành nghĩ sâu tính kỹ, vẫn là từ bỏ ra nước ngoài. Lãnh đạo trường học các giáo viên khi nghe được tin tức thì khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Ngày đó dư hiệu trưởng, chủ nhiệm trương thay phiên tìm hắn nói chuyện ý là từ bỏ việc ra nước ngoài thật là đáng tiếc. Thì đại học không phải con đường duy nhất để hắn suy nghĩ lại một chút. Sắc mặt tần hành bình tĩnh, đại khái đã sớm nghĩ xong tất cả gần từng chữ nói, em biết từ bỏ ra nước ngoài là rất đáng tiếc, điều đó quan trọng bao nhiêu em biết rõ. Nếu không em sẽ không cân nhắc lâu như vậy. ngay từ năm nhất em đã cân nhắc vấn đề này, tương lai phía trước em cũng chưa rõ phải đi như thế nào. Thầy Hách bó tay rồi, ông nghiêm mặt tần hành, đây không phải trò đùa, cơ hội mất đi rồi sẽ không trở lại. Tần hành mím mím khóe miệng em đã nghĩ thông suốt, sẽ không thay đổi. Cảm ơn thầy, cậu đứng dậy, hướng về phía hiệu trưởng dư cùng thầy Hách húi một cái thật sâu. Thầy Hách không khỏi lắc đầu, hiệu trưởng dư cảm thán quả nhiên là học sinh của trương cần tính nết đều có mấy phần giống nhau. Thầy hách hiệu trưởng, việc này cùng thầy trương không liên quan. Hiệu trưởng dư khoát khoát tay ra sau lưng nói, thầy không biết đâu. Trương cần năm đó cũng là từ bỏ đi du học. Thầy hách còn có việc này sao? Hiệu trưởng dư êm tai nói, cha của trương cần là ai chắc hẳn anh cũng biết, là hiệu trưởng của trường Tam Trung. Trương cần lúc đi học cũng là một học bá, năm ba được cử đi du học nhưng cậu ta từ bỏ. Vì thế, hiệu trưởng trương cùng cậu ta tuyên bố đoạn tuyệt Về sau cậu ta lại lựa chọn đến nhất trung làm giáo viên? Hách chủ nhiệm hiệu trưởng, việc này tôi thực sự không biết thầy Trương lại có bí mật này. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng dư thở ra một hơi, nghe nói là hồi năm hai Trương cần cùng một bạn nữ cùng lớp yêu đương, hiệu trưởng Trương mới mời gia đình cô bé đó đến trường học nói chuyện. Thầy Hách có thể tưởng tượng đến cảnh đó yêu sớm rất ảnh hưởng đến việc học tập hiệu trưởng Trương làm vậy là rất đúng. Hiệu chương dư lắc đầu, về sau cô gái kia không chịu nổi áp lực nên truyền trường, việc này còn chưa tính là kết thúc. Sự việc này đối với hai người họ chắc có ảnh hưởng rất lớn. Tôi nghĩ trương cần từ bỏ đi du học lại lựa chọn làm thầy giáo, đại khái là để đối nghịch với bố của mình. Thầy hách ngạc nhiên, hiệu trưởng cười nói, thầy hách bọn trẻ hiện tại cùng với chúng ta lúc trước không giống nhau, bọn chúng có ý tưởng, có kiến thức, có can đảm khiêu chiến quyền uy. Tấm lòng của anh thì tốt nhưng phương pháp thì có chút lỗi thời. Thầy hách thế nhưng những đứa trẻ này, nếu không nghiêm khắc một chút bọn chúng liền đổ đốn. Hiệu trưởng dư thầy trở về xem qua thành tích của lớp 2 đi. Thầy hách trầm tư nói tôi biết rồi. Hiệu trưởng dư pha hai chén trà, uống chén trà đi. Thầy hách nào có tâm trạng thưởng thức trà, liền bưng ly trà lên nóc ưng ực. Hiệu trưởng dư một mặt đau lòng nói trà này tôi tốn không ít tâm tư mới lấy được anh. Thôi được rồi được rồi, anh đi mau đi. vào giờ nghỉ trong phòng học lớp 2 bàn luận ầm ĩ tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện tần hành từ bỏ đi du học thẩm nghi đình sáng sớm đến lớp học liền nghe được mọi người đang bàn luận chuyện này cô bị sốc không hề nhẹ cô nhẫn nại mãi mới không đến hỏi han điên cuồng tần hành chúng ta có thể nói chuyện chút không tần hành khép vừa lại nói được thẩm nghi đình nhìn lướt qua vừa kia cô nhịn không được cầm lên đây là vờ của lâm vu chữ viết này khiến cô nhận ra Tần hành gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Thế nào, Thẩm nghi đình yên lặng đi phía sau hắn, ba năm này, bọn họ cùng lớp nhưng thật giống như cách rất xa. Cô không theo kịp bước đi của cậu nên chỉ có thể đi ở sau lưng. Dù sao cũng không trở về như thời ấu thơ nữa rồi. Tần hành, vì sao cậu không đi du học? Tần hành quệt khóe môi tớ đối với nghiên cứu toán học có chút không hứng thú. Thẩm nghi đình nhìn qua cậu tựa hồ muốn tìm ra sơ hở. Vậy cậu muốn học cái gì? tần hành nhún vai không biết chờ có thành tích thi tốt nghiệp trung học rồi tính sau thẩm nghi đình vô ý thức hỏi cậu sẽ cùng lâm vu chọn chung ngành sao tần hành cũng ngây ngẩn cả người đôi mắt bất động lần trước cùng cha mẹ nói qua chuyện học y chỉ là thuận miệng mà thôi thật ra cậu không có suy nghĩ vậy lâm vu học y là vì người nhà vậy cậu học y là vì cái gì thẩm nghi đình cắn góc môi chủ nhật tuần trước cậu cùng lâm vu đi vườn tình yêu gần đây cậu ấy gặp áp lực rất lớn tớ dẫn cậu ấy đi chơi một chút tần hành giải thích thẩm nghi đình không hề chớp mắt nhìn qua hắn vậy tuần này cậu có thể đi cùng tớ hay không tần hành vạn mi tuần này tớ có việc rồi sắp thi tốt nghiệp chúng tớ muốn lập nhóm cùng nhau học tập sắc mặt thẩm nghi đình trầm xuống cùng ai lấy thành tích của tần hành mà còn cần học nhóm sao tôn dương khương hiểu còn có lâm vu thẩm nghi đình khóe miệng nhẹ cười được đấy Tần hành nhéo nhéo mi, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, cậu nên ôn tập đi. Lâm vu không hỏi tần hành chuyện cậu từ đi ra nước ngoài, cô cảm thấy tần hành có quyết định riêng của mình. Tất cả mọi người bởi vì trận chiến thi đại học mà cố gắng, mỗi ngày bận rộn cho dù bạn là ai cũng không muốn nhưng tháng năm này, đột nhiên xảy ra một sự việc. Lâm vu đặt tất cả sách và vở ở phòng học nhưng tất cả đều không thấy đâu. Buổi sáng hôm đó, cô đến phòng học đầu tiên, phát hiện trên bàn học của mình trống trơn không có gì. Cô tìm từng ngõ ngách ở phòng học cái gì cũng đều không có. Lâm vu chán nản trở lại chỗ ngồi, đầu óc trống rỗng, hai tay chăm chú nắm chặt lại. Cô cố nén mãi mới đè xuống được cảm xúc. Khương hiểu gặm bánh bao tiến đến hỏi, cậu làm sao thế? Lâm vu dương mắt, sắc mặt tái nhợt nói, sách tớ tất cả đều không thấy đâu hết. Bánh bao khương hiểu trong nháy mắt rớt xuống đất. Tớ đã tìm rồi, đều không có. Mắt cô đỏ ửng giọng nói đang run. gương mặt thiên cường thường ngày trong nháy mắt đều bị đánh bại. Cậu đừng vội, Khương Hiểu suy nghĩ nói, trường học có camera tí nữa chúng ta đi xem xem. Tay của Lâm Vu đang run run. Khương Hiểu nắm chặt tay của cô, không có chuyện gì đâu, tớ còn có sách cậu xem chung với tớ. Lòng bàn tay của cô hoàn toàn lạnh lẽo, cậu đừng sợ. Lâm Vu nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lên tiếng ừ. Chỉ chốc lát sau tần hành cùng tôn dương đã tới, nghe nói lâm vu không thấy sách đâu, tôn dương một mặt kinh ngạc, khó mà tin được. Tần hành lại là lo lắng, cậu đem sách của chính mình để trên bàn lâm vu, xem của tớ trước đi. Lâm vu lắc đầu, lúc này cô căn bản không có tâm trạng để đọc sách. Tần hành nhíu mày, đừng lo lắng, một lát nữa chúng ta đến phòng giám sát nhìn xem. Lâm vu mím khóe miệng, cổ bị cái gì chặn lại, không còn gì để nói. Tần hành đưa tay, vừa định đi vỗ vỗ vai của cô, nhưng vẫn là nhìn. Tìm khắp nơi ở lớp rồi sao? Lâm vu gật gật đầu. Tùng rác thì sao? Người kia nếu như muốn phá hư, cũng có thể là khả năng này. Chúng ta tới đó thử xem. Bốn người đồng thời đứng dậy. Tần hành trầm giọng nói, Khương hiểu tôn dương các cậu ở lại lớp có chuyện gì cùng giáo viên nói một chút. Hai người gật gật đầu. Vậy các cậu nhanh đi đi. Tần Hành cùng Lâm Vu đi đến chỗ thùng rác tìm một lần, không phát hiện chút gì. Hai người lại đi tìm Lao Công để hỏi. Lao Công tối hôm qua đến buổi sáng nay tất cả rác rưởi đều ở nơi đó, đợi một hồi thì xe rác trở đi rồi. Cô không thấy được quyển sách giáo khoa nào cả. Tần Hành cảm ơn ạ, cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Vu, cậu đừng lo lắng, nhiều sách như vậy người trộm khẳng định không dám vứt đi một cách trắng trợn. Tớ nghĩ người đó vẫn còn giữ. Lâm vu nghiêng đầu, mi tâm lo lắng còn giữ sao Ừ, chúng ta về lớp trước đi, lúc đó bàn bạc một chút Tại lớp học mọi người riêng phần mình mà học không có giáo viên tại đây, hoàn toàn yên tĩnh Tần hành một mực nhìn qua bóng lưng của cô Lần trước kiểm tra sức khỏe cô đã gầy đi 5 cân, cao tầm một m sáu, Hiện tại gầy chỉ có hơn 40 cân Chuyện này mất sách này mang lại cho cô một đà kích rất lớn cô so với bạn bè cùng lứa kiên cường hơn rất nhiều nhưng năng lực chịu đựng cũng là có hạn lâm vô kinh ngạc nhìn sách trước mặt trang bìa viết tên tần hành nhưng cô nháy định không có lật ra xem tiết học kết thúc tần hành cùng cô đi tìm trương cần trương cần nghe xong cũng bị kinh ngạc trộm sách sao lâm vu gật gật đầu trương cần sắc mặt cứng đờ thi đại học sắp đến mà còn xảy ra chuyện như vậy em đừng vội đợi một lát tôi đến lớp học hỏi một chút tần hành thầy trương nếu như tìm thấy người ăn trộm Thầy sẽ xử lý như thế nào Trương Cần hỏi lại em muốn thế nào Tần Hành không biết những sách kia hiện tại ở đâu Hơn 10 quyển sách người kia cũng không thể toàn đem đi đi Trương Cần sáng sớm hôm nay các em phát hiện sách không thấy đâu Cũng chính là hôm qua tại lớp tự học buổi tối xảy ra chuyện rồi Tần Hành camera trong phòng học hôm qua không có mở thật sao ạ Trương Cần bất đắc dĩ nói ra không có mở Tần Hành thầy Trương không thì như vậy đi Trương Cần nghe xong phương pháp của Tần Hành, không khỏi gật gật đầu. Các em không truy cứu người kia sao? Tần Hành nghiêng đầu nhìn qua cô, Lâm Vu nhếch khóe môi, chỉ cần sách có thể trở về là được rồi. Trương Cần gật gật đầu, "Tốt, tôi đã biết. Lâm Vu, không cần bởi vì việc này mà hoang mang, hiện tại nếu không có sách tôi cảm thấy em đi thì cũng không có vấn đề gì cả." Lâm vô cười, nụ cười cho có lệ, "Em biết rồi. Các em về lớp trước đi, cứ làm theo cách của Tần Hành mà xử lý." Tí nữa tôi lại xử lý một chút, trương cần suy nghĩ sâu xa, việc này đã phát sinh, suy nghĩ một chút xem có thể đem sách của lâm vô tìm trở về hay không. Nhân tính của con người có đôi khi thật khó mà đánh giá. Tiện ác chỉ ở một cái nháy mắt, làm ra chuyện như vậy, người này đến cùng có bao nhiêu đen tối. Thời gian giúp lâm vu nuôi hy vọng cũng có thể cứu rỗi người kia. Tần hành nhìn hai đầu lông mày của nhíu lại của cô mà chả biết nói làm sao để an ủi. Bạn cùng lớp chỉ cần hỏi cô vài vấn đề, cô kiểu gì cũng sẽ kiên nhẫn giúp người ta giảng giải, vở của cô cho tới bây giờ đều là mọi người truyền nhau mà đọc. Cái người đi trộm sách kia có hay không nghĩ tới tình trạng của Lâm vu Tần hành hần không thể lập tức đem người kia bắt lại. Hai người trở lại phòng học mọi người đều biết Lâm vu bị mất sách trong mắt có chút đồng tình, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. Tiết hai chương cần tiến vào phòng học. Các bạn học tiết này chúng ta không ôn tập tâm sự chút đi. Hắn chỉ chỉ về cái bảng phía sau ghi ngày đếm ngược thi đại học khoảng cách cho tới thi đại học còn có 28 ngày, thật nhanh. Thật nhanh nha, mọi người phía dưới sắc mặt khác nhau, trương cần tựa tại bàn học trên bục giảng, tư thái thanh thản. Sáng nay lớp chúng ta xảy ra một chuyện, sách của Lâm Vô bị người khác lấy đi rồi. Hắn không nói từ trộm cũng là hy vọng có thể lưu chút ân tình. Ba năm chung lớp trận chiến cuối cùng, không nghĩ tới không phải cùng nhau sát cánh mà ngược lại là tự giết lẫn nhau. Lâm vui nhìn qua phía trước ánh mắt trầm tĩnh. Tình huống cụ thể tôi đã hiểu rõ. Một hồi sau khi tan học tôi liền tới phòng giám sát xem camera. Mặt khác việc này nếu là báo cảnh sát mà nói ảnh hưởng tới việc thi đại học không biết đây là tội gì nhỉ. Thầy Trương, thầy báo cảnh sát đi. Quá là ác, cái này rõ ràng là muốn gây chuyện. Thầy ơi, có phải hay không bắt được là sẽ giam lại. Làm người bình thường chả muốn mà cứ thích có tiền án tiền sử sao. Vậy có thể hay không tham gia thi tốt nghiệp trung học. Tốt mọi người an tâm chớ vội. Tôi nghĩ tất cả mọi người không muốn xảy ra chuyện như vậy. Lầm vù có bao nhiêu cố gắng, lớp chúng ta mọi người đều nhìn thấy. Nói thật tôi rất khiếp sợ cũng không nguyện ý tin đây là chuyện của người trong lớp gây ra. Đáy mắt trương cần tràn đầy đau thương thất vọng rõ ràng thì đại học đối thủ lớn nhất của các em không phải người khác mà là chính các em. Em muốn đánh đến ai? Để Lâm Vu thi trượt đại học vậy thì sẽ tốt cho bản thân em sao? Để người khác không dễ chịu thì em cảm thấy thích thú lắm sao? Trừ phi em không tim không phổi, chứ không phải về sau so mỗi năm đến kỳ thi đại học em không sợ lương tâm cắn rứt sao? Chẳng lẽ em muốn giấu trong lòng cả đời? Lớp học lặng im im ắng ắng. Buổi sáng ngày mai, xin đem sách của Lâm Vu mang trở về. Chúng ta vẫn là bạn học, chuyện này Lâm Vu cũng sẽ không truy cứu nữa. Lâm Vu cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ của cô. Vào lúc ban đêm, Lâm Vu không đến lớp tự học buổi tối, cô một mình tại ký túc xá, gọi điện thoại cho mẹ. "Lâm Sam, con làm sao không có tới lớp tự học buổi tối mà còn gọi điện thoại cho mẹ chứ?" Lâm Vu ngửa đầu, là đột nhiên nhớ mẹ. Lâm Sam cười, "Lúc này đừng nghĩ tới mẹ, nhớ nhiều kiến thức một chút đi." Lâm Vu hít mũi một cái. Tổng lòng Lâm Sam siết chặt A Vũ có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Vũ cắn môi góc không có, chỉ là con có chút khẩn trương. Lâm Sam mặc một chút ba con năm được hạng nhất trong thành phố, về sau ông ấy nói cho mẹ trước khi thi cũng khẩn trương đến nỗi ngủ không được. Bất quá chờ đến ngày thi thì lại bình thường. A Vũ không cần phải sợ, mẹ ở nhà chờ con. Nói xong bà ho kịch liệt mấy lần. Lâm Vũ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Lâm Sam, không có việc gì, gần đây hay bị ho Lâm Vu, mẹ chờ con trở lại Cúp điện thoại cô chậm rãi bình tĩnh trở lại Những sự lo lắng, sự sợ hãi ấy, giống như biến mất đi Sách bị mất thì sao? Những kiến thức kia không có bị mất Cô không thể bị đánh bại, không thì mẹ và bà phải làm sao bây giờ Nghĩ thông suốt cô đeo ba lô lên Chuẩn bị đến phòng học lúc này điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn Tần hành, Lâm Vu, đến trên sân tập đi Cô nhắn lại, được. Năm phút sau, cô đi vào sân. Tần hành đứng tại cửa sắt bên cạnh hướng về phía cô phất phất tay. Lâm vu đi qua cậu không tới lớp tự học buổi tối. Tần hành hỏi, dù sao hiện tại cũng không xem được sách nên đã sớm học. Kỳ thật thi đại học như kiểu thử thách tâm lý vậy. Lâm vu tỏ vẻ đồng ý. Tần hành chạy bộ không. Lâm vu, được, dù sao cũng không có việc gì. Hai người cùng nhau chạy 800 mét, càng gần đến cuối, lâm vô cùng cậu tranh lệch liền càng ngày càng rõ ràng. Tần hành cười nói, tớ nhớ năm nhất vừa mới bắt đầu cậu chạy bộ rất mạnh, đạt giải nhất đại hội thể dục thể thao, thầy chu Minh mong nữ sinh các cậu tham gia báo danh, cậu còn không muốn tham gia cuối cùng cũng đi, còn cầm thưởng về. Lâm vô thờ hồng hộc, ba năm này thời gian rèn luyện ít, thể lực thật kém rất nhiều. Hai người chậm rãi đi đến bãi cỏ xanh, tần hành ngồi xuống. Bóng đêm yên tĩnh trên bãi tập đèn đường mờ mờ côn trùng kêu vang, đêm hè giống như một khúc ca dịu nhẹ Lâm vu ngồi ở một bên, đêm nay đặc biệt nhiều sao cô ngửa đầu nhìn lên. Gió mắt thổi qua gương mặt của cô, giống như mang đi bao lo toan bực bội. Tần hành đôi mắt trong trẻo nói thật hy vọng nhanh được lớn lên. Lâm vu ôn nhu, khi còn bé tớ liền mong chính mình nhanh lên lớn lên, như thế tớ liền có thể giúp mẹ cùng bà làm việc. Tần hành nghiêng đầu ánh mắt dừng tại mặt của cô, lâm vu, hy vọng chúng ta có thể làm bạn làm vĩnh viễn. Lâm vu nhếch miệng được, hai tay cô trống trên mặt đất một mực nhìn lên bầu trời đêm. Tần hành thanh âm thanh nhuận kia là sao thiên lang, ban đêm sáng nhất trong các hành tinh. Cái nào cơ, tần hành đưa tay chỉ chỉ, lâm vu nhìn sang, kia là Bắc đầu và thất tinh. Lâm vu đều từng nghe qua mấy cái tên này trong sách nhưng chưa từng có nghiên cứu qua. Làm sao cậu biết? Ông của tớ thích nghiên cứu những này tớ khi còn bé học được đấy. Gió đêm từ từ thổi tần hành cùng cô nói đến lĩnh vực thiên văn. Cô cảm thán nói tần hành kiến thức của cậu thật phong phú. Từ nhỏ tớ đọc sách rất nhiều. Cậu không cần hâm mộ nếu cậu đọc sách từ nhỏ có khi còn giỏi hơn tớ. Lâm Vũ ôn ôn nhu nhu cười, sao có thể chứ? Tần hành cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc giản dị nhất. Đi thôi, cần phải về rồi. Lâm Vũ nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn. Lớp tự học buổi tối đã kết thúc, muộn như vậy trở về không có chuyện chứ. Tần hành, chúng ta đi đến phòng học trước, không cần lên, đứng ngay dưới lầu chờ thôi. Lâm vu rất nhanh hiểu ý cậu, hai người chờ dưới lầu, tìm một chỗ tối mà nấp. Lâm vu tần hành, cậu có cảm thấy người kia sẽ đem sách trả lại không? Tần hành, sẽ, hôm nay trương cần đem tính nghiêm trọng của sự việc này nói ra, chúng ta ở cái tuổi này tâm lý ít hoặc nhiều đều sẽ sợ hãi. Quan trọng nhất chính là làm chuyện xấu tớ nghĩ tâm lý người kia khẳng định rất bất an. Lâm Vu, làm sao cậu biết? Tần hành nhíu mày tớ xem mấy trăm tập thám tử lừng danh cô nan mà. Lâm Vu bỗng nhiên cười một tiếng. Tần hành đột nhiên giật tay của cô, suy. Bọn họ thấy rõ ràng người kia. Lâm Vu, là cậu ấy. mươi 35, Lâm Vu sừng sốt mấy giây, chắc là cậu ấy đi chậm. Tần hành không nói gì, hắn không tin, không đợi được mà nói, đi vào phòng học xem thử xem như nào. Lúc này, các phòng học trống không, ánh sáng lờ mờ yên lặng chỉ có tiếng bước chân hai người họ, có một cảm giác trống trải một ngạt giống như tâm tình của bọn họ lúc này. Hai người từng bước một đi lên, cuối cùng đã đến lầu ba, liền đi đến phòng học thứ hai. Khoảng cách mấy chục bước mà tưởng chừng rất dài. Lâm vô biểu lộ khốn đốn, thân thể căng cứng. Vào thôi Tần Hành nhẹ nhàng nói, hắn mở điện thoại ra bật đèn pin lên, chiếu vào phòng học. Lúc này, trên bàn học của cô chất đầy sách vở có chút lộn xộn Có thể nhìn ra được người kia rất gấp. Lâm Vu sắc mặt trắng bệch tớ không hiểu, sao lại là Trần Đồng. Cô nói rất khó khăn, giọng nói đều đang run lên. Tần Hành cùng Trần Đồng cũng không thân lắm, ba năm cùng lớp hình như nói chuyện với nhau rất ít. Nhưng hắn biết rất rõ Trần Đồng và Lâm Vu là bạn cùng phòng ba năm, sáng tối đều gặp nhau. Lâm vu mím miệng thở ra một hơi thật dài, một mặt buồn vô cớ, hiện tại tớ có cảm giác rất lạ tớ thà không tìm thấy sách hy vọng miễn sao người kia không phải là Trần Đồng. Tần hành hiểu suy nghĩ của cô chuyện này đối với cô thật là khó để chấp nhận nhưng lại để cô nhìn thấy một mặt khác của tình bạn. Lâm vu, mặc kệ người khác có thay đổi thế nào. Chúng ta vẫn cứ là chúng ta là được, không muốn vì sự ác ý của người khác mà phải thay đổi con người ban đầu của mình. Tớ không sao, chỉ là có chút khó chịu, giọng cô giàu dĩ. Từ từ tỉnh táo lại, môi cô giật giật nói cảm ơn cậu Tần Hành. Ba năm qua, tình cảm giữa bọn họ đã sớm vượt qua tình bạn thông thường. Tần Hành giúp đỡ cô rất nhiều, cô đối với hắn vô cùng cảm kích. Tần Hành, đi thôi, không cần suy nghĩ nhiều, xem như một giấc mộng đi. Alice mộng du quên hết. Lâm vô cười khổ tớ chỉ mới đọc qua, bạch tuyết và bảy chú lùn cô bé lọ lem, chứ chuyện cổ tích này thì tớ chưa đọc. Tần hành nhíu mày, nếu cậu cảm thấy hứng thú, chờ thi đại học xong, có thời gian tớ có thể kể cho cậu nghe. Lâm vu ai, tớ cũng không phải trẻ con mà. Trong lòng cô đang lơ đãng vì một câu này mà hóa giải mọi tích tụ trong lòng cô. Mà cô tựa như cũng đã quen giảng ở chung này rồi. Đêm hôm đó, là lần đầu tiên Lâm vũ về ký túc xá muộn nhất. Nhất chung có quy định, giờ giấc bất quá bà gì coi ký túc biết cô cho là cô phải ôn tập nên về muộn thậm chí còn cổ vũ cô. Lâm vu trở lại ký thúc xá, ba người kia đã rửa mặt xong. Dương tiểu mộng hỏi, sao về muộn thế? Đại khái cũng biết cô mất sách nên tâm tình không tốt. Lâm vu trả lời, ở trường học đi dạo, tôi nhã cùng Trần Đồng nằm ở trên giường đều không nói gì. Hết thải cứ như vậy mà kết thúc kết quả này thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị. Một đêm mộng đẹp ngày thứ hai lại là một ngày thời tiết sáng sủa. Lâm Vu vẫn như cũ là người rời giường đầu tiên, đi đến căn tin ăn sáng, lại trở về phòng học đọc sách. Ba năm, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Buổi sáng, chuyện Lâm Vu mất sách đã tìm lại được rất nhanh được truyền ra. Rất nhiều bạn học mừng thay cho cô, phần chân tâm thật ý đó khiến Lâm Vu cảm thấy ấm áp toàn bộ mùa hè tuổi 18. Bạn học lớp hai hình như có ăn ý hơn bình thường, không nhắc lại việc trộm sách này, bởi vì tất cả mọi người đoán được người đó ở trong lớp. Ngày đó về sau Trần Đồng không còn cùng Lâm Vu nói chuyện nữa. Bảo không khí ở ký túc xá cũng trở nên tế nhị chỉ là ai cũng không giải thích. Dương Tiểu mộng cùng thôi nhã, tự hồ cũng đã nhìn ra một chút chỉ là các cô cũng không nói gì. Cứ như thế này cũng tốt rồi. Đại khái là bởi vì chuẩn bị thi nên ai cũng không có tâm tình xoắn suýt những sự tình dâu riêng này. Văn phòng, mấy thầy cô giáo đều đã biết chuyện trộm sách. Mọi người cảm thấy may mắn khi đã tìm được còn cảm khái vài câu. Thầy Trương, vẫn là thầy có nhiều biện pháp cho đứa bé kia một cơ hội. Hiện tại trẻ con không biết nghĩ cái gì trong đầu ghen ghét cũng thật sự là đáng sợ. Cho nên là bình thường tâm lý phụ đạo vẫn là rất quan trọng. Thầy Trương, kỳ thật chuyện này kết thúc như vậy là ổn rồi. Trương cần gật gật đầu, tôi biết cách này là tôi đi hỏi tần hành. Hiện tại kết cục này đã là kết cục tốt nhất. Đúng vậy, có đôi khi chân tướng lại rất tàn nhẫn. Bất quá, tần hành lớp thầy thật đúng là lợi hại. Hết thảy đều là do nhóc ấy nghĩ ra Thầy hách nói không sai Lớp 2 thật là có ý tứ Trương cần cười thật tự hào quá Ngày mùng 4 tháng 6 Nhất trung dựa theo lệ cũ Buổi chiều đưa học sinh đi chụp kỳ yếu Bắt đầu từ lớp 1 Lớp 2 đã chuẩn bị sẵn ở một Các bạn gái đã sớm trang điểm Các nam sinh cười đùa tí từng Các nữ sinh nhà, các cậu sinh như vậy Thì chúng tớ sẽ bị gì mất Có chừng có mực tí đi nha Các nữ sinh cười chúng tớ không ngại giúp các cậu trang điểm đâu. Các nam sinh liên tục khoát tay quên đi thôi. Lâm Vù làm theo đề nghị của Khương Hiểu, đem bím tóc đuôi ngựa thả ra tóc nhu thuận rũ xuống đầu vai càng đẹp mắt. Khương Hiểu cảm khái, lần thứ nhất gặp cậu tớ đã ngắm cậu thật kỹ. Lâm Vù, Khương Hiểu cảm thán, Lâm Vù, về sau chúng ta cơ hội gặp mặt liền đi chơi nhé. Khi cô vừa ra đời, liền phải ly biệt cha mẹ. Người thân của cô tiếp tục rời xa cô. Cô tựa như một chiếc thuyền con cô độc tiến về phía trước. Lâm vô lôi kéo tay của cô chỉ cần tớ trở về tớ liền đến tìm cậu. Khương hiểu, một lời đã định Rất nhanh lớp một đã chụp xong, chú chụp ảnh vẫy tay, lớp hai có thể chụp rồi. Lâm vô cùng Khương hiểu đứng đầu tiên tại hàng thứ hai bên trái. Tần hành một mực đứng ở cuối, đợi một lúc hắn trực tiếp đi tới hàng thứ ba bên trái. Tôn dương tại hàng thứ tư, tần hành cậu đi lên đi. Đứng bên cạnh tớ. Tần hành tớ đứng đây, chỗ này rất tốt. Khương Hiểu cùng Lâm Vu đều quay đầu lại. Tần hành cười, tớ nghĩ đứng gần cậu cúi đầu xuống là thấy cậu rồi. Chú chụp ảnh nhìn ảnh chụp bạn nam đứng thứ nhất hàng thứ ba đứng sang hàng thứ tư đi, vóc dáng quá cao. Toàn lớp người đều nghiêng đầu nhìn qua thầy giáo cũng không ngoại lệ. Trương cần quay đầu nhìn thấy mấy người kia, một mặt bất đắc dĩ. Tần hành sờ lên mũi, đứng ở hàng thứ tư vậy. Chụp xong, có người tiếp tục đi quanh trường học chụp ảnh ảnh lưu niệm, có người về lớp để học tập. Tôn Dương lôi kéo mấy người bọn họ đi chụp mấy cái ảnh chung, lâm vô cùng khương hiểu muốn về lớp học cũng bị cản lại để hưởng thụ quãng thời gian này. Tần hành bị mấy nữ sinh gọi đi chụp hình, hắn hiện tại so trước kia dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Tôn Dương nhún nhún vai, lớp chúng ta nữ sinh thật sự là không thể yêu thương nổi. lâm vu thành thơi tựa ở xà đơn, nghe bọn họ nói chuyện. Thẩm Nghi Đình đến tìm cô, Lâm Vu cùng nhau chụp tấm ảnh đi. Lâm Vu lên tiếng, Thẩm Nghi Đình dơ điện thoại, liền chụp mấy bức ảnh. "Ý tớ gửi cho cậu, cảm ơn nhé, cậu không mang điện thoại sao? Điện thoại ở ký thúc xá, anh tớ hôm qua gọi điện thoại cho tớ còn hỏi cậu như nào. Thẩm Nghi Hành đã học xong năm hai, trong hai năm qua. Bọn họ liên lạc cũng không nhiều, hắn giống như rất bận, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ gọi điện thoại, hỏi tình hình học tập của cô gần đây. Lâm vu cậu chuẩn bị thi trường đại học nào? Lâm vu trầm ngâm nói, tớ muốn học đại học IB. Thẩm nghi đình nhẹ cười, thành tích của cậu tốt như vậy nhất định có thể thi đầu. Lâm vu mỉm cười, thật hâm mộ các cậu. Lâm vu nghi hoặc, cậu cùng tần hành cùng học đại học B còn có anh trai, mà tớ thẩm nghi đình thanh âm thấp mấy phần. lâm vu cũng không biết phải an ủi như thế nào bởi vì cô cũng rõ ràng lấy thành tích của thẩm nghi đình là không thể nào thi đến đó lúc này tần hành nhanh chân đi tới tôn dương hô tần hành chờ cậu đó chúng ta tranh thủ thời gian chụp mấy tấm đi tần hành nhìn lâm vu ánh mắt ôn nhu như nước hắn đi đến cạnh lâm vu một cách tự nhiên hỏi các cậu chụp xong rồi sao lâm vu gật gật đầu ừ tôn dương giơ điện thoại chỗ này của tớ có thể chụp nhiều ảnh hd giá cả thương lượng Tần hành nhìn thoáng qua tôn dương, giúp tớ cùng lâm vu chụp một tấm. Lâm vu nghiêng đầu chúng ta không chụp với họ sao? Tần hành cười khẽ, bạn học lâm vu chúng ta ngồi gần nhau ba năm, tốt nghiệp ít nhất phải chụp chung tấm ảnh chứ? Tựa như là cô hẹp hòi, Thẩm nghi đình lặng lặng ngừng chân ở một bên, giờ phút này tần hành cùng lâm vu mới là nhân vật chính. Tôn dương nói ra tương lai ai kết hôn có thể trở về trường học chụp ảnh cưới, khẳng định siêu đẹp. Tần hành mím khóe miệng, nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm vu một mặt kinh ngạc. Hắn lườm nàng một chút tớ cảm thấy lời đề nghị này tôn dương rất tốt. Lâm vu, tôn dương giơ điện thoại, nhìn ống kính này. Ngày ấy, mấy người chụp một chút ảnh thanh xuân giống như liền dừng lại ngay ở bên trong trong tấm ảnh. Chỉ là thi đại học tốt nghiệp trong vài năm, mấy người ai cũng không tiếp tục lật ra những tấm hình quá khứ kia. Cuối cùng đã tới ngày thi đại học thời tiết tấn thành đặc biệt tốt, lãnh đạm Thi sinh của ban khoa học tự nhiên của nhất chung đều thi ở trường, như thế thuận tiện không ít nhất là đối mấy bạn ở ký thúc xá. Rất khéo, Lâm vô cùng thầm nghi đình ở chung một phòng thi. Ngày đầu tiên, buổi sáng thi văn buổi chiều thi toán. Cùng ngày, thi toán kết thúc bên ngoài một mảnh phàn nàn cùng tiếng thở dài. Lâm vô cùng thầm nghi đình đi ra. Nguyên bản thẩm ra là định đem Lâm vô tiếp về nhà, bất quá Lâm vô nói quen thuộc trọ ở trường rồi, người thẩm ra liền không tiếp tục khuyên cô nữa. thẩm nghi đình hỏi thi thế nào lâm vô thoáng bình phục lại tâm tình còn tốt thẩm nghi đình vẻ mặt buồn thiêu toán thật là khó tớ còn mấy câu chưa làm lâm vô không có thói quen dò đáp án người khác nói cái gì cô đều sẽ không đáp lại rất nhiều người đều phàn nàn toán rất khó đằng sau có mấy bài không hiểu tần hành một mực ở dưới lầu đối với hắn loại người đã quen làm toán mà nói thi đại học cũng thường thôi hắn chỉ là muốn nhìn một chút xem lâm vô như nào thế nào còn tốt, tần hành đã hiểu, không tiếp tục hỏi nhiều. hắn nghĩ khó khăn như vậy, đối với lâm vu cũng không tính là vấn đề lớn. thẩm nghi đình một mực không nói gì. đi một đoạn đường, lâm vu muốn về ký thúc xá, tần hành bọn họ cũng muốn về nhà. lâm vu cùng bọn họ tạm biệt, tần hành nhướng nhướng mày, nhìn cô lâm vu cố lên. lâm vu cười một tiếng, cậu cũng thế. trong lòng cô có một mảnh trong xanh phẳng lặng tần hành tớ sẽ thi đại học b. cô quay người tự nhiên nhìn thấy tần hành nhích miệng lên dáng vẻ tươi cười thẩm nghi đình trở lại nhà mình ông bà thẩm đều tới bà thẩm cũng khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi đình đình mẹ nghe nói năm nay toán rất khó đây là chuyện tốt đối với mọi người cũng khó khăn liền có chênh lệch thẩm nghi đình nhắm mắt lại mẹ đầu con đau ông bà thẩm một mặt khẩn trương thế nào bị cảm nắng sao thẩm nghi đình nhích miệng không nói chuyện bà thẩm nói ra tốt về nhà trước đi xe chậm rãi mở ra thầm nghi đình đầu càng ngày càng đau nhức mẹ con không muốn thi nữa bà thầm ôm cô nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô đình đình đã đến lúc này nếu con từ bỏ thì công sức ba năm đều uổng phí vì cái gì con đã cố gắng như vậy vẫn chưa được lâm vu bọn họ thì dễ dàng đạt điểm cao Con không thể cùng với lâm vu so sánh Bà thầm thờ dài, mẹ con bé hiện tại đang nằm viện, sau đó phải phẫu thuật tim, sống chết chưa rõ, con cho rằng Lâm Vu liền nhẹ nhõm sao. thẩm nghi đình trầm mặc vào lúc ban đêm, Lâm Sam gọi cho Lâm Vu, hai mẹ con nói hơn 10 phút mới cúp điện thoại. Lâm Vu cũng không biết mẹ mình lại nhập viện rồi. Lâm Sam khẽ thờ dài một hơi, bác sĩ nói bà cần làm giải phẫu, điều kiện ở huyện có hạn, đề nghị bà đi đến bệnh viện lớn ở Tấn Thành. A vu thông minh như vậy cố gắng như vậy, khẳng định không có vấn đề. Bà an ủi mẹ lâm. Lâm Sam che ngực con chính là có chút lo lắng, luôn luôn có chút không tập trung. Chớ suy nghĩ lung tung, còn có hai ngày nữa là kết thúc thi. Còn cứ giữ gìn thân thể mà chờ làm giải phẫu đi. Bà thở dài một tiếng, lần này lại làm phiền thẩm ra rồi. Lâm Sam sắc mặt trắng bệch chăm chú nắm chặt tay. Mẹ con thật sự phải xin lỗi A vu, ngốc quá. Còn là tinh thần là trụ cột của con bé, chỉ cần con khỏe A vu mới có động lực. mươi 36, ngày mùng 8 tháng 6, thời tiết nhiều mây, rất mát mẻ, buổi sáng mọi người đã thi xong mấy môn. Lâm vu trở lại ký thúc xá, Dương Tiểu Mộng cũng quay về rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bố mẹ thôi nhã cùng Trần Đồng đều đến tấn thành cổ vũ con gái thi đại học thuê một khách sạn ở gần đó để nghỉ ngơi. Dương Tiểu Mộng rửa hai quả đào, đưa cho Lâm vu, hai quả cuối cùng nhé. Có màu rất dễ nhìn, hồng hồng đỏ đỏ, nhiều sự may mắn. Lâm Vu nói khẽ cảm ơn. Đào vừa giòn vừa ngọt. Hai người ngồi trên ghế đối diện. Dương Tiểu Mộng nói, Lâm Vu thi xong cậu có kế hoạch gì? Về nhà trước giúp mẹ, bà, sau đó đến trong tiệm giúp người chị. Dương Tiểu Mộng lộ vẻ hơi ngạc nhiên, tớ muốn nằm chơi, không phải xem sách cũng không phải làm đề. Tớ phải điên cuồng xem phim truyền hình, đem khoảng thời gian trước kia bù đắp lại. Lâm Vu cười yếu ớt. Nghe đã cảm thấy rất tốt đẹp, hai người nói chuyện phiếm vài câu chuẩn bị nghỉ ngơi, đây là thói quen của bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thi môn cuối cùng. Một giờ 5 phút điện thoại Lâm Vu kêu lên, cô có chút bừng tỉnh cầm điện thoại di động lên thấy là Thẩm nghi đình gọi. Trong nội tâm cô buồn bực Thẩm nghi đình làm sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho cô. Đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, Lâm Vu nhìn thoáng qua Dương Tiểu Mộng đang nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng xuống giường, lấy giày, ra khỏi ký túc xá Alo, thẩm nghi đình trầm mặc mấy giây Lâm vu tốc độ nói của cô sau so ngày thường chậm hơn rất nhiều Giống như đang có chuyện gì Nghi đình có chuyện gì không thẩm nghi đình âm thầm hít một hơi Dì ở nhà lên cơn tái phát bệnh tim Bệnh viện Đông Lăng không có cách nào Hiện tại mang đến thành phố tình huống có hơi xấu Lâm vu trong nháy mắt liền trống rỗng ong ong cả đầu Cậu đang nói cái gì Cảm giác chính mình như nghe nhầm thẩm nghi đình khó khăn mở miệng hai ngày trước gì nhập viện rồi lúc đầu coi là có thể kéo dài đến chúng ta thi xong đại học không nghĩ tới cha mẹ tớ một mực thương lượng có nên hay không nói cho cậu tin tức này tớ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho cậu lâm vô tim đau nhức hai con ngươi trong nháy mắt liền rơi đầy nước mắt nhưng mà cố nén thẩm nghi đình thanh âm hoảng hốt nói khẽ lâm vô rất xin lỗi tớ không biết tớ lựa chọn nói cho cậu là đúng hay sai cô rất mâu thuẫn Một bên là thi đại học, một bên là mẹ của cô. Cô biết mẹ của cô là quan trọng nhất, nếu như phát sinh chuyện gì, lâm vô không được nhìn thấy mẹ mình lần cuối cô sẽ thương tiếc cả đời. lâm vu hít một hơi thật sâu, cảm ơn. Cô từng chút từng chút ngồi xổm xuống, ngồi đầu xuống đầu gối ôm thật chặt mình ngồi ở trên mặt đất. Rõ ràng là mùa hè, ngày mai hơn 30 độ, vì cái gì mà cô lại lạnh như vậy? Cả người tựa như ở trong băng, không cảm giác gì. Thẩm nghi đình quốc điện thoại, khí lực cả người đều bị rút sạch. Ông bà thẩm sắc mặt cũng khó coi, ngay từ đầu bọn họ đều muốn gạt lâm vô có thể lại sợ tình huống xấu nhất xuất hiện. Đình đình con nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng tới buổi thi chiều mai. Thẩm nghi đình khoát khoát tay, sắc mặt mỏi mệt, không có gì đâu, buổi chiều thi anh ngữ là môn tủ của con. Ba mẹ không cần theo giúp con đâu, đi bệnh viện thăm gì đi. Ông thẩm nhíu mày, không biết lâm vô phải làm sao bây giờ. Bà thẩm khe khẽ thở dài, chiều miến vuốt ve tóc của con gái. Mẹ con làm rất đúng sao. Chúng ta đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thường, nếu như mẹ lâm vu lúc này thật sự có chuyện gì, mà lâm vu lại không ở đó, cả đời này sẽ ái náy. Nói cho lâm vu chân tướng thì sẽ rất tàn nhẫn, thế nhưng là từ con tới nói cũng rất tàn nhẫn. Thẩm nghi đình ngoẹo đầu tựa trong ngực mẹ mình, con chỉ nhớ mùa hè năm nhất lâm vu cùng gì cũng từng như thế này. Mười ngón lâm vu chăm chú bóp lấy lòng bàn tay, trong đầu là một mảnh hỗn độn, Hốc mắt lăn xuống vài giọt lệ, nội tâm là một mảnh hoang vu. Chẳng lẽ cũng là tương xứng với cái tên của cô? Vu, không có gì cả. Cô rất muốn hỏi ông trời, vì sao cứ hành hạ cô mãi vậy? Vì cái gì không thể bỏ qua cho cô? Những thứ cô có rất ít cứ sao còn muốn đoạt đi? Sắc mặt của cô tái nhợt hai mắt đã mất đi hết thảy ánh sáng. Chỉ là một cái chớp mắt cô liền lựa chọn xong. cô phải trở về, cô phải trở về nhà. Cô đã từng trải qua cảm giác thấy mẹ mình cùng tử thần tranh chấp. Lá gan mẹ cô rất nhỏ, bà cũng già rồi, bọn họ cũng chỉ có cô. Thì đại học về sau còn có cơ hội. Lâm vu nhắm mắt lại, nén đi mọi cảm xúc. Cô về đến phòng, nhanh chóng thu thập xong ba lô. Dương tiểu mộng nghe thấy động tĩnh, đứng dậy nhìn thoáng qua, Lâm vu. Sớm như vậy đã muốn ra trận sao. Lâm vu quay đầu, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trầm tĩnh tiểu mộng cố lên. Cô không biết mình còn có cơ hội hay không, hy vọng các cô năm nay đều có thể thoại nguyện. Cách một tấm màn trắng, dương tiểu mộng lờ mờ nhìn thấy khắp khuôn mặt lâm vu đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ. Lâm vu đi, rời trường học, cô trực tiếp đón xe đi bệnh viện. Trên đường đi cô ôm ba lô của mình thân thể mảnh mai núp ở trên ghế. Trên xe còn tại phát ra tin tức nhắc nhở thí sinh buổi chiều mai thi phải chuẩn bị giấy tờ tốt. Cô chuẩn xong rồi, hiện tại còn ở trong ba lô đây, vô ý thức sờ lên vị trí đó. Phía trước kẹt xe, lái xe nói, Lâm Vu trông qua chú ơi, làm phiền chú, mẹ cháu đang nằm bệnh viện, thanh âm của cô đã gần như sụp đổ. Cô bé, đừng vội, hãy cứ bình tĩnh đã. Lâm Vu khóc cô không dám nghĩ, nếu như mẹ xảy ra chuyện Mặc kệ trả giá lớn đến đâu, chỉ cần mẹ không có chuyện gì thì cô sẽ không hối hận. Cuối cùng đã tới viện cô gặp được ông Thẩm ở đây. Ông Thẩm sắc mặt nặng nề, xe cứu thương còn đang trên đường tới, nơi này đã sắp xếp xong xuôi. Lâm vù không biết nói cái gì, chỉ là thật lòng hướng phía ông Thẩm cúi đầu thật sâu để cảm ơn. Ông Thẩm vội vàng kéo cô chú đã gọi người mời trưởng khoa Lưu ở khoa tim mạch tới, ở phương diện này ông ấy là chuyên gia, mẹ con sẽ không có việc gì đâu. Khóe miệng lâm vu khô khốc trong mắt ông thầm tràn đầy tiếc hận lâm vu chú biết hiện tại nói với con cái gì đều vô dụng. Người còn sống rất dài, có cái được có cái mất. Con hiểu mà, cô nhìn qua nơi xa chờ đợi xe cứu thương đến. Lâm vu, chú con không hối hận, cô yên lặng nói, cuối cùng thi anh ngữ đã kết thúc các thí sinh hưng phấn đi ra. Bất kể như thế nào, 3 năm kết thúc, 5 giờ, tần hành từ trường thi đi ra, mấy người như thường ở chỗ cũ để chờ nhau. Khương Hiểu, Tôn Dương, Khuất Thần đều đến. Khuất Thần, bọn họ bảo ngày mai muốn tới trường học đưa sách cho các em năm nhất năm hai. Các cậu tới hay không? Tôn Dương, cậu á. Sách của cậu thì ai muốn? Khuất Thần, lại tới cậu rồi. Đình Đình cùng Lâm Vu làm sao còn chưa đến. Tần Hành nhíu nhíu mày ánh mắt nhìn qua phía trước. Chỉ chốc lát sau thẩm nghi đình rốt cuộc đã đến, sắc mặt cô không phải quá tốt. Khuất Thần lo lắng, thế nào? Không phải môn tủ của cậu là tiếng anh sao? thẩm nghi đình ngẩng đầu nhìn qua bọn họ sắc mặt đau thương khương hiểu hỏi lâm vu đâu thẩm nghi đình từ từ nhìn tần hành cô cắn khóe môi không biết nên nói như nào lúc này có mấy cái nữ sinh đi qua bọn họ mấy người thảo luận nghe nói lâm vu lớp 2 không đến thi thật hay giả chỗ ngồi của cậu ấy trống không mẹ nó xảy ra chuyện gì nhỉ tần hành một mặt khiếp sợ nhìn thẩm nghi đình ngữ khí vội vàng lâm vu đâu Thẩm nghi đình đón ánh mắt của hắn, buổi chiều mẹ cậu ấy phải phẫu thuật tim, lâm vu biết. Tất cả mọi người giật mình, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tần hành xoay người chạy, tần hành chờ chúng tớ một chút đi. Ngoà kép, Thẩm nghi đình đột nhiên khóc là tớ nói cho lâm vu. Khương Hiểu nhìn qua cô, không biết nên nói cái gì. Chỉ là vỗ nhẹ nhẹ vai Thẩm nghi đình. Tớ nghĩ lâm vu khẳng định sẽ rất cảm kích cậu. Thẩm nghi đình là tớ thì tớ cũng không biết nên làm như thế nào. Cô lờ mờ nghĩ đến lần biểu diễn hồi năm nhất thẩm nghi đình đều nghiêm túc như vậy. Đây quả thật là một sự lựa chọn khó khăn, không có đúng sai. thẩm nghi đình hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn qua khương hiểu. Một giây này cô thật rất hâm mộ Lâm Vu, tuổi thanh xuân của cô có được những người bạn như vậy. Chân thành tha thiết thuần khiết, ánh đèn trong phòng giải phẫu vẫn sáng, đã hơn 4 giờ. Bà cô cùng Lâm Vu một mực chờ ở cửa. Một đôi bà cháu này thật sự nhìn thấy mà lòng chua xót. Lâm vu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ thi đại học cũng đã kết thúc. Bà gặp cô xuất thần, A vu con thật rất giống ba con. Quả quyết kiên quyết chưa từng hối hận quyết định của mình. Lâm vu giật giật khóe miệng, bà, bà gặp qua cha con sao. Cô bà cười, lúc cậu ta ra đời, ta còn ôm cậu ấy cơ. Lúc mẹ con và cậu ta yêu nhau, bà đã gặp qua cha con một lần, chỉ một lần. Giáng dấp rất đẹp mắt. Ai? Bà tạm thời không nên nói chuyện con không thi đại học với mẹ Bà nắm chặt tay của cô, vừa định nói chuyện thì di động của Lâm Vu bắt đầu kêu Lâm Vu lấy điện thoại di động ra, phía trên biểu hiện ra tên Tần Hành Cô trần chờ một chút, bà nói, nghe đi Lâm Vu ấn trả lời tay còn có chút run Tần Hành, Lâm Vu, điện thoại kết nối, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì Lâm Vu cắn góc môi, hồi lâu máy móc kêu một tiếng tên của hắn Tần Hành, là tớ Trong chốc lát tần hành như nghẹn học thanh âm khàn khàn nặng nề, không sao, sang năm còn có cơ hội. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây để cho người ta cảm thấy ấm áp. Lâm vu lặng im, tần hành, tớ có thể tới không? Lâm vu khắn răng, đừng. Tần hành, cảm ơn cậu. Tần hành nghẹn ngào, lâm vu cậu phải thật tốt. Có quá nhiều lời muốn nói thế nhưng là đều nói không ra. Tớ hiểu rồi. Cuộc đời sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn xoắn suýt, mà cô đã đem chuyện khó khăn nhất làm xong, còn có cái gì có thể e ngại đây. Năm đó mùa hè thời tiết đặc biệt nóng. Tin tức Lâm Vu không thi rất nhanh truyền ra các thầy cô đều kinh hãi, dù sao Lâm Vu là người có hy vọng nhất năm nay. Thế nhưng khi biết nguyên nhân, mọi người càng không thể làm gì. Lúc có điểm, sở hữu thí sinh đều khẩn trương và đợi. Sau khi đã dán điểm rồi, tất cả mọi người đều đi nghe ngóng. Tôn Dương thì cũng không tệ lắm, hơn 20 điểm, Khương Hiểu cũng 30. Tần hành vẫn là đứng thứ hai toàn trường. Lớp học náo nhiệt lên, những người thi tốt đều vui vẻ. Có người bắt đầu thảo luận nên ghi danh trường học nào. Tôn Dương lấy lại điện thoại di động, không tiếp tục nhìn tin tức. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như Lâm Vô đi thi, thì điểm sẽ như thế nào. Chỉ là nhân sinh chưa từng có nếu như. Lâm Vu hầu như ở giường bệnh, Lâm Sam phẫu thuật rất thành công, bà ở phòng giám hộ chờ đợi một tuần lễ, hiện tại thân thể của bà còn rất yếu ớt. Lâm Vu giúp mẹ mình lau người thay quần áo. ta Vu thành tích ra sao? Vâng, còn bao nhiêu điểm, con còn chưa có đi cha. Lâm Sam nhàn nhạt cười một tiếng, không quan tâm, mẹ tin tưởng con. Lâm Vu cười nói, con đi giặt quần áo trước đây. Cô ra khỏi phòng bệnh cúi đầu, đầy buồn bực. Bà từ phòng bệnh ra, đi đến bên cạnh cô A vu của bà làm sao lại khổ như vậy chứ. Lâm vu lau lau khóe mắt cười, nào đâu khổ ạ. Mẹ giải phẫu thành công. Bà à, rất đáng giá. Bà ai một tiếng, nhìn thấy phía trước bà bĩu góc môi, thằng nhóc kia khá quen nha. Lâm vu ngẩng đầu chỉ gặp tần hành đứng phía trước cửa. Cậu mặc áo thun trắng, quần màu nâu nhạt dáng vẻ anh Tuấn. Hai người nhìn nhau, hắn từng bước một đi tới. Lâm vu mỉm cười, sao cậu lại tới đây? Hơn 10 ngày mà thôi, thật là cảnh còn người mất. Hắn giống như cũng thay đổi, có loại cảm giác nói không thành lời. mươi 37, lúc trạng vạng tối, dưới lầu bệnh viện là một mảnh an bình. Lâm vô cùng tần hành chậm rãi đi tới. Tần hành hỏi thân thể của gì thế nào? Lâm vu nhẹ giọng bác sĩ nói khôi phục tốt hơn so với tưởng tượng. Cứu được bà trở về đã không dễ dàng. Ngày đó cô nhìn thấy mẹ từ từ trên xe cứu thương xuống. Mang theo bình oxy cả người giống như ngủ say. Cô cảm nhận được cảm giác cận kề cái chết phải bắt lấy từng tia hy vọng. Phòng giải phẫu, bác sĩ và y tá sớm đã chuẩn bị vào chỗ, Lâm Sam vừa đến, mọi người dành giật từng giây thời gian. Lâm vô cắn góc môi, nhìn một nữ bác sĩ kiểm tra cho mẹ. Cái gì cô đều không làm được chỉ có thể đứng ở một bên. Phẫu thuật dài dằng dặc, cô không biết mình đã trải qua như thế nào. Nhất là khi bác sĩ nói để người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô liền khóc mà cũng không biết tại sao khóc. Đôi mắt Lâm Vu trong veo cậu thi thế nào? Nhất định rất tốt, Tần Hành trầm mặc một chút báo một điểm số. Lâm Vu nhìn hắn, ngữ khí vui vẻ a So với kỳ thi thử thì tốt hơn gấp 10 lần. Hạng nhất sao, Tần Hành thấy được nụ cười trên mặt cô, không phải. Lâm Vu một mặt kinh ngạc, vậy mà không phải. Đó là ai? Tần Hành lý duy tịch. cậu ấy cũng trạng nguyên khoa học tự nhiên của tấn thành lâm vu bỗng nhiên cười một tiếng có một lần tớ cùng cậu ấy thảo luận rồi cậu ấy rất thông minh tần hành từ trong túi sách lấy ra một bản ghi chép bạn học đây là tống giật minh làm cậu ấy để tớ truyền tặng cho cậu lâm vu ngạc nhiên cô chậm rãi lật ra vĩnh viễn năm ba lớp hai tất cả mọi người ký tên vào còn có cậu là chưa ký tên tần hành lấy bút ra ký đi lâm vu chua xót Tần hành tay nâng lấy cuốn sổ, lâm vu có chút cúi người chuẩn bị ký tên. Tần hành, cậu hướng về bên phải phía dưới ký đi. Chóp mũi lâm vu trượt xuống, cô nhìn thấy tên Khương Hiểu, Khương Hiểu. Tần hành, xuống chút nữa, ký cạnh tên tớ ấy. Lâm vu ngẩng đầu, cái chán kém chút nữa chạm vào mặt cậu. Tần hành, lâm vu cậu biết cái gì gọi là thích không? Tâm tình lâm vu đột nhiên tăng tốc. Bốn mắt nhìn nhau, cho tới hôm nay cô mới phát hiện trên sống mũi tần hành có cái nốt ruồi nho nhỏ. Tần hành thích chỉ là nhìn tên của hai người ở chung một chỗ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Khóe miệng lâm vu đột nhiên khô khốc mất năng lực ngôn ngữ. Tần hành từng chữ nói ra, lâm vu, đem tên của cậu cùng tên tớ đặt chung một chỗ có được hay không. Lâm vu cứng đờ tại chỗ, tần hành cậu tớ, dưới ánh mắt nóng rực của hắn, cô ký tên của mình xuống. Tần hành đầy ý cười. Cậu biết tên của tớ có ý nghĩa gì không? Lâm vu gật gật đầu, hành là cổ ngọc khí. Tần hành lắc đầu tần hành, nghĩa là đối với tình cảm thì rất kiên trì bền bỉ. Lâm vu thầy Âu Dương mà nghe được câu này đoán chừng cũng muốn lau mồ hôi. Tần hành yên lặng nhìn cô tớ biết cậu muốn nói cái gì, bây giờ cậu cứ chiếu cố tốt gì vào. Tớ vẫn sẽ ở đại học b đại chờ cậu. Lâm vu sững sờ ở nơi đó, nhìn qua người trước mắt. Thiếu niên ngũ quan được ánh nắng chiếu rọi càng thêm thanh tú ánh mắt thiên đỉnh. Một năm sau, tớ tới đón cậu. Lâm Vu trở lại phòng bệnh, Lâm Sam một mực chờ cô A Vu con qua đây. Lâm Vu đi đến mép giường. Lâm Sam nhìn qua cô, ánh mắt thâm trầm. Nói thực cho mẹ biết ngày cuối cùng có phải hay không con không có tham gia thi. Sắc mặt Lâm Vu liền thay đổi. Lâm Sam cười khổ quả nhiên mà hai ngày này bà một mực suy đoán Lâm Vu đang che giấu cảm xúc trên mặt của cô kiểu gì cũng sẽ trồi lên chút yêu thương Là mẹ hại con, mẹ làm sao không sớm một chút chết đi chứ Lâm Vu cầm thật chặt tay của bà, mẹ, mẹ không nên nói như vậy Lúc ấy tình huống thật rất nguy hiểm, nếu như khi đó mẹ có chuyện gì con không ở bên cạnh Liền lần cuối đều không gặp được cả một đời cũng sẽ không an tâm Con học để thi đại học cũng không còn ý nghĩa Lâm Sam lắc đầu thế nhưng là không nên làm như vậy Lâm vu nói ra từng chữ Mẹ không phải từng nhỏ mẹ nói cho con Trước đắng sau ngọt sao Tin tưởng con đi Sang năm con sẽ thi đậu Con vẫn có thể lên đại học Thế nhưng là mẹ cũng chỉ có một Cô nhẹ nhàng ôm mẹ mình Mẹ nếu như là ba thì ông ấy cũng sẽ chọn như vậy Lâm Sam yên lặng khóc Là mẹ làm liên lụy con Là mẹ liên lụy con Ban đêm tần hành về đến nhà Ông bà tần đều ở đó Bà Tần, về rồi sao? Tần Hành gật gợt đầu. Ông Tần, mấy ngày nay con cân nhắc thế nào? Tần Hành di chuyển đôi mắt cha mẹ con đã nghĩ kỹ. Con sẽ đến đại học B học Y, liên thông thạc sĩ. Hai ông bà Tần không quá kinh ngạc, cho nên mấy ngày nay con hay chạy tới viện sao? Tần Hành, trước tiên con đến khảo sát tình hình một chút. Ông Tần liễm liễm thần sắc, lời nói nặng nề Tần Hành, đây không phải trò đùa, học Y cũng không phải trò đùa. Làm bác sĩ không dễ. Tần hành nghiêm mặt con biết, con đã nghĩ rất rõ ràng, con đường này là con muốn đi Ông Tần gật gật đầu, vậy là tốt rồi Ông hướng về phía vợ mình cười cười, vợ à, bà có thể yên tâm rồi Tần hành cha mẹ cảm ơn hai người, vô luận hắn lựa chọn thế nào, bọn họ đều sẽ hết mình ủng hộ Ông Tần khoát khoát tay, bà Tần yêu thương, hành hành, học y muốn tốt nghiệp thì phải học nhiều năm đấy Tốt nghiệp xong cũng đã trưởng thành, mẹ đề nghị cá nhân con ở đại học phải suy tính một chút. Ông Tần ung dung bưng chén nước lên uống một hớp nước, bỗng có ý nghĩ kỳ lạ. Tần hành sơ soạng mặt mày, vâng, được ạ. nộp xong nguyện vọng ngày ấy, mọi người lần nữa trở lại trường học chỉ có chỗ của lâm vu trống không. Tôn dương điền đại học kiến trúc đê, hắn liếc nhìn tần hành, mẹ nó. Cậu điền gì đây? Đại học bê tần hành cậu sao? Khương Hiểu cũng quay người tần hành, cậu thật sự quyết định. Tần Hành giật giật khóe miệng tớ học y. Khương Hiểu hốc mắt nóng lên tớ không biết mình muốn học cái gì, liền điền đại học hóa học gì. Tôn Dương run dày khóe miệng. Tần Hành nói ra thật, đã nghĩ sâu tính kỹ. Tôn Dương, hóa, vậy sau này không phải cậu là đàn anh của Lâm Vu sao? Khương Hiểu cũng cười, cậu ấy không chỉ đơn giản muốn làm đàn anh như vậy đâu. Tần Hành nhích miệng, Lâm Vu có thể sẽ không học lại, hẳn là sẽ lựa chọn ở nhà ôn tập. Khương hiểu tớ cũng nghĩ qua vấn đề này Còn có một năm nữa cơ Sắc mặt tần hành khẩn trương Trong lòng của cậu ấy tố chất rất tốt Điểm này cũng không cần lo lắng Khương hiểu cậu ấy nói cậu ấy sẽ ở tại Tấn Thành ôn tập Cậu ấy có người chị họ Mở một cửa hàng tại đường XX Tần hành nghĩ nghĩ tớ đi tìm thầy Trương Tần hành đi vào văn phòng Trương cần ngồi ngay tại bàn làm việc Hai ngày này bọn họ liền muốn dọn nhà Ba năm nay gắn bó thì đến lúc này Ai cũng muốn hoài niệm trở lại năm nhất Ai tần hành điền bảng nguyện vọng xong chưa? Em điền đại học B. Trương cần ngây ra một lúc học y sao? Một nháy mắt hắn bừng tỉnh quả nhiên. Lâm vô thì thế nào? Tinh thần rất tốt, thầy biết đấy. Chỉ cần mẹ cậu ấy không có việc gì, bất luận khó khăn gì cậu ấy đều sẽ gắng gượng qua. Tần hành thừa nhận thầy Trương có một việc muốn nhờ thầy. Nói, lâm vô học lại thầy Trương, một năm này hy vọng thầy có thể động viên cậu ấy một chút. Trương Cần cười tôi chuẩn bị đi thăm mẹ con bé đây. Tiểu tử thối cậu lấy thân phận gì đến nhờ tôi. Bạn trai sao, Tần Hành sờ mũi một cái tương lai. Trương Cần lắc đầu, không dễ dàng đâu nha. Ngày đó ở bên hồ nhìn thấy hai người tôi liền đoán được. Dạng này cũng tốt, thời gian đắng chát tuổi nhỏ chắc chắn sẽ có một kết cục đẹp. Vào lúc ban đêm Tần Hành nhắn cho Lâm Vu một tin nhắn. Lâm Vu tớ điền đại học B. Lâm Vu nhìn thấy tin này, nước mắt đột nhiên rớt xuống, làm cho Lâm Sam giật nảy mình. Ta Vu, sang năm thi lại, không có chuyện gì. Mẹ đã nghĩ thông suốt rồi. Lâm Vu lắc đầu, mẹ không phải con không phải khó chịu. Lâm Sam nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô. Mẹ con sẽ không bỏ cuộc. Cô vùi đầu thanh âm bao phủ tại trong phòng bệnh. Mùa hè năm kia, Lâm Vu vẫn bận chiếu cố mẹ mình. Được bà cùng cô khuyên bảo tâm tình Lâm Sam cũng chậm rãi khôi phục. khương hiểu thường đến bệnh viện thăm hỏi bọn họ tình cảm hai người rất tốt khiến mọi người trong phòng bệnh ai cũng đều trêu ghẹo rằng họ giống chị em ruột vậy hai người ngồi tại hành lang trên ghế khương hiểu nói lớp ta có mấy người đi du học chui nhất nhiên thẩm nghi đình khuất thần đều muốn đi lầm vu nhìn chân của mình điểm của thẩm nghi đình bình thường ở trong nước cũng không học được đại học tốt là thẩm nghi hành đề nghị cô xuất ngoại học khương hiểu nghiêng đầu Lâm vu, nếu như thời gian có thể quay trở lại Lâm vô tiếp lấy lời, tớ vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Khương Hiểu nhấp khóe miệng cười. Lâm vô tương lai nếu cậu kết hôn, cậu hãy cho tớ làm phù dâu nhé. Tớ kết hôn, đúng vậy, bởi vì tớ không có ý định kết hôn cho nên đến lúc đó tớ muốn làm phù dâu cho cậu. Lâm vô nghĩ đến tần hành, lại nghĩ tới người một nhà. Kết hôn, đối với cô mà nói thật quá xa vời. Cuối tháng 7, mẹ Lâm xuất viện về nhà. Lâm Vu trở lại tấn thành, đến cửa hàng của Triệu Ngọc phiền giúp đỡ, một bên giúp Triệu Ngọc Phiền trông tiệm, vừa bắt đầu ôn tập. Giữa tháng 8, các bạn học lục đục đi báo danh đại học. Trạng vạng một buổi tối rông tố tần hành đột nhiên xuất hiện tại cửa hàng. Hắn nhìn vào trong, Lâm Vu ngồi trước quầy thu ngân cúi đầu đọc sách. Hắn dạo chơi đi tới, đọc gì thế? Lâm Vu giật này mình, sao cậu lại tới đây? Tần hành chỉ chỉ chó nhà mình, dẫn nó đi ra ngoài tàn bộ. Lâm vu, mà sao trời mưa hai người không bị ướt. Cô xem xét trên người tiểu giã rất sạch sẽ. Tần hành cười nói, đi nhờ xe tới. Lâm vu cũng khẽ mỉm cười. Khương hiểu cùng tôn dương đi báo danh rồi, chừng nào thì cậu đi. Tần hành nhìn qua cô, ngày mai liền đi. Nói xong, hai người đều trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, trong cửa hàng có hai cô gái đến mua túi. Lâm vu để tần hành ngồi vào vị trí mình cô đi chào hỏi khách khứa. Cái này bao nhiêu tiền? 68 một cái, hai cái 120 được không ạ? Lâm Vu gật gật đầu, cô gái đưa tiền cho Lâm Vu, đó là bạn trai chị sao? Tần hành nghe được chọn không nhìn thấy Lâm Vu, gương mặt Lâm Vu ửng đỏ, không nói chuyện. Cô bé cười, bạn trai chị thật là đẹp trai. Tần hành cười cảm ơn, bạn gái của tôi cũng rất đẹp. Lâm Vu, cô gái đi, Lâm Vu nhìn hắn chằm chằm. Tần hành cậu, Tần hành tận lực nhấn mạnh, Lâm Vu, ngày mai tớ sẽ phải đi. lần tiếp theo lúc nào có thể gặp mặt khả năng tới năm mới tớ mới có thể trở về lâm vô cúi đầu xuống tần hành vươn tay hắn muốn nắm chặt tay của cô cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu cô lâm vu cậu có không nỡ hay không ánh mắt lâm vu lấp lóe tớ không nỡ bỏ cậu và bọn họ nữa tần hành vui sướng còn chưa biểu lộ thật sự là giờ khóc giờ cười mười tháng sau Tháng 6, lại một năm nữa thi đại học tiến đến tần hành, khương hiểu, tôn dương mấy người bọn họ lần nữa tề tụ cùng một chỗ, giống như gia đình tới chờ con cái đi thi. mươi 38, bắt đầu từ chép này mình sẽ đổi từ hắn sang anh, và vì hai nhân vật chính đã xác định mối quan hệ nên thay vì cậu tớ sẽ là anh em cho mặn nồng nhé. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên kỳ thi đại học cuối cùng đã kết thúc. Không bao lâu thí sinh lục đục đi ra. Tần hành yên lặng nhìn cửa trường học ánh mắt không nhúc nhích thẳng cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia đi ra, anh chậm rãi hô một hơi. Cô đeo túi sách vẫn như cô buộc tóc đuôi ngựa, tìm trong đám người một chút liền có thể thấy được cô. Lâm vu mặc một cái váy màu vàng nhạt trên chân một đôi giày màu trắng, cái gì cũng không có thay đổi, so với một năm trước đại khái chính là cô lại gầy đi một chút. Bực bội nhiều ngày của tần hành trong nháy mắt tan thành mây khói. phảng phất đẩy ra mây đen nặng nề, mặt trời mọc. Khương hiểu phất phất tay, hô một tiếng, lâm vu. Lâm vu bước nhanh đi tới, một năm này lo lắng rốt cục hoàn toàn biến mất. Cô vô cứ nói ra cuối cùng đã kết thúc. Khương hiểu cho cô một cái ôm, chúc mừng cậu. Thật quá khó khăn, lâm vu chớp chớp con mắt đầy chua xót. Khương hiểu buông cô ra, tần hành tiến lên, anh nhìn qua cô, đáy mắt thâm trầm như biển cả. Lâm vu còn chưa kịp phản ứng, anh đã rang hai cánh tay ôm lấy cô. Chúc mừng. Cái âm thanh nặng nề nói ở bên tai của cô, Lâm Vu đột nhiên cảm thấy đáy lòng tê tê dại dại. Một năm này, bọn họ thường xuyên trò chuyện. Anh sẽ cho cô giải đề, sẽ cùng cô nói về sinh hoạt ở đại học. Mỗi ngày anh đều hoang mang vô cùng, lại chỉ có thể dành chút thời gian cùng cô liên hệ. Học lại một năm này thật không dễ dàng, thế nhưng có bọn họ có thể Lâm Vu cảm thấy còn giống như học cùng giáo viên vậy. Bởi vì bọn họ đều tại đây. Nhiệt độ cơ thể con trai nóng hầm hập trên người Tần Hành còn mang theo hương vị nhàn nhạt cho tới nay cũng không có thay đổi. Tần Hành, Lâm Vu kêu tên của anh, cô cảm giác được anh đang khẩn trương, thân thể của anh giống như đang run rẩy vậy. Tôn Dương đứng ở một bên, vui vẻ, đến tớ. Đến tớ, cậu cũng định cho Lâm Vu một cái ôm. Tần Hành buông Lâm Vu ra trực tiếp kéo cô tránh khỏi Tôn Dương. Tôn Dương ai, các cậu xem cậu ta kìa, vẫn bá đạo như trước. Tần hành rất khóe miệng, đói bụng rồi, đi ăn cơm đi. Lâm vu hỏi, buổi trưa các cậu chưa ăn cơm sao? Lúc này đã 5 giờ rồi đấy. Khương Hiểu đè ép thanh âm nói ra tần hành ăn có vài miếng là tớ liền biết cậu ta khẩn trương rồi. Lâm vu nhìn qua gò má của anh, thời gian một năm, anh đã bớt đi chuối ngây ngô của thời cấp 3 rồi. Tần hành quay đầu đúng lúc bắt được ánh mắt lâm vu dò xét mình, anh mỉm cười, thần sắc ôn nhu, muốn ăn cái gì? Lâm vu có loại cảm giác bối rối. Tôn Dương tớ muốn ăn bò bít tết thịt vịt nướng còn có. Tần Hành a một tiếng một mặt ghét bỏ bất quá khóe miệng vểnh lên một độ cong. Bốn người đi một nhà hàng văn nghệ, nghe nói là một nghệ thuật ra mở hoàn cảnh yêu nhã tràn đầy hương vị văn nghệ rất thích hợp để hẹn hò. Lúc bọn họ đến ca sĩ còn đang nhàn nhạt ngâm sướng. Tôn Dương nhìn qua người ca sĩ đột nhiên cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh năm hai hai người đi tham gia hát như chuyện cách đây chưa lâu vậy. Lâm vô cùng Khương Hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Tốt nghiệp về sau, mọi người liên hệ càng ngày càng ít, cũng chỉ có mấy người bọn họ một mực chưa ngừng. Khương Hiểu uống một hớp trà, ngẫm lại hồi cấp 3 vẫn là rất thiêu sái. Các cậu biết sao không? Tốt nghiệp xong thầy hách đem sách trả lại cho tớ đấy. Lâm vô cúi đầu, đầu ngón tay vuốt ve chén trà. Tháng 3 Trương Cần còn tới đi tìm cô, thầy ấy lấy được đề thi mô phỏng, thuận tiện cho cô xem. Năm ngoái thi đại học xong. Lâm Vu trở về trường học một chuyến, cô gặp Trương Cần cùng thầy Tôn, lúc ấy thầy hách không ở đó, thật đáng tiếc không có nhìn thấy thầy. Kỳ thật cô cảm thấy rất có lỗi với mấy vị giáo viên, còn có trường học cũ. Tần hành không nói gì gắp đồ ăn cho cô, Lâm Vu liễm liễm thần sắc rồi cười. Khương Hiểu đem hết thầy nhìn ở trong mắt cô rốt cô có thể yên tâm. Đúng, có chuyện muốn nói cho các cậu đây. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, tớ đổi trường, cái gì, Tôn Dương kinh ngạc, cậu đổi ngành nào. Báo chí truyền thông, Khương Hiểu yên lặng nói, sắc mặt của cô treo một nụ cười thản nhiên, tớ không biết tớ có thể tìm thấy đáp án tớ muốn hay không? Tôn Dương Nghi hoặc cậu thật sự muốn tham gia ngành giải trí à? Khương Hiểu không có dấu diếm thông báo cho bọn họ, bắt đầu học kỳ cô đã ở đoàn làm phim làm nhiều chức. Có thể nhìn thấy rất nhiều đại minh tinh cũng không tệ mà. Sau bữa ăn, Tôn Dương về nhà, ngày mai muốn đi tàu trở về trường. Khương Hiểu cũng muốn trở về trường thì cuối kỳ kết thúc cô liền muốn đến tổ làm phim kiêm chức. Khả năng không có thời gian cùng bọn họ gặp mặt. Trước khi đi cô lấy ra một bức vẽ, Lâm Vu tặng cho cậu. Nhớ phải ngắm đấy nhé. Lâm Vua nhìn qua cô, Khương Hiểu, rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào cải biến. Tớ hy vọng cậu mãi mãi là một Khương Hiểu vui vui sướng sướng. Khương Hiểu mỉm cười, còn có thể sao? Tần hành, vậy liền phiền cậu đưa Lâm Vua về. Tần hành, đi đường cẩn thận. Khương Hiểu tạm biệt. Lâm Vu có vẻ lo lắng. Tần Hành nói ra, đừng lo lắng. Khương Hiểu không có việc gì đâu. Lâm Vu thở dài, một năm này cậu ấy thay đổi rất nhiều. Hiện tại Khương Hiểu không còn nhẹ nhàng như trước kia nữa. Tần Hành anh nghĩ về sau sẽ ổn thôi. Hai người chậm rãi đi trở về, vừa đi vừa nói. Lâm Vu ngày mai sẽ phải về nhà, đợi đến khi biết điểm thi đại học rồi lại tới Tấn Thành. Mà Tần Hành cũng mua vé tàu ngày kia chương trình ở đại học y nó nhiều, bình thường có thêm các loại thí nghiệm không thể so với cấp 3. Một mực đưa cô đến trước cửa cửa hàng, Tần Hành dừng bước lại. Trong cửa hàng có một nam một nữ, Lâm Vu giải thích nói là bạn trai của chị Thuyền Thuyền. Anh ấy làm nghề gì? Làm ăn, anh ấy thường xuyên tới sao? Một tháng sẽ đến mấy lần, bọn họ đều hẹn hò ở bên ngoài. Lâm Vu càng nói càng xấu hổ, kỳ thật cô gặp hai người hôn nhau. Về sau chỉ cần trần hạ chết tới cô đều trốn vào phòng. Anh ấy đối với chị Thuyền Thuyền rất tốt. Tần hành gật gật đầu qua mấy ngày nữa anh sẽ đem tư liệu học tập của năm nhất tới. Hai tháng này em có thể chuẩn bị bài một chút. Lâm vu nhìn qua anh Tần hành làm sao anh lại nghĩ em nhất định có thể thi đầu. Tần hành trong lòng lấp kín em không đỗ anh nghỉ học. Lâm vu anh không cần xúc động như vậy. Tần hành nhìn cô em còn nhớ rõ thầy hách nói gì không? Lâm vu nghĩ thầm thầy hách nói rất nhiều, đến cùng là câu nào chứ? Tần hành bĩu môi, em đưa cho anh tờ giấy. Lâm vu, đó là người khác viết cho anh. Tần hành, nhưng là em truyền cho anh. Anh nhất định nghĩ nếu là cô thì cũng sẽ viết như thế. Gặp sắc mặt cô đỏ lên, cấp 3 không yêu đương, em cảm thấy đại học có thể nói được sao? Lâm vu vội vàng rời mắt đi chỗ khác, không tiếp tục cùng anh đối mặt nữa. Tần hành, bọn họ cũng biết anh lần này trở về bồi người nhà đi thì không thì em cho rằng làm sao anh xin nghỉ phép được chứ. Lâm Vu anh, gặp anh cười cô cũng không có tâm tình cùng anh phản bác. Tần hành nín lại biết không thể buộc cô quá gấp. Người bạn trai của chị Thuyền Tuyền đi rồi kìa. Lâm vô nghiêng đầu trông qua em vào đây. Tần hành ừ một tiếng. Lâm vô vừa mới chuyển động, đột nhiên bị anh kéo lấy tay. Tần hành tiến lên một bước khóe môi hôn một chút vào mi tâm của cô. Lâm Vu, đại học B nhé. Anh hôn cô một cái, xoay người rời đi. Lâm Vu yên lặng đứng ở đằng kia, như bị điểm huyệt vậy, thật lâu không thể động đậy. Triệu Ngọc Huyền đứng tại cửa A Vu, đứng đấy cho mũi nó đốt à. Lâm Vu lúng túng đến nỗi mặt đều chảy máu. Triệu Ngọc Thuyền nói ra, làm sao lại hôn nhau giữa phố đấy. Lâm Vu, không có. Triệu Ngọc Thuyền, chị đều thấy được rồi. Cho nên các em hiện tại là bạn trai bạn gái sao. Lâm Vu lung lay một chút, em không biết. Triệu Ngọc Viền ngây giải, Tần Hành tới đây bao nhiêu lần cô đương nhiên biết Tần Hành có ý đối với cô em gái này của mình. Cậu ta không nói gì sao. Lâm Vu nói, Triệu Ngọc Viền nắm tóc, a vu các em là bạn học cấp 3, hẳn là đều biết tính tình của đối phương. Một năm cậu ta lại trở về chờ em thi đại học đối với em cậu ta có tâm tư gì em không biết sao. Lâm Vu nhăn nhăn mi, nhẹ gật đầu. 19 tuổi cô lớn hơn so với bạn cùng lứa. trước kia cô chưa từng có nghĩ tới tần hành sẽ thích mình về sau tần hành đem hết thảy làm rõ cô tự nhiên suy nghĩ vấn đề lớn nhất gia đình của cô mẹ ốm yếu bà đã già tự hỏi ai sẽ tùy tiện tiếp nhận cô chứ chỉ cần lâm Phu nghĩ đến tần hành đối với mình rất tốt trong lòng chua xót tột đỉnh triệu ngọc thuyền Trấn an nói a vu, em còn nhỏ cuộc đời cũng chưa từng nếm trải tần hành thật rất không tệ chỉ cần hai người các em kiên trì vấn đề gì đều không phải vấn đề Cùng nhau đi, bao nhiêu khó khăn em cũng chịu nổi. Lâm vô khẽ ừ, không nhìn thấy hy vọng cô cũng kiên trì đi tới. Học tập là con đường duy nhất thế nhưng còn có thời gian 7 năm, cô mới có thể tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau thì đi con đường nào? Bọn họ nên nên đi nơi nào? Tần ra, ông Tần ban đêm uống xã giao một chút rượu, về nhà thì bà Tần cùng ông nói con của ông về hai ngày, ông biết đi làm cái gì không? Ông Tần lắc đầu, bà Tần bật cười, bồi người ta đi thi. Bồi ai vậy, bạn học lâm vu Cùng thẩm gia có chút quan hệ Cách nhớ lại, năm ngoái thì đại học cô bé kia không tham gia Không dễ dàng nha, bà Tần đẩy đẩy ông Tôi là muốn nói cho ông, con của ông thầm mến người ta Ông Tần ha ha cười, 18-19 tuổi rồi cũng bình thường thôi Ông không biết thôi, lâm vu là đứa bé xấu số, số Mẹ thì hay bị ốm nặng, còn có bà lớn tuổi Nhưng con bé rất kiên cường Tính cách tần hành thì không phải không biết Tôi nhìn rất tốt Tần Hành học cấp 3 xong tính cách thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tôi chỉ sợ bọn chúng bị tổn thương nữa thôi còn có đình đình. Ông Tần vuốt vuốt thái dương chuyện của Tần Hành để nó tự giải quyết đi, bà đừng quản. Tôi muốn quản mà được sao? Con của ông có cái tính xấu từ nhỏ đến lớn, nó có nghe qua sắp xếp của chúng ta sao? Ông nói xem, đây là đột biến gen sao? Tôi và ông tính cách tốt như vậy, đến cùng giống ai chứ? Ông Tần giống tôi đấy. Zen ẩn, bà tần tức chết ông còn nói cười sao. Sau mười mấy ngày thành tích thi đã có. Một ngày này, Lâm Vu một mực hỗ trợ trong tiệm chuyện gì khác đều không có làm. Vào lúc 8 giờ tối có thể tra điểm. Triệu Ngọc Viền ngồi tra với cô, so với cô còn khẩn trương hơn. Lâm Vu bấm dãy số kết quả không vào được. Triệu Ngọc Viền gấp quá đi trong cửa hàng hai vòng. Đừng nóng vội, học sinh toàn tỉnh đều đang tra mà. Từ lại xem. Cô không vội cười cười, lại tiếp tục ấn một dãy số, lúc này rốt cuộc cũng vào được. Màn hình từng lúc hiện điểm số. Ngữ văn, 140, toán học, 142, anh ngữ 139, lý tổng 295, tổng điểm 716. Lâm Vu đem điểm số viết trên giấy, Triệu Ngọc phiền cầm giấy, nghiêm túc mà nhìn xem, điểm rất tốt. Chỉ chốc lát sau, di động Lâm Vu bắt đầu kêu. y như cô nghĩ Tần Hành là người đầu tiên gọi tới. Hai người như có thần giao cách cảm cô vừa biết điểm số, anh liền gọi đến. Lâm vu alo, Tần Hành, biết điểm chưa? Lâm vu, 716. Tần Hành khóe miệng cong lên, cười khẽ một tiếng, đáng tiếc cô không nhìn thấy. Chờ em tới, anh có quà. Anh không có cùng cô nói thêm cái gì, bởi vì anh biết đêm nay cô sẽ rất bận bịu. Vâng, Lâm vu lên tiếng, Tần Hành đang ở trong phòng thí nghiệm, mấy bạn học nhìn anh, ui Tần Hành cười tươi như hoa ý. Bạn gái thì không tệ nhỉ. Tần hành A một tiếng, đương nhiên. mươi 39, Lâm Vu vừa cúp điện thoại của tần hành thì cô gọi cho mẹ. Thanh âm của cô bình tĩnh, không có một chút kích động. Mẹ con thi 716 đờ. Lâm Sam cũng không biết cái điểm số này đến cùng ý vị như thế nào. Bà vẫn nhớ vừa nãy đang chờ con gái tra điểm, một mực đang chờ điện thoại của A Vu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà che miệng lại khóc lên. Một năm nay, mỗi một ngày bà đều đang cầu khẩn. Mẹ bà cảm ơn các người. A vu là mẹ nên cảm ơn con. Mẹ không phải một người mẹ tốt, nhu nhược vô năng. Thậm chí năng lực kiếm tiền cơ bản đều không có. Mẹ hết thảy đều tốt rồi. Cô một mực tin tưởng, bọn họ sẽ tốt. Lâm Sam cắn môi góc A vu con nghĩ kỹ báo danh trường đại học nào chưa? Học trường mà ba đã từng học. Lâm vu cắn cắn góc môi, chờ con tốt nghiệp xong, mẹ cùng bà nhất định phải tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con. Tốt. Chúng ta sẽ chờ, bà ngồi dưới đèn, một chút một chút vung vẩy quạt trên mặt của bà tràn đầy ý cười. Tiểu A vu sau này thuận buồn xuôi gió rồi, còn cũng không cần quan tâm. Đứa nhỏ này thiện tâm, sẽ có phúc báo. Lâm vu thờ phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện thoại cho thầy hách. Thầy hách đang ở trường học kiểm tra tự học buổi tối của năm nhất, điện thoại kêu lên, ông nhìn thấy phía tên người gọi, hơi sững sờ, lập tức khóe miệng dương lên. Lâm vu à, thầy hách em thi 716 đờ. 716 à. Thầy Hách khắc chế chính mình, thật là quá tốt rồi. Trong lòng của ông có mấy phần chua sót mấy phần ngọt. Cảm ơn thầy, đáng tiếc đã chậm một năm. Nào đâu đáng tiếc, hiện tại hết thầy đều tốt rồi. Thầy Hách vui tươi hớn hở cười lên, em học trường nào. Đại học B, thầy Hách đến đó đừng quên người thầy này nhé. Cảm ơn thầy, thầy Hách cúp điện thoại cả người thanh thản, bộ pháp nhẹ nhàng. Nhìn thấy đám con nít năm nhất này ông không khỏi nghĩ đến ba năm trước đây. Ông trời sẽ không phụ những người cố gắng hết mình. Thầy Hách đi vào văn phòng. Mấy vị thầy cô đều đang đợi tin tức. Rất nhanh thôi chủ nhiệm lấy được tin tức về. Cao nhất là 716 đờ. Ông bật cười là lâm vu khóa trước của chúng ta. Thầy Hách kích động bắt lấy thôi chủ nhiệm tay thật sự là hạng nhất sao. Thật là quá tốt rồi. Ông hưng phấn tựa như con cháu nhà mình thi đỗ vậy thôi chủ nhiệm lắc đầu cũng tốt tóm lại là là nhất trung chúng ta thầy hách nhịn không được ý cười lão thôi ăn mừng đi gọi trương cần âu dương bọn họ đi thôi chủ nhiệm cắn răng để ông đắc ý rồi bất quá thủ khoa của tấn thành liên tiếp hai khóa đều xuất từ nhất trung cũng vì vậy trong tương lai vài năm nhất trung sẽ đứng vững vị trí tốt tại tấn thành biết điểm xong đài truyền hình ký giả tòa soạn đều tìm đến lâm vu dự định phỏng vấn cô Lâm Vũ cũng không giỏi về giao tiếp, về sau được thầy hách thúc dục Lâm Vũ tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, Nhật Báo. Cùng ngày, Nhật Báo, đăng một tin liên quan tới cô từ núi xuống đi thi đại học đạt thủ khoa. Lâm Vũ trong phỏng vấn cảm ơn mẹ của mình, bà cảm ơn trường học cũ nhất chung, cảm ơn mấy vị thầy cô dốc lòng bồi dưỡng, còn có bạn học cổ Vũ. Cuối cùng, cô nói, nhất là cảm ơn một người, cảm ơn anh. Phóng viên hỏi, thuận tiện nói cho chúng tôi biết là ai được không? Lâm Vũ áy náy lắc đầu. Các bài xong cùng ngày Lâm Vu liền lên hot search các trang web lớn. Phóng viên rất biết bắt cơ hội, mỹ nữ học giỏi vừa up lên trong nháy mắt liền thỏa mãn mắt người nhìn. Không riêng thành tích tốt dáng dấp còn xinh đẹp hơn. Như mong muốn thủ khoa năm nay đáng được bàn luận và ca ngợi. Bản phỏng vấn này bị thầy hét cắt xuống, đặt ở trong văn phòng. Trong cuộc đời ông về sau, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lôi Lâm Vu ra làm ví dụ giảng cho học sinh khóa sau nghe. lâm vô điền bằng nguyện vọng trước thẩm nghi hành gọi điện thoại tới cho cô thẩm nghi hành đã chuẩn bị xong chưa lâm vô rồi ạ thẩm nghi hành không nói thêm gì mua vé xe đi nói thời gian cho anh anh đi đón em chính em có thể tự đi giữa chúng ta không cần khách khí lâm vô vâng thẩm nghi hành đình đình mấy ngày nay cũng trở về nước em có thời gian thuận tiện đi thăm cha mẹ anh một chút bọn họ rất nhớ em lâm vô lên tiếng cô cũng chuẩn bị tới thẩm ra một chuyến Sau khi điền bảng nguyện vọng xong, Lâm Vu rốt cuộc cũng rảnh rỗi. Khi đó tần hành chuẩn bị thi cuối kỳ, anh cùng cô nói qua mùa hè này không trở về nhà được phải đi theo thầy giáo làm nghiên cứu phát minh. Lâm Vu cảm nhận được học sinh học y thật bận rộn. Đầu tháng 7, Lâm Vu đến thẩm ra. Ông bà thẩm đều ở đây và mừng thay cho cô. Thẩm nghi đình sắc mặt nhàn nhạt chúc mừng cậu. Bà thẩm hiện tại đã tốt rồi. Đến thành phố B có chuyện gì có thể tìm nghi hành. Lâm vu gật gật đầu. Bà Thẩm mẫu lấy ra thẻ ngân hàng đã chuẩn bị trước đó. Lâm vu trong này có chút tiền, là chút thành ý của dì và chú. Lâm vu sắc mặt run lên, dì chú con thật không thể nhận. Các người đã giúp chúng ta rất nhiều. Thầy giáo nói, loại tình huống này của con không phải đặc biệt trường học sẽ có tiền trợ cấp. Con bây giờ không phải là trẻ con nữa. Bà Thẩm nói thì nói như thế, bất quá chúng ta cũng là hy vọng các con không có áp lực có thể học tốt. thẩm nghi đình mở miệng nói ba mẹ cũng không cần miễn cưỡng lâm vu cậu ấy cũng không phải đứa trẻ mấy tuổi bà thẩm sụ mặt đình đình ông thẩm mở miệng tốt lâm Vu à nếu như tương lai có chuyện gì nhất định phải nói cho chúng ta biết lâm vu gật gật đầu giữa trưa cô ở lại thẩm ra dùng một bữa cơm sau bữa ăn thẩm nghi đình lái xe đưa cô về một năm không gặp thẩm nghi đình biến hóa thật rất lớn Mất đi chút ngây ngô năm đó, cô nhuộm tóc làm tóc quan trang điểm tinh xảo quyến rũ động lòng người. Cho dù lâm vu ngồi yên cũng biết chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Một đường trầm mặc thẳng đến chỗ ở của cô, lâm vu mở dây an toàn. Lâm vu thẩm nghi đình gọi cô lại, tớ vẫn là rất thích tần hành. Lâm vu ngạc nhiên, thẩm nghi đình ngó mặt đi chỗ khác nhìn qua cô tốt nghiệp cấp 3, đêm hôm đó tớ tỏ tình với tần hành. Năm ngoái tháng bảy thẩm ra mời khách cô mời bạn học ngoại trừ lâm vu. Tại trong tiệm cơm đế hào trang trí phòng khách nhã nhặn. Đêm hôm đó cô lấy hết dũng khí giữ chặt tần hành. Tia sáng mềm mại trên hành lang cô đứng trước mặt của anh. Tần hành tớ thích cậu. Tớ cũng không biết bắt đầu từ lúc nào tớ chính là thích cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu tớ liền rất vui vẻ. Tần hành nghiêm mặt thật xin lỗi, tớ thích người khác rồi. thẩm nghi đình giờ khóc giờ cười tớ biết người kia là lâm vu cậu vì cậu ấy mà học y sắc mặt tần hành lạnh xuống cậu mệt mỏi rồi mau về nhà nghỉ ngơi đi thẩm nghi đình nắm lấy tay của anh tại sao mẹ cậu ấy lại cứu tớ chứ nếu không cậu cũng sẽ không gặp phải cậu ta vô luận cô làm thế nào lâm vu vẫn cùng tần hành đến với nhau mà cô cùng bọn họ càng ngày càng xa tần hành lôi tay cô ra kiên quyết mà đi Từ đầu đến cuối tần hành đều không cho cô một cơ hội nhỏ nhoi. Lâm vu tớ thật hâm mộ cậu. thẩm nghi đình nói, mặc kệ cậu ngã bao nhiêu lần, luôn có thể đứng lên. Lâm vu giật mình ở nơi đó. Tần hành tắm rửa xong, để trần nửa người trên từ toilet ra. Mấy người kia còn lại nói chuyện say sưa về thủ khoa năm nay. Giỏi quá, không biết sẽ đến trường đại học quy không nhỉ. Dù sao sẽ không tới trường chúng ta đâu. tần hành năm nay giá trị nhan sắc của nữ sinh cao ghê tần hành hững hờ cầm áo thun cao lỗi đối diện liếc một cái lồng ngực của anh hình xăm nhỏ kia thật đáng yêu có ý nghĩa gì sao tần hành mặc áo thun một ký hiệu lý nhượng lướt huê bua sinh quá tần hành đồng hương này tần hành bước qua nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cảm thấy giật giật khóe miệng phóng viên thật biết chụp nhất trung tấn thành lâm vô học lại năm ba tần hành cậu biết không tần hành rất quen Ba người kia trong nháy mắt sáng lên, vội vàng muốn bưng trà dâng nước cho anh. Lý Nhượng, nếu cậu ấy tới đại học B, giới thiệu cho chúng tớ một chút nhé. Cao lỗi, cậu có thể mời khách. Từ sáng nhiên lão đại ồn trọng mở miệng các cậu đừng kích động như vậy, Vạn nhất người ta có bạn trai thì là uổng công còn gì. Tần hành á một tiếng, cậu ấy có bạn trai rồi. Đám người này thật sự là nói vô ích nhiều như vậy. Tháng 8, Lâm Vô trở về thôn Đông Lăng một chuyến. Vừa trở về, người trong thôn đều mang theo con nhỏ đến đón cô Bọn trẻ đại khái đều nghe cha mẹ nói, hâm mộ nhìn Lâm Vu Chị A Vu em cũng phải nỗ lực học tập tương lai giống như chị Lâm Vu sờ sờ đầu của bọn họ, ăn Tết trở về chị sẽ dạy các em Trước khi đi, Lâm Sam cầm một khoản tiền cho cô Đây là tiền mấy năm nay mẹ tiết kiệm hai vạn Lâm Vu lắc đầu, học tập phải dùng còn có máy tính nữa Lâm Sam cũng là biết đến Mẹ chỉ có thể cho con như vậy, tiền nằm viện của bà đều là thẩm ra cho, bà biết số tiền kia của Lâm Vu khẳng định phải còn. Mẹ chính con có thể kiếm, Lâm Sam sờ lấy mặt của cô A Vu, đến đó chiếu cố thật tốt chính mình nhé. Lâm Vu cuối cùng cầm một vạn cùng ngày cô liền về tấn thành. Trong cửa hàng chỉ có Triệu Ngọc Thuyền, tâm tình Lâm Vu có chút xa suốt. Triệu Ngọc Thuyền lý giải cho cô A Vu cuộc đời liền một lần lại một lần phân biệt. Lâm vu nhích miệng chỉ là lần này cùng trước kia không đồng dạng. Hành lý xếp xong chưa? Vâng, triệu ngọc viền thở dài, từ một bên sách ra một cái túi lớn. Trong này là hai cái áo lông. Mùa đông ở đó so với tấn thành lạnh hơn nhiều. Em mang lên đi, nói xong cô lại từ ngăn kéo lấy ra một cái phong thư, trong này có một vạn. Cầm đi, Lâm vu cứng tại chỗ, không chịu nhận. Triệu ngọc viền sụ mặt em giúp ở cửa hàng của chị một tháng ba nghìn tiền lương, chị nên cho em ba vạn. Còn lại hai vạn về sau từ từ lấy. Chị Thuyền Thuyền, đừng nói nhiều, đến trường học về sau phải đi mua máy tính còn có điện thoại. Chờ thêm mấy năm chị phát đạt sẽ cho em nhiều thêm. Lâm Vu vành mắt đỏ bừng. Triệu Ngọc Thuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này người trong thôn sẽ không còn nói con gái đi học là vô dụng nữa. Giữa tháng 8, Lâm Vu một thân một mình ngồi đường sắt đi đến bê Thị. từ tấn thành đến b thì 4 giờ đường xe thời gian rất nhanh lúc đến chạm liền thấy hai bóng dáng quen thuộc tần hành cùng thẩm nghi hành đứng ở trong đám người hai người riêng phần mình trầm mặc chương 40, tần hành cùng thẩm nghi hành cao tương xứng hai người đều mặc áo thun sáng màu khí chất hoàn toàn không giống cho tới nay thẩm nghi hành mang lại cảm giác nho nhã một chút mà trên người tần hành luôn có chút khinh cuồng ngạo khí của tuổi trẻ Còn người tần hành đen nhánh một mực khóa trên người lâm vu, nuôi lông mày mang theo chút vui vẻ. Lâm vu một tay đẩy vali, hai đầu lông mày mang theo nụ cười thản nhiên, so với cấp 3, bây giờ tại trước mặt bọn họ cô đã sớm đã buông xuống mặt nạ lạnh lùng rồi. Đồ của lâm vu cũng không nhiều, một cái vali, một cái ba lô. Rất không cần phải để hai đại nam sinh tới đón cô thế nhưng cô khuyên như thế nào hai người kia đều không để tâm. Cô cùng thẩm nghi hành ba năm này ít có cơ hội gặp nhau, ngũ quan thẩm nghi hành không có gì thay đổi, biến đổi lớn nhất của học đại học để cho người ta thay đổi chính là khí chất đi. Quần áo thay đổi, kiểu tóc thay đổi, người cũng cực kỳ thay đổi. Anh nghi hành cô không còn sương hô thân mật như trước. Thẩm nghi hành trong mắt chứa chút cưng chiều, nói hoan nghênh Anh rất muốn ôm ôm cô bé này, thật quá khó khăn. lâm vô cũng nhìn qua anh, ánh mắt lóe lên. Thẩm nghi hành liễm liễm thần sắc, anh đến nơi này mới gặp phải tần hành. Hai năm này, quan hệ của tần hành với anh rõ ràng không giống trước. Tần hành cũng không còn là thiếu niên ngạo mạn năm đó nữa, thần sắc của anh không thay đổi, em cùng Lâm Vu trước đó đã hẹn. Lại nói, hiện tại bọn họ là người yêu, anh tới đón Lâm Vu cũng là danh chính ngôn thuận. Lâm Vu nói, chính em tự có thể đi, các người quên trước khi em cũng đã tới thành phố B rồi sao? Tần hành cười nói, kia là ba năm trước. Anh tự nhiên cầm vali của cô, "Xe ở bên ngoài." Thẩm Nghi Hành bất động đem hết thầy nhìn ở trong mắt. Thời tiết ở đây vừa buồn chán vừa nóng, bất quá trời rất xanh. Xe đi hơn một giờ, Tần Hành ngồi ở vị trí phụ lái, Thẩm Nghi Hành cùng Lâm Vu ngồi ở phía sau. Thẩm Nghi Hành theo như bình thường hỏi thăm sức khỏe mẹ cô, biết được mọi chuyện đều tốt anh cũng trấn an. Tần Hành không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ, anh một mực không rõ ràng, Thẩm Nghi Hành đối Lâm Vu là ý nghĩ gì? Chỉ coi lâm vu là em gái sao, cho tới khi đến trường học tần hành mới mở miệng, nghi hành em quen ở đại học y, để em mang cậu ấy đi làm thủ tục cho. Thẩm nghi hành nhìn đồng hồ cũng được, khóe miệng anh nhẹ cười, lâm vu chờ kết thúc huấn luyện quân sự, anh cùng em đi chọn máy tính. Lâm vu gật gật đầu, hôm nay làm phiền anh rồi. Cô nhìn bóng lưng anh ta, tần hành mở miệng đưa ánh mắt cô kéo trở về, báo danh ở đại sảnh đó. Lâm vu thua tầm mắt lại, mỉm cười với anh. Tần hành tự mình cùng một học sinh xa lạ đi cùng một chỗ, thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ báo danh xong, anh dẫn cô tới ký túc xá nữ. Lâm vui ở tại phòng 406 với ba người khác. Tần hành giúp cô đem vali để lên, trong túc xá còn có mấy phụ huynh, chỗ rộng như vậy, đầy áp người. Trước tiên đem hành lý bỏ vào, trở về trải ga giường đi. Xong rồi anh dẫn em đi ăn cơm. Lâm vui nhìn thoáng qua tình huống bên trong, anh đợi em một chút. Tần hành đứng tại cửa, người ở bên trong đều nhìn qua. Lâm vô lễ phép cùng bọn họ chào hỏi, liền đi ra. Tần hành mang theo cô đi dạo ở sân trường, một đường đi ra khỏi trường. Lâm vô hỏi, không phải đi căn tin sao? Tần hành, mùa hè này mỗi ngày anh ăn uống tạm bợ vậy, thật vất vả mãi em mới đến, không thừa cơ hội ra ngoài ăn một bữa làm sao xứng đáng với chính mình. Lâm vô mím mím khóe miệng. Tần hành nhìn cô cò má rốt cuộc đã có chút thịt tóc lại dài giống như lần khai giảng năm nhất mà bọn họ gặp nhau Anh vẫn cảm thấy cô cứ như thế này là đẹp nhất Lâm vu ngửa đầu nhìn anh tần hành anh cao lên rồi à Trước đó cô đều không có chú ý tới vấn đề này Tần hành quen thuộc mà cúi đầu nhìn cô thần sắc ôn hòa cao hơn một chút so với hồi cấp 3, 1m85cm Khó trách, cao hơn cô hẳn 20cm Lâm vu học đến năm ba thì không có lớn nữa. Tần hành dẫn cô tới một quán ăn gần đó, rất nhiều người, may mắn là còn chỗ. Muốn ăn cái gì? Tần hành hỏi cô, lâm vu không kén ăn, anh chọn đi. Tần hành, rau khoai, tôm bóc, vỏ xào bắp, khoai tây, hai phần canh cá chích. Anh nhanh chóng gọi mấy món ăn. Lâm vu nhìn anh, anh thường xuyên đến đây à? Tần hành chậm rãi nói có đôi khi cùng bạn ở ký thúc xá tới, mấy cái người mà trước đó đã cùng em nói qua ấy, hôm nào dẫn em đi gặp bọn họ. Lâm Vũ yên lặng bỏ ánh mắt qua một bên. Tần hành cười, không nói gì. 20 phút sau, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Lâm vụ ăn cơm vẫn là giống như trước đây, rất nhanh. Tần hành một năm này cũng đã thay đổi. Anh giải thích nói, không có cách nào khác học tập quá nhiều mà. Lâm Vu giật mình, anh có con đường tốt hơn mà hoàn toàn không cần thiết học y. Tần hành dương lên khóe miệng kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Đại học chủ yếu nhìn người, mặc kệ chuyên nghiệp như nào em nghĩ là nhẹ nhõm cũng có thể. Người cố gắng mãi mãi cũng đang cố gắng. Cuộc đời chính là chuỗi học tập dài dằng rãng mà. Lâm Vu hiểu ý của anh, học y đại khái thật là vì yêu mà tới chế độ giáo dục trường, phí tổn cũng không thấp. Bọn họ học lên thạc sĩ tốt nghiệp đã 30 tuổi. Cho nên bà Tần có nghĩ vậy cũng đúng. Sau bữa ăn, Tần Hành theo cô trở về. Hai người đi đến bên hồ, nước hồ phản chiếu lấy bóng dáng của hai người, gió nhẹ từ từ thổi. Tần Hành dừng bước lại, từ túi lấy ra một cái hộp nhung màu đen. Lâm vu, Lâm vu quay đầu nhìn anh, cô nhớ kỹ anh đã từng nói qua, anh có chuẩn bị quà cho cô. Sẽ là quà gì đây? Giống như đồ trang sức vậy. Tần Hành đem hộp đưa ở trước mặt cô. Chúc mừng em, nữ thủ khoa. Lâm vu hơi bối rối, làm sao anh lại trêu ghẹo cô như thế? Lúc trước khuất thần liền thích gọi cô là thủ khoa. Hiện tại là anh, mở ra nhìn xem, lâm vu chậm rãi mở ra, đúng là một đôi bông tai. Cánh mắt tần hành rơi vào vành tai của cô, em bắn lỗ tai khi nào vậy? Lâm vu sờ lên vành tai, năm sáu tuổi, bà em dùng kim đâm. Cô cùng Khương Hiểu nói qua chuyện này, Khương Hiểu cảm thấy có chút dọa người. Tần hành hiếu kỳ. Lâm vu giải thích nói, hình như là một buổi trưa em ghé vào ngực bà ngủ. Bà dùng đậu xanh ép vào vành tai của em, xong rồi dùng kim đâm một lỗ. Có đau hay không, quên rồi. Lâm vu không hỏi anh món quà này trị giá bao nhiêu, nhìn nhãn hiệu không phải tiếng Trung, cô nghĩ hẳn là sẽ không tiện hỏi. Cảm ơn, em rất thích, vậy là tốt, Tần Hành nói, anh nghĩ em đeo lên nhìn sẽ rất đẹp. Lâm vu mặt đỏ đỏ, anh mua khi nào đấy? Tần Hành híp híp mắt năm ngoái nghỉ hè, lúc đi Nhật Bản anh với mẹ đi mua đồ, trong lúc đi vô tình nhìn thấy. Về sau anh quét thẻ trả tiền, mẹ anh mỉm cười, con trai, ánh mắt không tệ. Lâm Vu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đưa Lâm Vu trở lại ký túc xá xong, Tần Hành mới trở về ký túc xá. Anh vừa trở về ký túc xá nam sinh như nổ tung. Thành thật khai báo đi cậu cùng Lâm Vu quan hệ thế nào? Lâm Vu không phải là vì cậu mới ghi danh đến trường chúng ta chứ? Tần hành dương khóe miệng anh cũng hy vọng như thế. Nam sinh năm 2 đau lòng, cô bé năm nhất vừa tới, bọn họ còn chưa có cơ hội biểu hiện, liền bị con hồ ly rào hoạt tần hành chiếm được ưu đãi. Bất quá, bọn họ cũng hy vọng tần hành tranh thủ thời gian tìm bạn gái. Như thế này khả năng một bộ phận lớn nữ sinh liền tuyệt vọng rồi, cơ hội tìm bạn gái của bọn họ cũng lớn hơn. Lâm vu trở lại ký túc xá, rất nhanh chỉnh lại ga giường. Lúc chạng vạng tối, bốn cô gái chính thức gặp mặt. Lâm Vu cho là mình lớn tuổi nhất kết quả tại ký túc xá cô là Lão Tam. Lão Đại Lỗ từ Huyền đến từ thành Duyên Hải nào đó, nói một ngụm tiếng Quảng Đông. Lão Nhị Trình Trình là cô nương bản địa, Lão Tứ Lữ Hân Dương đến từ Đông Bắc. Mấy người nói chuyện phiếm biết được điểm thi đại học của mình trên mặt chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Địa phương khác biệt điểm số trúng tuyển vẫn là có tranh lệch. Lâm Vu học trường đại học khác cũng thừa điểm, huống chi cô còn được cộng thêm điểm dân tộc thiểu số. Lâm vu, làm sao lại học y? Ai cũng biết học y có bao nhiêu vất vả. Lâm vu cười nhạt bởi vì người nhà tớ, mẹ tớ thân thể không tốt. Cô không có dấu giếm. Bảy năm khổ thôi, về sau cuộc sống sẽ sung sướng. Lâm vu nghĩ nghĩ chân chính tích liền sẽ không cảm thấy vất vả. Huống chi cô xưa nay không sợ chịu khổ. Lữ Hân Dương cũng đồng ý, lúc điền bảng nguyện vọng tớ không hề hối hận. Tất cả mọi người cười, nguyên lai like đã sớm chuẩn bị xong. Không lâu liền bắt đầu huấn luyện quân sự, bạn học cùng lớp thùy thời gian càng ngày càng quen thuộc. Lâm vu nhìn từng khuôn mặt xa lạ cô không tự chủ liền nghĩ đến năm nhất. Hồi đó cô không có tham gia huấn luyện quân sự. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở văn phòng. Thầy giáo kêu lên tên của anh cô liền nhận ra anh. Huấn luyện quân sự kết thúc cô gái nào cũng đau lòng nhức óc. trình trình mỗi ngày đều đắp mặt nạ, kết quả vẫn là đen. Cô khóc thút thút nói ra che mãi vẫn đen Mặt của tớ mất trắng rồi Lữ hân dương tính cách sảng khoái chờ qua một mùa đông là được ấy mà Trình trình khó đấy Các cậu không có cảm nhận qua cảm giác này của tớ đâu Lâm vu làm sao lại không có đen chứ Lâm vu mỉm cười Chính cô ngược lại là không có để ý quá Tất cả mọi người nhìn cô Lâm vu chống nắng hay gì đều không dùng Trình trình đi đến cạnh Lâm vu Cầm lấy nàng trên bàn cô có một lọ dưỡng da Lâm Vu nói tớ đã dùng cái này quen rồi. Trình trình che ngực ghen tị quá. Tiền của tớ, Lâm Vu mỉm cười, đeo ba lô. Buổi tối không cùng các cậu đi ăn được tớ đi thư viện đây. À, có biến, trình trình nháy mắt mấy cái. Huấn luyện quân sự bắt đầu không mấy ngày. Wechat của Lâm Vu không biết đã có bao nhiêu bạn rồi. Lâm Vu sắc mặt thản nhiên, không phải. Đi mượn sách, là tần hành gọi cô. Trình trình cảm thán, tớ xem như thấy rõ, học bá đều là từ liều mà ra. Ngày đó cô nhìn thấy Lâm Vu đang nhìn đống sách một cách cực chăm chú. Lâm Vu đến thư viện, Tần Hành đang đứng tại giao lộ áo trắng quần đen khí chất sáng rực. Một nữ sinh bên cạnh đang nói chuyện cùng anh, Lâm Vu dừng lại một chút, cô gái đang cười cái thí nghiệm sự kia vất vả cho cậu rồi. Tần Hành vừa vặn nhìn thấy Lâm Vu thần sắc anh biến đổi. Cô gái thuận ánh mắt của anh mà nhìn qua, Lâm Vu đón ánh mắt Tần Hành đi tới. Tần hành giải thích nói, đây là bạn học của anh Hàn Dịch Tâm, đây là Lâm Vu. Lâm Vu lễ phép hô một tiếng, chào chị. Hàn Dịch Tâm đánh giá cô thì ra em chính là Lâm Vu sao? Lâm Vu kinh ngạc, chị nghe một số người đề cập qua tên của em, nói thành tích của em rất tốt, dáng dấp lại xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải giả. Hàn Dịch Tâm tự nhiên hào phóng. Được rồi, các người làm việc đi, tôi cũng phải trở về. Lâm Vu cuối tuần có đàm hội. Nếu em có thời gian có thể tới nghe một chút Lâm vu gật gật đầu Được ạ Tần hành đi thôi Lâm vu hỏi Hai người học chung một lớp sao Tần hành ừ một tiếng ánh mắt rạng rỡ Còn muốn hỏi cái gì không Lâm vu lắc đầu Tần hành cong khóe miệng cười một cái Hàn dịch tâm rất thông minh Học tập rất chăm chỉ Lâm vu là lần đầu tiên nghe được anh khen người Có thể thấy được chị Hàn thật rất lợi hại Nhưng mà Nhưng mà cái gì Cô thuận tiện hỏi Dưới ánh mặt trời, anh ngắm nghía khuôn mặt của cô, ánh mắt bình tĩnh, nhưng mà không ai sánh nổi em. Chương 41, Tần Hành đưa Lâm Vu đến thư viện mượn không ít sách chuyên nghiệp, anh là đàn anh, so với cô thì đã có một năm kinh nghiệm, giúp cô chọn sách càng chuyên nghiệp hơn. Trong khu vực quản lý yên lặng, hai người tựa ở trước kệ sách, Lâm Vu mở trong tay cuốn hệ thống giải phẫu học tiếng sách sột soạt vang lên. Tần Hành nhíu mày cảm thấy hứng thú sao? Lâm vu liễm liễm thần sắc, bạn cùng phòng với em nói về sau chúng ta đều phải giải phẫu động vật. Vì thế cô mới chuẩn bị sẵn. Tần hành gật đầu, ừ, đây là một giai đoạn cần phải trải qua. Lâm vu nghĩ nghĩ, trước khi ở nhà, em đã từng giết gà. Gà bị cắt tiết hầu, chảy nhiều máu như vậy mà còn có thể bay nhảy. Tần hành cười, em còn giết con gì nữa rồi. Lâm vu liếc anh, giết cá. Tần hành, vậy là tay lão luyện rồi, về sau sẽ không sợ khóa thí nghiệm nữa. Lâm Vu, Tần Hành đột nhiên nhấc tay làm Lâm Vu sững sờ. Anh rút ra một quyển sách từ phía trên đầu cô. Lâm Vu âm thầm thở phào một hơi, Tần Hành đột nhiên nảy ra ý xấu, muốn trêu chọc cô. Anh dậm bước tới gần Lâm Vu, hơi thở phất qua đỉnh đầu của cô, như có như không. Nhưng anh còn chưa kịp hành động, tiếng nói chuyện của một nam một nữ bỗng chốc truyền đến từ loạt giá sách phía trước. Nam sinh, anh đi Mỹ một năm, sau khi trở lại chúng ta sẽ kết hôn. Nữ sinh đè nén tiếng khóc nghẹn của mình. Nam sinh, vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Nữ sinh, em chuẩn bị trở về nhà, ở đại học áp lực thi cử quá lớn. Dù có dáng trụ lại, không có quan hệ cùng chỗ dựa thì cũng không thể đến làm ở bệnh viện tốt được. Nam sinh, chúng ta đã nói rồi, phải không? Tại sao em lại muốn từ bỏ vào lúc này? Nữ sinh, đột nhiên tiếng nói chuyện của hai người họ biến mất thay vào đó là tiếng hai khóe môi dây dưa. nữ sinh vuốt ngực đối phương chợt nghe thanh âm mang theo mấy phần nhẫn nại của nam sinh đừng làm bậy mặt lâm vu trong nháy mắt liền đỏ như quả cà chua không dám gây ra một chút tiếng động nào từng giây từng giây trôi qua hai người kia vẫn đang triền miên cùng nhau lâm vu cảm thấy bản thân như đang đứng giữa chiều hè vừa nóng lại vừa bực ngược lại với cô tần hành thản nhiên lật sách nhưng trong sách viết cái gì anh một chữ cũng đều không nhìn thấy rõ lâm vu gấp không chịu nổi cô muốn đi Tần Hành tựa tại chỗ ấy, thân hình tiêu sái, không nhúc nhích. Đôi tình nhân kia vẫn còn đang hôn nhau dồn dập, Lâm Vu cắn răng, đè giọng nói, "Đi." Cô vừa nhấc chân, bước rõ ràng nhẹ như vậy, nhưng vẫn kinh động đến hai người nọ. Cô nghe thấy giọng của nữ sinh kiêu oan giận nói, "Nơi này có người. Anh điên rồi, nam sinh, là em làm anh phát điên." Lâm Vu, Tần Hành mím khóe miệng cố nén ý cười. Lâm Vu từ nhỏ đến lớn đều không có xem phim ngôn tình trên truyền hình, những cảnh hôn hít nhau của nhân vật nam nữ chính cô cũng chưa từng nhìn qua. Bài học vỡ lòng đầu tiên này quả thực đủ kích thích hơn nữa người học cùng với cô còn là Tần Hành. Lâm vô lúng túng, không cách nào nhìn thẳng anh tim vì khẩn trương mà đập bình bịch. Khóe mắt Tần Hành như có như không lướt qua người cô kiểu dáng áo thun đơn giản quần bò màu lam, mái tóc mềm mại khoác lên bờ vai. Cô chẳng bao giờ để ý vẻ bề ngoài của chính mình, cũng không hay biết bản thân đẹp tới cỡ nào. Đến ký thúc xá của anh cũng bắt đầu tám chuyện về đàn em năm nhất xinh đẹp này, tương lai có thể đoán được cô chắc chắn sẽ nhận được đủ mọi cách thổ lộ. Sau khi họ rời đi, lâm vô mới dám thở một ngụ mặt đỏ lên trong lúc nhất thời mất cả khả năng ngôn ngữ. Tần hành bật cười, em phải hiểu cho họ. lâm vô cố giả bộ chấn tĩnh, em nên hiểu cái gì? Tần hành anh trai đã năm bảy rồi, tuổi cũng không nhỏ, khẳng định không nỡ chia tay. Nếu không sau này tìm đâu ra người yêu đây? Năm bảy, tính ra cũng mới 25-26 tuổi, đâu có lớn lắm. Lâm vu nhướng mi cô quả thật chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tần hành dường như hiểu cô đang nghĩ gì yếu ớt nói, lên lớp học chỉ luôn làm thí nghiệm yêu đương khi ấy là một việc xa xỉ. Kết hôn muộn, chuyện tình dục cũng muộn theo thật không dễ dàng. Lâm vu tính ra tần hành tốt nghiệp tiến sĩ cũng vừa mới 26 tuổi thôi. Cuống họng tần hành chợt trở, trở nên khô khốc mẹ anh cũng thúc anh sớm tìm bạn gái một chút. Lâm vu chớp chớp mắt lông mi thật dài cũng chớp chớp theo. gì á, tần hành ừ một tiếng, là bà. Năm ngoái đã dục anh rồi. Anh vươn tay, nắm chặt lấy lòng bàn tay của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi. Lâm vu, lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại. Cô chừng mắt liếc anh một cái, rút tay về. Tần hành biết rõ còn cố hỏi kẻ làm chuyện xấu đâu phải em sao lại khẩn trương vậy. Lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi rồi. Lâm vô quả thực bỏ tay. Tần hành nhẹ nhàng ho một tiếng giọng nói có chút khàn khàn làm sao bây giờ. Về sau thực tập em còn phải nhìn người ta lõa thể đấy. Lâm vô liền vội vàng xoay người cái này thì cô trò chuyện không nổi nữa. Tần hành khóe miệng đầy ý cười càng ngày càng sâu. Anh trước giờ chưa từng ép cô cho anh một câu trả lời chắc chắn. Hai người họ ba năm sớm chiều ở chung, anh còn muốn cô hơn so với bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại cô đang gánh vác rất rất nhiều cho nên anh chỉ từng chút từng chút tới gần mà thôi. Không cần hứa hẹn, chỉ cần bên nhau là đủ an tâm. Dù sao mọi chuyện như bây giờ đã là rất tốt rồi. Tần hành cực kỳ hưởng thụ quãng thời gian này, thỉnh thoảng trêu chọc Lâm Vu, nhìn cô bực đến phát điên. ưu điểm của Lâm Vu cũng là nhược điểm lớn nhất của cô quá dễ mềm lòng, nhất là với những người mà cô để tâm. Năm nhất trung học khi Khương Hiểu chép bài tập của Lâm Vô cô không hề tán thành thế nhưng lại chẳng thể nào chịu được sự quấy dày của cô nàng Kỳ học tới cô còn dành thời gian giảng bài cho Khương Hiểu Tần hành chậm rãi lợi dụng nhược điểm này còn phát huy vô cùng tinh tế. Tháng 9 trước khi diễn ra nghi thức khai giảng của sinh viên mới Viện trưởng lên bục nói chuyện tương tác cùng đám tân sinh viên Vì sao các em lại chọn học y Mọi người nói đáp án của mình như đang tâm sự bình thường Có người nói, cha mẹ em là bác sĩ. Có người nói, xem trong phim cảm thấy bác sĩ rất đẹp trai. Có người nói, em muốn làm một bác sĩ trị bệnh cứu người. Có người nói, không tìm hiểu kỹ nên nhỡ chọn ngành này. Viện trưởng nghe đáp án của đám sinh viên, sắc mặt vẫn như cũ, ngữ điệu bình thường. Ban đầu các em học y có thể chỉ do ngẫu nhiên, nhưng một khi đã chọn thì phải nghiêm túc với nó. Mỗi một người bác sĩ nhất định phải dùng lòng trung thành và nhiệt tình một đời của mình để đối đãi nó Hiện tại trong nước hoàn cảnh của bác sĩ rất phức tạp Tương lai các em có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn và cả dụ hoặc Nhưng thầy hy vọng rằng các em, mặc kệ hiện tại hay sau này Dù 10 năm, 20 năm, hay 50 năm sau Đều có thể giữ vững trái tim như thuở ban đầu của mình, trái tim của một bác sĩ Những lời này mỗi một khóa tân sinh viên thầy đều sẽ nói Không phiền chán, cũng không khoa trương trái tim như thuở ban đầu, không hề thay đổi, đó quả thực là thử thách lớn của một đời người. Tần Hành đại diện sinh viên ưu tú của trường lên phát biểu. Lễ đường lớn như vậy, nhưng ánh mắt của mọi người đều hướng về phía anh. Anh mặc trang phục thỏa đáng, đứng ở nơi ấy, bình thản ung dung, khí thế bốc đồng của một cậu trai trẻ chậm rãi bị sự trầm ổn thay thế. Lâm Vũ mím khóe miệng nhìn phía trước, thời gian giống như đảo ngược. 3 năm cấp B anh đều không lên đài phát biểu còn bây giờ anh lấy thân phận học trưởng đứng ở đằng kia. Các bạn sinh viên thân mến, lựa chọn học y là một con đường không có lối về. Vì vậy từ giờ trở đi hãy buông bỏ hết thảy một khi đã lựa chọn thì đừng nên hối hận. Tôi muốn gửi mọi người một câu nói cuối cùng kẻ sĩ diện không thể không giữ vững ý chí kiên định bởi gánh nặng đường xa. Người coi là nhiệm vụ của mình còn thấy nặng ư. Chết thì mới dừng còn thấy xa ư. Cùng nỗ lực. Một lời nói khảm vào trái tim của mọi người Trên đài lãnh đạo liên tiếp gật đầu Dưới sân tiếng vỗ tay như sấm động Phát biểu hay quá Anh Tần quả thực là giang trực thụ phiên bản đời thật Ôi, lớp của chúng ta có nam sinh như thế này không? Nam sinh đứng đằng sau nói nhỏ Nữ sinh hàng phía trước chú ý giữ hình tượng của lớp Lau nước bọt của cậu đi Lỗ tử huyền đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu Lâm vu, hai người là bạn học ba năm Cậu chưa từng rung rinh trước anh Tần hành sao? Cô nàng cảm thấy khó mà tin được. Ngày đó Tần Hành đưa Lâm Vu đến ký thúc xá, mọi người đều biết anh. Về sau, các cô nàng ở ký thúc xá đều biết Tần Hành không những là đàn anh năm 2, mà còn là bạn cùng lớp cấp 3 của Lâm Vu. Trình trình liên tục phụ họa không ngừng, đúng vậy. Lâm Vu giờ khóc giờ cười. Từ lúc cô biết Tần Hành đến giờ, anh quả thật luôn được nữ sinh khắp nơi hoan nghênh. Hôm đó, sau khi kết thúc môn, hệ thống giải phẫu học trình trình và Lâm Vu cùng ra về. Vừa hay lúc xuống lầu, hai người nhìn thấy tần hành Trình trình kéo tay cô anh tần kia lỡ của tần hành cũng vừa mới tan học Anh thấy cô liền mỉm cười Trình trình kích động lâm vu anh tần hồi cấp 3 Chắc được nhiều người hoan nghênh lắm phải không Lâm vu không phủ nhận Vậy hồi đó anh ấy có từng yêu đương không Giáo viên của trường tớ lúc ấy quản rất chặt Ai, trường của tớ thì không đến mức như vậy Đôi nào có thành tích tốt thì giáo viên mở một con mắt nhắm một con mắt Nhưng nghe nói anh Tần vẫn còn độc thân. Lâm Vu, trước đó con nữ sinh tỏ tình với anh ấy nhưng anh ấy đều không đồng ý. Lâm Vu, ngành học của chúng ta rất bận, làm sao có thời gian mà yêu đương. Trình trình bĩu môi, không phải đâu. Anh ấy nói đã có người thương rồi. Lâm Vu, trình trình tỏ vẻ hiếu kỳ, rốt cuộc anh ấy sẽ thích dạng con gái như thế nào nhỉ? Lâm Vu cúi đầu, rời chủ đề đi chỗ khác. Trình trình, chúng ta còn định đi xã đoàn đăng ký nữa, không vậy? Câu lạc bộ cũng được coi là một phần học của ngành, hai người học ngành y nên đương nhiên muốn đăng ký câu lạc bộ y học. Quanh trường học các câu lạc bộ lớn đều treo áp phích. Hai người mới lượn một vòng đã nhận được mười mấy tờ truyền đơn, riêng y học đã có hơn mười câu lạc bộ. Hai cô nàng nhìn đến hoa cả mắt trình trình đối với vài câu lạc bộ đều cảm thấy hứng thú. Trong lòng lâm vu đã có kế hoạch, hai người đi về phía trước cô liền nhìn thấy hàn dịch tâm từ phía xa. Hàn dịch tâm mỉm cười, Lâm Vu là em hà? Hai em đăng ký câu lạc bộ nào? Lâm Vu chỉ chúng em còn đang xem. Hàn dịch tâm có hứng thú gia nhập hiệp hội tình nguyện ái tâm không? Bên chị mỗi tháng đều có hoạt động, còn tổ chức các tọa đàm y học lý luận kết hợp cùng thực tiễn. Em gái, muốn rèn luyện một chút chứ? Lâm Vu vốn muốn tìm câu lạc bộ ít tổ chức hoạt động để có thể tiết kiệm thời gian. Kinh tế là một vấn đề lớn, cô còn muốn làm thêm cho nên bớt được chút thì giờ với cô mà nói là một việc rất quan trọng. Trình trình cầm truyền đơn lên xem, em cảm thấy rất tốt học đi đối với hành. Hàn dịch tâm, vậy điền tên vào bảng đi. Lâm vu thấy lúc này mà từ chối cũng không tốt nên đành điền thông tin. Rồi cô chợt nhớ ra một việc. Hàn dịch tâm cười hiền, tốt, hai em chờ thông báo nhé. Bao giờ buổi thuyền quân kết thúc chúng ta lại chọn thời gian họp. Lâm Vu nhìn qua cô, như có điều suy nghĩ, do dự hỏi, chị ơi, tần hành có phải cũng tham gia câu lạc bộ này hay không? Hàn dịch tâm gật đầu, đúng rồi. Cậu ấy là phó chủ nhiệm, nhưng rất ít khi đến câu lạc bộ. Lâm Vu, nhưng hôm trước anh vừa bảo cô tham gia câu lạc bộ này mà. chương 42, cuối cùng, Lâm Vu và trình trình gia nhập Hiệp hội Tình Nguyện Ái Tâm, Lỗ Tử Huyền tham gia, Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Phúc Kiến. Hân Dương kinh ngạc, còn có Hiệp hội này sao? Cảm giác giống như hiệp hội giao lưu đồng hương vậy. Lỗ Thừa Huyền cười nói, 90% là học sinh phúc kiến, còn lại chính là người nhà. Trình trình, ha ha ha câu lạc bộ cũng là nơi thích hợp cho các cặp đôi đấy. Trình trình, cậu có mục tiêu rồi đúng không? Nhìn chúng ai sao? Tớ chỉ nói vậy thôi. Vậy cậu đừng báo danh vào câu lạc bộ vội, xem thử mấy cái khác trước đi đã. Vì sao? Cậu nghĩ mà xem, hai bác sĩ lấy nhau, vậy có con rồi ai quản? Vấn đề này quả thực khiến người ta tỉnh ngộ. Đúng thế, chúng ta nên cân nhắc vấn đề lâu dài. Trình trình mạnh miệng, vậy cậu xem, luật sư cảnh sát cũng không rảnh nha. Nói như cậu tất cả mọi người đều không nên kết hôn. Lỗ tiểu uyển trình trình, cậu đang nói vô lý đấy. Tình yêu vốn không phân biệt thân phận, không phân biệt giới tính. Bạn học không nên bị những khó khăn nhỏ này đánh bại. Lâm vô cố nén cười. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn thoáng qua tên là Thẩm Nghi Hành gọi tới. Tớ đi nghe điện thoại. Thẩm Nghi Hành tan làm xong, vừa đi vừa cùng cô trò chuyện. Lầm vù cuối tuần có thời gian rảnh không? Anh và em đi chọn máy tính. lâm vù anh Nghi Hành em định mua máy tính cũ. Thẩm Nghi Hành sừng sốt một chút, học đại học không thể không có máy tính được. Nếu chỉ mua một lần thì hãy mua hẳn một chiếc mới, không cần mua loại quá tốt. Lầm vù nhíu mày, Thẩm Nghi Hành ôn hòa nói, cuối tuần gặp mặt lại nói tiếp. Tới lâu như vậy rồi mà anh còn chưa mời được em bữa cơm. Lâm Vu dạ một tiếng. Thẩm nghi hành, hai ngày này thành phố hạ nhiệt độ em đừng để bị lạnh nhé. Lâm Vu em biết anh cũng thế. Buổi tối thứ sáu tần hành cùng Lâm Vu đến thư viện tự học. Cảnh tượng này thật giống hồi cấp 3 của hai người họ, nhưng khi đó anh đều ngồi sau lưng cô từ đầu đến cuối. Hiện tại anh cũng không ngồi bên cạnh cô, mà là ngồi đối diện. Lúc cô đọc sách vẫn chuyên chú như trước đây, yên tĩnh đến tuyệt đẹp. Lâm vu ngẩng đầu thấy anh nhìn mình. Sao thế? Cô nắm tóc, tần hành, ngày mai em có bận không? Lâm vu em hẹn với anh nghi hành cùng đi ăn bữa trưa. ánh mắt tần hành hơi đổi, anh ta. Đến đâu ăn? Lâm vu chưa biết, anh ấy nói đến lúc đó sẽ dẫn em đi. Anh có chuyện gì sao? Tần hành lắc đầu, vốn là muốn dẫn em đi tham quan đi một chút. Nhưng anh nhớ lần trước em tới đây đã tham quan rồi. Lâm Vu lắc đầu em định tìm việc làm thêm, cô đã đăng ký học bổng, chỉ là cô quá rõ ý nghĩa của đồng tiền. Tương lai chưa biết như thế nào nên hiện tại cô cần tiết kiệm được một khoản trước. Ánh mắt Tần Hành hơi động một chút, Lâm Vu bình tĩnh, hồi tháng 8 em tới thẩm gia chú và dì đã chuẩn bị cho em một tấm thẻ, nhưng em không muốn. Tiền phẫu thuật và nằm viện của mẹ em tất cả đều là thẩm gia cấp cho. Tần Hành mím mím khóe miệng, anh cũng đoán được với cá tính của cô thì sẽ không cầm. em muốn tìm việc gì Lâm Vu lắc đầu hiện tại còn chưa biết nữa Tần Hành gia sư thì sao gia sư là ổn định nhất cũng không cần quá nhiều thời gian trước đó Lâm Vu đã từng nghĩ tới việc gia sư chỉ là cô còn chưa tìm được gia đình phù hợp Tần Hành mỉm cười để anh giúp em hỏi một chút ánh mắt Lâm Vu khẽ nhúc nhích cảm ơn anh ban đêm Tần Hành trở lại ký túc xá Cao Lỗi gần đây đang theo đuổi một cô gái khoa ngoại ngữ mỗi ngày bận rộn tới mức không thấy tăm hơi. Lý Nhượng đang xem trung y giảng đường. Tần hành hỏi, gần trường có ai muốn tìm gia sư không? Lý Nhượng, cậu muốn làm à? Anh tạm dừng video, tần hành, bạn học của tớ. Giúp tớ hỏi một chút đối tượng tốt nhất là học sinh tiểu học ở gần đây nữa. Anh sợ học sinh cấp 3 quá cứng đầu, lâm vô chị không nổi. Lý Nhượng rào hoạt cười, bạn học nào thế? Nam hay nữ, tần hành nhướng mày nữ. Lý Nhượng đệch, người nào đấy? Cô em năm nhất đó à? Khóe mắt Tần Hành hơi giật, để tớ hỏi một chút yên tâm, tớ bảo đảm. Anh ta dừng một chút chuyện của cô em đó chính là chuyện của tớ chúng ta đã là người một nhà ăn cơm rau dưa cũng nên làm quen sớm một chút chứ. Tần Hành nhìn anh một cái, đợi chút đi. Lý Nhượng cảm thấy kỳ quái, điều kiện gia đình Tần Hành rất tốt, nếu thật là yêu nhau, sẽ còn để bạn gái đi làm thêm sao. Với tính cách của anh thì không thể nào. thứ bảy, mười giờ hơn, thẩm nghi hành chờ lâm vu dưới ký túc xá nữ. Lâm Vu rất nhanh liền xuống lầu, mặc áo sơ mi cùng quần bò. Năm ngoái cô đi theo Triệu Ngọc Phiền cả một năm, hiện tại cũng biết phối quần áo cho phù hợp. Thẩm Nghi Hành nhìn cô vài lần, sao em không bị đen đi chút nào vậy? Lâm Vu cười, vấn đề này đã có rất nhiều người hỏi qua cô. Cô sờ sờ mặt không biết nữa. Thẩm Nghi Hành, nữ sinh vẫn nên dưỡng ra một chút. Bây giờ chúng ta ngồi xe, đến đường ngũ trạm, Lâm Vu nghe anh, Thẩm Nghi Hành mang cô đến một tiệm vịt quay. Năm đó, lúc anh tới đây học đã từng cùng cô hứa hẹn, đợi cô đến, anh sẽ mời cô ăn vịt quay Bắc Kinh. Hương vị thế nào? Anh hỏi. Lâm vu gật đầu cũng không tệ lắm. Da vịt xốp giòn, thịt vịt tươi non. Thẩm nghi hành mỉm cười, lại giúp cô gấp thêm một cái bánh. Anh nghi hành, để tự em gắp được rồi. Thẩm nghi hành nhìn cô anh nhớ lần đầu anh đến nhà em, dì giết một con vịt, sau đó em len lén lau nước mắt. Lâm vu thẹn thùng, bởi vì lúc đó có chút không nỡ. Những con vịt kia nuôi lớn được một xíu liền bị đem đi bán Khi ấy trong nhà thật sự không có tiền Thẩm nghi hành cười cười, gần đây có thiếu tiền không Lâm vu lắc đầu, một năm một người đều nói cho anh biết hết Ngay cả chính mình muốn làm thêm cũng kể Thẩm nghi hành trả lời chương trình học của năm nhất còn có thời gian dành Làm thêm cũng được Nhưng sau này lên năm hai sẽ rất khó Bởi vì phần lớn thời gian đều dành cho việc học hết Lâm vu trầm mặc Nếu muốn trở thành một bác sĩ ưu tú, việc học không được lười biếng. Thẩm nghi hành biết tâm tư của cô, Lâm Vu, nghe lời anh. Lâm Vu giật giật khóe miệng em biết. Ăn xong, hai người đi ra trên đường kẻ đến người đi có chút hỗn loạn. Hồi mới lần đầu xuống sân ga Bắc Kinh, Lâm Vu đã được mục sở thị lượng dân cư đông đảo của thành phố này. Cảm ơn anh, hai người cùng đi xe đạp về trường học. Thẩm nghi hành một mực đưa cô đến thư viện. Sau 11 giờ, trong sân trường cũng không còn nhiều người mấy. Thẩm nghi hành nói a vu tháng 12 anh đi Colombia làm học sinh trao đổi. ánh mắt lâm vu tràn ngập sự vui mừng a Anh nghi hành, sao không nói sớm một chút chứ. Thẩm nghi hành cười khổ, cái cô nhóc này, em mong anh đi đến thế à. Lâm vu chẳng qua là em cảm thấy đi Colombia rất lợi hại. Thẩm nghi hành đứng thẳng tắp đáng tiếc lại không thể đi cùng nhau. Anh nhìn cô từ một cô bé tóc cháy nắng đến thiếu nữ duyên dáng yêu kiều hiện tại, một cái chớp mắt đã 14 năm. Lâm vu mỉm cười, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại. Đúng vậy, thẩm nghi hành có chút buồn vô cớ. Bây giờ em thường xuyên đi cùng tần hành sao? Lâm vu không ngờ anh đột nhiên hỏi việc này, cô gật gật đầu. Hai em yêu nhau rồi. Mặt lâm vu đỏ lên, cô không biết trả lời vấn đề này thế nào nữa. Vẻ mặt thẩm nghi hành hơi đổi. Có cậu ấy ở cạnh cũng tốt. anh nghi hành ta vu đừng có cái gì cũng tự gánh vác học tập cũng vậy tình cảm cũng thế tần hành có thể vì cô mà lựa chọn học y như vậy đã biểu lộ hết thầy em không biết thẩm nghi hành trong nháy mắt hiểu rõ tất cả học tập cùng yêu đương không liên quan a vu em thông minh như vậy sao lại nghĩ không thông chứ thanh âm của anh hiền hậu từng chữ từng chữ đánh vào trong lòng của cô Ta vu hãy để thuận theo tự nhiên đi Anh nghĩ tần hành nguyện ý lựa chọn ở bên Lâm Vu, hiện tại giai đoạn này anh vẫn chờ được. Thẩm nghi hành quay người rời đi. Lâm Vu đăm đăm nhìn theo anh. Thời gian dần trôi, khi bóng dáng của anh càng ngày càng mơ hồ cô mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tối hôm đó, Lâm Vu trở lại ký túc xá khá muộn. Lỗ tử Huyền hỏi, Lâm Vu cậu cùng Thẩm nghi hành yêu nhau à? Lâm Vu giật nảy mình. Lỗ tử Huyền có người thấy các cậu đi cùng nhau nha? Anh ấy đã đợi cậu dưới lầu từ sớm, cậu thật sự biết thẩm nghi hành. Lâm Vu, nhà tớ cùng nhà anh ấy có chút quan hệ chúng tớ khi còn bé liền quen nhau. Cô nhớ tới ánh mắt cô thẩm nghi hành hôm nay, rồi đột nhiên cô lại không dám nghĩ sâu hơn nữa. Lỗ tử huyền thanh mai chúc mã nha. Lâm Vu lắc đầu, trình trình trường nhất chung của các cậu sinh ra hai người, một là thẩm nghi hành, một là tần hành. Số người thông minh học giỏi ở đại học B cũng nhiều lắm, nhưng được mấy ai đẹp trai chứ. Thấy Lâm Vu run lên, trình trình hỏi, Lâm Vu cậu thế nào? Lâm Vu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Ban đêm, cô nằm mơ. Trong mơ cô trở lại núi Đông Lăng, cùng thẩm nghi hành ra bờ sông bắt Tôm, còn thầm nghi đình đứng ở bên bờ. Anh ơi, anh mau lên bờ đi. Anh là anh trai của em, không phải của Lâm Vu. Ngày hôm sau, Lâm Vu tỉnh lại, cảnh trong mơ vẫn còn rõ mồn một Tháng 9, tiết trời lạnh hơn so với tấn thành một chút. Lâm Vu vẫn duy trì thói quen dậy sớm, chỉ là so với cấp 3 thì trễ hơn một chút. Mỗi sáng cô đều đến phòng học đọc sách, hầu như luôn là người đến sớm nhất. Cô cùng Tần Hành không có hẹn trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp ở phòng tự học trong thư viện rồi đi học chung. Buổi tối Tần Hành đến ngồi bên cạnh cô. Em biết chuyện Thẩm nghi Hành đi Colombia không? Lâm Vu gật đầu, lông mi thật dài hơi chớp. Tần Hành cười ở đó rất tốt. Lâm Vu học sinh trao đổi phải đi một năm. Tần hành, một năm cũng không dài. Năng lực thích chứng của anh ta tốt hơn so với bất kỳ ai. Điểm này thì lâm vu không nghi ngờ chút nào. Cô còn tưởng rằng lên đến đại học hai người họ sẽ liên lạc nhiều hơn, chẳng nghĩ được lại bận đến thế này. Tần hành, Quốc Khánh có sắp xếp gì không? Lâm vu, em muốn tìm việc làm. Tần hành thở dài, trầm ngâm một chút, làm ra sư được chứ? Lâm vu tiếp lời, anh nghi hành đang tìm giúp em rồi. Tần hành cắn răng, nghĩ dù sao anh ta sắp du học rồi, quên đi. Nhưng hai con người đen như mực lại lẳng lặng nhìn cô, không nỡ sao? Lâm vu nắm chặt bút trong tay. Không nỡ để thẩm nghi hành đi Colombia sao? Thanh âm của anh đè nén. mươi 43, lên đại học thời gian luôn trôi đi rất vội vàng. Sau khi thích ứng được hoàn cảnh mới, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một cách đơn giản. Chớp mắt đã đến tháng 11, thời tiết Bắc Kinh càng ngày càng lạnh. Trình trình nói, qua một khoảng thời gian nữa, các cô có thể đi hương sơn ngắm lá phong. So với ba cô nàng này, thời gian của Lâm Vu luôn bị xếp kín. Vòng bạn bè của Lâm Vu chỉ có mấy người bạn thời cấp 3, họ thường đăng ảnh học phục chế bản vẽ, học trang điểm, học khiêu vũ và các loại hoạt động cuối tuần. Lâm Vu chợt hoảng hốt, cảm thấy mình cùng mấy người này vốn chẳng cùng môi trường đại học. Mấy lần sau, cô không còn hứng thú mở xem vòng bạn bè nữa. Từ ngày nghỉ thứ 11, Lâm Vu bắt đầu đi làm thêm. Cô dạy kèm một cậu nhóc học lớp 2 tên là Tiểu Hàn, mỗi buổi 2 tiếng. Công việc của bố mẹ Tiểu Hàn khá bề bộn, khi nói chuyện, họ đối với cô có vẻ rất hài lòng. Thành tích khỏe Tiểu Hàn không tốt đứng ở vị trí đếm ngược. Bố mẹ của cậu nhóc rất lo lắng, vốn hai vợ chồng đều tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, sao con trai lại có thể học kém đến thế. Nên khi thuê Lâm Vu tới dạy, lòng hai người họ tràn ngập kỳ vọng. Còn với Lâm Vu, mức lương hơn 2.000 tệ một tháng này quả thực cô chưa bao giờ nghĩ đến. Sau đó, cô từng nói việc này với Tần Hành, anh trêu cô rằng, em không biết thủ khoa đại học rất đáng tiền sao. Lâm Vu nhìn anh, không biết nói gì cho phải. Với cái danh hiệu đầu bảng này, cô có thể tìm công việc gia sư rất dễ dàng, nhưng nếu muốn tìm một gia đình có điều kiện tốt, không có người giới thiệu thì sẽ rất khó khăn. Cô cũng không biết sao Tần Hành lại tìm được hỏi anh, anh chẳng nói. Chỉ nói bao giờ cô nhận được tháng lương đầu tiên thì mời anh một bữa cơm. Đương nhiên, đây điều chắc chắn rồi. Chiều thứ bảy, sau khi kết thúc buổi dậy, Lâm Vu trở lại ký túc xá. Lỗ tiểu huyền đang làm đề thi tiếng Anh cấp 4, sao hôm nay cậu về sớm thế? Lâm Vu chuẩn bị sách vừa cho buổi tối, mẹ tiểu hàn tiện đường đưa tớ về. Lỗ tiểu huyền so đáp án, được hơn 600 điểm. Cậu nói xem, 3 năm cấp 3 có phải là khoảng thời gian chúng ta tài giỏi nhất không? Lâm vu mỉm cười, giáo viên ngữ văn trường tớ cũng từng nói như vậy, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Lỗ tử huyền gấp cuốn, để thi tiếng Anh cấp 4 của vương trường hỷ, lại, mới hơn 5 tháng, tiếng Anh của tớ đã tệ đi không ít. Sau này muốn thi IEL hay TOEFL thì phải làm sao? Lâm vu sừng sốt cậu muốn xuất ngoại. Lỗ tử huyền trầm ngâm nói, nếu có cơ hội tớ rất muốn đến thực tập tại các bệnh viện nước ngoài. Tớ đã cùng đàn chị nghe ngóng, ngành của mình cũng có dạng học sinh trao đổi như thế này, nhưng áp lực cạnh tranh rất lớn. Cậu thì sao, có kế hoạch gì rồi? Lâm vô thản nhiên, muốn tốt nghiệp thật nhanh rồi về quê, mua nhà cho mẹ và bà ở. Trong khoảng thời gian ở chung này, các cô nàng đều nắm rõ gia đình bối cảnh của mọi người, vốn tính của các cô cũng thẳng thắn quan hệ rất tốt. Lỗ Tiểu Huyền cười nói, cậu đường đường là một sinh viên khoa y đại học Bắc Kinh ấy thế mà lại muốn về nông thôn làm bác sĩ. Nghe đã cảm thấy thiệt thòi rồi. Lâm vụ ở đâu mà chẳng phải trị bệnh cứu người. Lỗ tử huyền, lời này quả thực không sai. Nhưng cậu đã nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng lại trở về vạch xuất phát có hơi đáng tiếc. Lâm vụ thế nhưng dù có dáng trụ ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều vấn đề thực tế cần đối mặt chẳng hạn như giá thuê phòng. Cô không phải con mọt sách đương nhiên nhiên cũng biết tình hình phát triển kinh tế hiện tại. Lỗ tử huyền mân mê lọn tóc cũng đâu phải mình cậu gánh vác. Sau này cùng chồng phấn đấu là được. Cô ngắm bạn mình một chút Lâm Vu, người theo đuổi cậu nhiều như vậy. Lâm Vu, Lâm Vu bật máy tính lên, bắt đầu tra mạng xem đồ vật nào thích hợp làm quà tặng. Kể từ khi biết thẩm nghi hành muốn đi Colombia, cô vẫn muốn tặng anh một món quà. Nhiều năm như vậy rồi, thẩm nghi hành chẳng khác nào một người anh trai luôn chăm sóc làm bạn với cô. Phần tình cảm này cả đời cô cũng không quên nổi. Chỉ là quà tặng cô cũng chẳng biết thứ gì thì tốt. Với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình cô chỉ nghĩ được sổ với bút Lục lọi trên mạng nửa ngày cũng không thấy được cái gì thích hợp Cô lại lo chất lượng đặt hàng qua mạng không tốt sợ mua về không thích hợp Tặng quà gì quả thật là làm khó cô rồi Hai ngày này tần hành cùng Hàn Dịch Tâm phụ trách tiếp đãi đoàn khảo sát của Viện Y học trường Đại học Z Hai người biểu hiện rất xuất sắc khiến cả sinh viên cùng giáo viên trường Z phải khắc sâu ấn tượng tạm biệt đoàn thầy trò trường Z xong, chủ nhiệm tầng của học viện cười nói hai ngày này hai em vất vả rồi hàn dịch tâm chủ nhiệm tầng đây là việc chúng em phải làm chủ nhiệm tầng nhìn thoáng qua tần hành phòng thí nghiệm bên kia thích chứng sao rồi mới năm hai đã có thể vào học trong phòng thí nghiệm trước đây hiếm có sinh viên nào làm được như vậy tần hành gật đầu so với nghiên cứu số học thầy cảm thấy nghiên cứu y học thú vị hơn nhiều tần hành em thấy thế nào Tần hành bật cười, ý thầy là chuyện ma quái trong phòng thí nghiệm thú vị. Chủ nhiệm tăng cười, lắc đầu, đi. Mấy đứa đi làm việc đi. Mượn các em hai ngày, thầy Trương đã chừng mắt lườm tôi đến lạnh người rồi. Biết là phòng thí nghiệm của ông ta quan trọng đấy, nhưng cũng chẳng cân nhắc việc chung tí nào. Vừa hay vào thời gian bữa tối, hàn dịch tâm chủ động mời cùng đi ăn đi. Tần hành nhìn điện thoại, không có tin tức gì đặc biệt. Hai người hướng nhà ăn mà đi. Hàn dịch tâm hỏi, phải rồi, sao cậu lại bỏ học toán? Nghe nói tần hành trước đây từng đoạt quán quân Olympic toán học cuối cùng anh lại chọn học y. Cô quả thực tò mò, rốt cuộc phải cần bao nhiêu lòng quyết tâm cùng sự quyết đoán để đưa ra lựa chọn này. Tần hành, bởi vì một người. Hàn dịch tâm, ai thế? Đôi mắt tần hành hơi động, lộ ra mấy phần trịnh trọng, với tớ mà nói, là một người cực kỳ quan trọng. Hàn dịch tâm rất thông minh, tần hành không có ý định nói cô đương nhiên cũng sẽ không hỏi tiếp. Cuối tháng này, câu lạc bộ tổ chức tình nguyện cậu thấy đi đâu thì tốt. Mọi người thấy thế nào? Nhiều lắm, mỗi người một ý. Tần hành nghĩ nghĩ, đi quanh vùng nông thôn đi, để mọi người thư giãn một tí. Hàn dịch tâm như bừng tỉnh ý tưởng không tồi tớ sẽ hỏi lại mọi người xem. Hai người đến nhà ăn. Thời gian bữa tối, nhà ăn rất đông người, trong lúc nhất thời cũng không tìm được chỗ ngồi thích hợp. vừa hay lâm vô cùng lỗ tử huyền cũng đang ở nhà ăn lỗ tử huyền nhìn thấy hai người họ là anh tần và chị hàn lâm vô nhìn theo ánh mắt chạm phải mắt tần hành tần hành bê bàn ăn tới nói một cách tự nhiên ngồi cùng nhau đi lâm vô nhìn anh hai người họ đã ba bốn ngày không gặp rồi hôm nay quần áo anh so với bình thường còn trang trọng hơn mấy phần phong độ nhẹ nhàng khó trách vừa mới tới đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh tần hành nhìn cô cười ôn hòa Lâm vu giật mình cúi nhanh đầu xuống chợt cảm thấy dáng vẻ tươi cười của anh mang theo vài phần danh mãnh Lỗ tử huyền, dạ được. Anh Tần, chị Hàn, mời anh chị ngồi. Bốn người cùng ngồi ăn với nhau. Tính cách lỗ tử huyền hoạt bát rất hay chuyện trong nháy mắt đã thêm được WeChat của Tần Hành và Hàn dịch tâm vào mục bạn tốt. Sau này mà có vấn đề, em có thể tìm anh chị hỏi ý kiến được chứ ạ Hàn dịch tâm cười nhẹ được chứ cuối tháng câu lạc bộ có hoạt động hai em rảnh không? Giúp chị tham khảo vài địa điểm với Lỗ từ huyền hương phấn, được ạ Lâm vu yên lặng ăn cơm, bản tính của cô là như thế Không biết cách giao thiệp cho lắm Tần hành cũng không nói chuyện Yêu nhã uống canh, khóe mắt không để lại dấu vết gì mà đánh giá cô Chờ cơm nước xong xuôi Sau khi cất bàn ăn, tần hành cùng cô bước ra ngoài Lát nữa em sẽ đi thư viện chứ Lâm vu em muốn ra ngoài mua ít đồ Tần hành đi đâu Với tính cách của cô chắc chắn sẽ không đi quá xa lâm vô cửa hàng gần đây thôi cô dừng một chút đi cùng thử uyển lỗ thử uyển quay đầu em cùng lâm vu đi chọn quà đúng rồi lâm vô cậu có thể hỏi luôn anh tần xem nam sinh thường thích quà gì lâm vô khóe mắt hơi híp lại tần hành ý vị thâm trường nhìn cô một cái quà tặng lâm vô ừ một tiếng không quan trọng chỉ cần có tâm chuẩn bị là được lỗ thử uyển đàn anh lời khuyên này của anh khác nào chẳng có hàn dịch tâm nói trời sắp lạnh rồi Với nam sinh thì khăn quàng cổ hay găng tay đều là ý kiến không tồi. Lông mi tần hành hơi rung, khóe miệng đầy ý cười. Chú ý an toàn, Lâm vu gật đầu em đi trước. Hàn dịch tâm nghiêng đầu nhìn anh a. Lâm vu có bạn trai rồi. Tần hành trả lời, không có. Hàn dịch tâm cười, em ấy xinh đẹp như vậy, chắc rất nhanh sẽ có. Đúng rồi, sinh nhật cậu cũng sắp đến. Ừ sinh nhật của cậu ngay sau anh trai tớ, nên tớ có ấn tượng khá rõ. Sự thẳng thắn của cô cũng là điều khiến tần hành thưởng thức. Lòng tần hành gợn sóng, Lâm Vô còn nhớ rõ mật khẩu đó chứ. Lâm Vô cùng Lỗ tử Huyền ra khỏi trường, đến một cửa tiệm. Cửa hàng này trang phục và phụ kiện đi kèm có rất nhiều, kiểu dáng cũng khá mới. Lâm vu nhìn xem từng cái một, nếu không phải quá đắt thì cũng là đồ vật không thực dụng. Lỗ Thử Huyền chọn lấy một chiếc nhẫn, không ưng cái nào sao. Lâm vu lắc đầu ánh mắt rơi vào cửa hàng đồ nam bên trên. Từ huyền, khăn quàng cổ kia thế nào? Lỗ từ huyền gật đầu cũng không tệ lắm, đan hình vuông, kiểu dáng kinh điển. Nhân viên cửa hàng nói, khăn quàng cổ này đan từ lông dê, rất ấm áp. Lâm vô cầm trong tay, xúc cảm cũng không tệ. Hồi cấp 3 cô đã từng thấy thẩm nghi hành đeo một cái tương tự, nhưng nghe nói chiếc khăn kia đáng giá 1-2 ngàn. Cuối cùng, Lâm vô mua chiếc khăn quàng cổ này, 199 tệ. lỗ thị huyền cảm khái không nghĩ tới cậu sẽ vì một món quà mà hao tâm tổn trí như thế lâm vu chợt thấy buồn vô cớ bởi vì anh ấy là một người vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của mình không có anh ấy sẽ chẳng có mình của hiện tại khuôn mặt lỗ thị huyền lộ vẻ kinh ngạc lâm vu không nói thêm điều gì lúc trả tiền ánh mắt chợt bắt gặp một chiếc ví màu đen em có thể xem chiếc ví này không được chứ cái cuối cùng đấy nhập khẩu từ pháp chỉ có ba cái Đến đầu tháng thì chỉ còn lại cái này Dành tặng bạn trai rất thích hợp Chiếc ví đơn giản nhìn không ra nhãn hiệu gì Nhưng chất ra rất tốt Cô lật mắc phía trên lên 599 tệ Đã vượt qua mức chi trả của mình rồi Cô nhăn mày Ngừng lại hỏi cái này có thể giảm giá cho em không Nhân viên cửa hàng Hôm nay nếu mua đủ 800 có thể giảm 200 tệ Hay em mua thêm một đôi găng tay nữa Lâm vô tính ở trong lòng một chút rồi chọn bừa một đôi bao tay kiểu nữ, 19 tệ. Cũng may cô hiện tại đi làm thêm đã kiếm được một khoản, nếu không chắc cặp đất mà ăn Trên đường trở về, hoàng hôn đã buông xuống, lưu lại phía chân trời một vòng ánh sáng đỏ thấm Lỗ Tử huyền hiếu kỳ, cậu muốn tặng cả hai thứ Cô biết tình trạng kinh tế của Lâm vô, mua đến tận hai món quà, xem ra cô rất quan tâm thầm nghi hành Không phải, Lâm vô thở ra một hơi Vậy hẳn là đưa người khác rồi. Lỗ từ huyền y kiêu cao, cũng không hỏi thêm làm gì. Cô nàng cười xấu xa, không biết ai may mắn như vậy thế nhỉ. Lâm vô cười khẽ tặng tần hành, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. Lỗ thử huyền há hốc mồm, dáng vẻ không yêu nhã cho lắm. Cô nàng nuốt ực một cái, hai người dạng này cũng chỉ thiếu mỗi cái hình thức à không không, là thiếu nhau một cái danh phận. Lâm vô, mươi 44 trước khi thẩm nghi hành xuất ngoại một ngày lâm Vu gọi cho anh một cuộc điện thoại thẩm nghi hành đang ở ngoài quán cà phê ngồi đối diện anh là một người đẹp thật xin lỗi tôi nhận điện thoại một chút cô gái ôn hòa gật đầu khuôn mặt phản chiếu tại cốc thủy tinh trong suốt một gương mặt khiến người tuyệt đối không thể coi nhẹ lần đầu tiên gặp sẽ cảm thấy kinh diễm lại nhìn sẽ thấy cả người cô rất tao nhã bên tai cô có một túm tóc dài rơi xuống che nửa bên mặt Cô nhấp một ngụm cà phê con ngươi xinh đẹp nhẹ nhàng lóe lên. A vô, anh nghi hành, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang cùng bạn ở bên ngoài, một tí nữa sẽ về trường học. Em muốn gặp anh một chút có được không? Thẩm nghi hành nhếch khóe miệng được chứ. Hiếm khi thấy em chủ động tìm anh. Em đang ở thư viện sao? Vâng, tí nữa anh sẽ đến chỗ em. Lời nói của anh nhu hòa, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ làm nổi lên tầng tầng gợn sóng. cô gái lại uống một hớp cà phê lớn hương vị đắng chát có chút khó chịu nhưng khóe miệng của cô vẫn hiện lên ý cười cô nghĩ làm bạn gái của thẩm nghi hành nhất định rất hạnh phúc thẩm nghi hành cúp điện thoại ngước mắt nhìn về phía người ngồi đối diện nữ sinh mỉm cười mắt cong cong khuôn mặt lập tức thêm mấy phần thần thái là lâm vô cô nói mà chẳng có chút nghi ngờ nào thẩm nghi hành gật đầu các em cùng khóa Đầu ngón tay Lý Duy Tây vốt ve xuôi theo tách cà phê chúng em không ai là không biết cậu ấy. Xinh đẹp để cho người ta khó quên, mà còn thông minh như vậy. Khóe miệng thầm nghi hành khẽ động Lý Duy Tây chính là thủ khoa của khóa khoa học tự nhiên. Tất nhiên trên phương diện năng lực cô cũng chả kém cạnh chút nào. Các em quen nhau sao? Lý Duy Tây lắc đầu chỉ mới nói chuyện qua một lần. Trong mắt cô có chút buồn vô cớ, nghe nói tần hành vì cậu ấy nên mới chọn ngành y. thẩm nghi hành không nói gì cũng chẳng phát biểu ý kiến không nghĩ tới cô bé lại hâm mộ loại tình cảm này lý duy tây đứng dậy anh đây là quả chia tay cảm ơn anh lời nói thanh thúy cô dừng một chút chúc anh ở colombia thuận lợi cảm ơn em thẩm nghi hành nhíu lông mày một cái rất nhanh ánh mắt lý duy tây sáng tinh nghe nói colombia gần đây thúc đẩy rất nhiều cặp đôi đấy thẩm nghi hành bật cười lý duy tây cũng cười đi thôi lâm Vu đang chờ anh thẩm nghi hành và cô cùng nhau ra quán cà phê. Lý Duy Tây tùy ý sửa đai lưng áo khoác. Với tiết trời này, áo khoác đã có chút đơn bạc. Sư huynh, không cần tiễn. Chỗ này cũng gần thôi. Lý Duy Tây ngửa đầu, không hề e dày nhìn anh. Hai ngôi trường qua lại gần gũi như thế, nhưng cô lại chẳng có cách nào tới gần anh được. Hồi vừa mới vào trường, nhờ một đàn anh nữ học ở Nhất Trung An bài mà cô mới chính thức quen biết thẩm nghi hành Cô chủ động chào hỏi anh thầm chào anh em là Lý Duy Tây, khoa quản lý học viện của Đại học p thẩm nghi hành ngước mắt nhìn cô ánh mắt thanh cạn chào em. Về sau, hai người họ thêm nguy chát, thêm cả kiêu kiêu. Cô tưởng thẩm nghi hành nhiệt tình với mình mình, nhưng có lẽ xưa nay anh chẳng từ chối người nào cả đi. Đối với đàn em trường nhất chung, anh đều là biết gì nói nấy. Lý Duy Tây phẩy tay, trông bóng lưng anh bị màn đêm dần bao phủ. Thẩm Nghi Hành đi vào thư viện, gọi cho Lâm Vu, điện thoại nhanh chóng báo bận. Một phút sau, di động của anh lại vang lên. Anh Nghi Hành em xuống rồi. Đừng nóng vội, anh đợi ở đại sảnh lầu một bên tay phải. Lâm Vu đeo cặp sách vội vàng ra khỏi phòng tự học. Mấy phút sau, cô tìm được Thẩm Nghi Hành ở đại sảnh. Anh đứng nơi ấy, bóng lưng thẳng tắp giống một cây đại thụ. Lâm Vu đi qua, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Thẩm Nghi Hành gật gật đầu, một mình đến đây sao? Lâm vu gật đầu, vâng, bạn cùng phòng của em tối nay có việc, tần hành cũng có việc, đầu ngón tay của cô lặng lẽ xoa xoa chán, Thẩm nghi hành nhấp khóe miệng một chút giấu đi ý cười. Lâm vu thẹn thùng, ngày đến cả anh cũng biết nói giỡn. Cô từ trong cặp sách lấy ra một cái túi, đây là quà tặng anh, Thẩm nghi hành nhìn cô một ít lời từ ít hầu lướt qua cảm ơn. Anh lấy ra xem, nhẹ nhàng cầm lên, rất ấm áp nha. Lâm vu nhìn anh, một cái khăn quàng cổ phổ thông, mà anh đeo lên lại đẹp mắt như vậy, thậm chí một chút cũng nhìn không ra đây là loại rẻ tiền. Thẩm nghi hành đưa tay vuốt vuốt tóc cô, động tác thân mật. Bất cứ lúc nào cô đều sẽ nghĩ tới người khác trước tiên. Cô chưa từng sắm cho mình món đồ nào đắt như vậy. Lâm vu đã lớn rồi, có thể tự gánh vác một mình. Sức khỏe gì Lâm cũng ổn định hơn nhiều so với trước kia. Cuộc sống sinh hoạt của cô hiện tại đã dễ dàng hơn một chút, nếu như anh không ở đây còn có thần hành mà. Cái tên đó, anh rốt cuộc không cần dặn dò cô có chuyện thì tìm anh nữa. ta vô cảm ơn em. Lâm vô cười một tiếng, trước khi anh cũng cho em rất nhiều quà rồi. So với số đó thì quà em tặng anh chẳng đáng là bao. Thẩm nghi hành muốn nói cho cô biết, không phải ai đối tốt với cô đều nhất định cần cô phải báo đáp. Cô không biết nếu như năm ấy gì Lâm không cứu được Đình Đình, đời này anh sẽ như thế nào. Ngày mai mấy giờ anh bay, 10 giờ sáng, không cần tới tiễn đâu. Anh làm sao lại không biết tâm tư của cô chứ cha mẹ anh cũng muốn tiễn, nhưng mà anh bảo họ không cần đến. Lâm vô cảm thán, chắc hẳn gì phải thương tâm lắm. Vậy là anh cùng Đình Đình đều sẽ không ở trong nước. Rồi họ sẽ quen thôi. thẩm nghi hành khẽ thở dài một cái. Lâm vu chợt dâng một loại cảm giác khó tả từ đáy lòng, nghi hành cảm ơn anh Sự xuất hiện của anh đã giúp cho cuộc đời đang u ám của em trở nên có phương hướng Cách đó không xa tần hành cùng hàn dịch tâm vừa mới quét thẻ tiến đến Lúc này thư viện không có nhiều người, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh, không sót một cái gì Tần hành vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, muốn tới thư viện tìm lâm vu Mà hàn dịch tâm nghe nói anh đến cô cũng muốn lên viết luận văn Hàn dịch tâm kinh ngạc, thì ra là anh thầm nghi hành nhà. Cô hậu chi hậu giác ở. Anh thầm cũng là người tấn thành. Tần hành giật khóe miệng một chút nhấc chân đi đến cửa thang máy. Hàn dịch tâm cũng đi theo, không tiếp tục hỏi gì. Tần hành vào vị trí cũ ngồi, ghế của lâm vu đang trống rỗng. Anh nhìn đồng hồ 8 giờ 40 phút còn sớm vô cùng. Theo cách lâm vu làm việc và nghỉ ngơi, cô hẳn là sẽ trở về đây. Anh lật sách ra, nhìn vài trang. Thẳng đến trang thứ 19 giờ đúng, Lâm Vu trở về, cô nhẹ nhàng kéo ghế ra kinh ngạc nhìn Tần Hành không biết đã tới từ lúc nào. Tần Hành chuyên tâm đọc sách thật lâu, hai người đều không nói gì. Mãi cho đến khi đóng cửa thư viện, hai người mới thu dọn sách vở. Lúc tiến đến thang máy, họ gặp một nhóm người tương đối đông, không gian càng thêm chen chúc Lâm Vu đứng bên cạnh một nam sinh cao lớn, cô vô ý thức nghiêng thân thể. Tần Hành nhíu nhíu mày đưa tay kéo cô một chút. Thân thể hai người nương tựa nhau tư thế mập mờ như là một đôi tình nhân Rõ ràng trong thang máy có đến mười mấy người Nhưng Lâm Vu lại chỉ cảm thấy bị bao phủ hoàn toàn bởi hơi thở của Tần Hành Sự hiện diện của anh mang lại cảm giác mãnh liệt như vậy Khiến trong giờ khắc này không gian vốn im ắng lại càng không có âm thanh Và tim của cô không hiểu sao cũng tăng nhanh tốc độ Tần Hành hé miệng nhìn cô im lặng thở dài một hơi Thẳng đến lầu một rốt cuộc cũng ra khỏi thang máy Tần hành mở miệng, ngày mai đi tiễn Thẩm nghi hành sao? Lâm vu sừng sốt một chút, lắc đầu. Tần hành yêu ớt nói, anh ta đi lần này đoán chừng sẽ không trở về trong vòng một năm, cũng có khả năng về sau sẽ ở lại Mỹ luôn. Mặt lâm vu tỏ ra mấy phần không nỡ. Anh nghi hành chưa hề nói sẽ ở lại nước Mỹ. Tần hành nhíu mạch thật sự không đi tiễn anh ta sao? Lâm vu hỏi ngược lại, sao anh lại nghĩ em muốn đi tiễn anh nghi hành? Tần hành anh nhà một tiếng em một mực gọi anh ta là anh. Lâm vu đang đi trên đường, đột nhiên bên tai của cô thổi qua một câu. Lâu như vậy cũng không thấy em gọi anh một tiếng, đàn anh. Lâm vu bước chân dừng lại, một mặt khiếp sợ nhìn anh. Đàn anh sao, trong ký túc xá của cô, mọi người đều gọi anh là anh Tần. Cô đã quen chỉ gọi tên anh rồi. Lại nói bọn họ vốn là bạn học ba năm, để cô gọi anh là đàn anh, lâm vu không sửa được. Bộ dạng chững chạc đường hoàng của Tần Hành khiến Lâm vu câm nín. Đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, gió đêm thổi bóng cây lắc lư. Anh đưa cô đưa đến dưới ký thúc xá nữ như bình thường. Tần Hành dừng lại, mở miệng thứ bảy này câu lạc bộ có hoạt động em có đi không? Lâm vu lẩm bẩm chiều hôm đó em định đến dậy Tiểu Hàn. Nhưng dù sao tính lại thì thứ bảy vừa đúng ngày 23, mai cô sẽ thương lượng với mẹ Tiểu Hàn đổi vào hôm khác vậy. Tần Hành nhíu mày anh sẽ đi đấy. Lâm vu gật gật đầu, biểu thị đã biết, lòng tần hành kìm nén cả một buổi tối đã trở nên khó chịu được rồi, còn nhịn nữa chắc anh sẽ chết mất. Đúng lúc này, chung điện thoại của anh vang lên, là tôn dương gọi đến. Tần hành nhìn lâm vu, là tôn dương, anh kết nối điện thoại âm thanh kích động của tôn dương truyền tới. Tần hành, tớ nói nè, tớ hết cô đơn rồi. Sang năm sẽ không cần đến ngày lễ độc thân nữa, tớ đã có bạn gái. tôn dương kích động đến nỗi không cho tần hành một cơ hội nói chuyện nhìn vòng bạn bè của tớ đi bạn gái của tớ siêu đáng yêu nếu cậu gặp lâm vô thì báo giúp tớ nhé thì hì tớ là người đầu tiên trong nhóm mình thoát thiếp độc thân đấy tần hành thế thì cậu phải phát lì xì chúc mừng đi chứ ta ha ha ha tôn dương như sực tỉnh mộng hu hu đêm nay tớ vừa mua một bó hoa hồng gã nhà giàu như cậu còn đòi lì xì của tớ không biết xấu hổ sao Tần hành im lặng, Lâm Vu nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Tôn Dương, có chút bất ngờ khi biết cậu ta có bạn gái. Cô lập tức mở di động, lật vòng bạn bè ra xem. Quả nhiên, Tôn Dương đăng ảnh chụp đang cùng bạn gái tay trong tay. Có thể nhìn ra hai bàn tay một lớn một nhỏ. Cập nhật trạng thái, gặp được em thật là tốt mi săn sai. Tần hành nhìn Lâm Vu bấm nút thích. Tần hành, cậu ta cũng nhanh tay thật. Lâm Vu nghĩ thầm, chương trình học của chuyên ngành kiến trúc chẳng phải cũng rất bận hay sao? Tôn Dương rất mau bình luận, bạn gái của tứ học ở trường đại học gì gần đó. Các vị, hẹn nghỉ đông gặp mặt. Lâm Vu nhìn Tần Hành, nói, là người Tấn Thành đấy. Tần Hành, vậy thì thật là tuyệt, tốt nghiệp có thể cùng nhau về Tấn Thành. Cái thằng Tôn Dương này, rất biết nhìn xa trông rộng. Lâm Vu cong cong khóe miệng, như thế này là tốt rồi. tần hành đứng nguyên tại chỗ thần sắc hơi thu lại ánh mắt lạnh lùng dần dần thâm trầm anh vô ý thức nắm chặt tay lâm vu em định để anh chờ bao lâu nữa chương 45, mươi lăm lâm vu nuốt ực một cái vào lúc cô muốn lên tiếng đáp lại vài tiếng gọi chợt truyền tới từ trong bóng tối lâm vu trình trình hô lên sung sướng a còn có anh tần ba người kia sau khi xem hết phim liền mang cả phần ăn của mình về khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tươi cười nhìn ra được đêm nay họ đã chơi rất vui vẻ Biểu lộ trên mặt Tần Hành liền trở lại như thường rất nhanh cùng ba cô nàng lên tiếng chào hỏi. Anh quay đầu nói với Lâm Vu, anh đi về trước. Đừng quên hoạt động của câu lạc bộ vào thứ bảy này. Lâm Vu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bàn tay đã thấm ướt. Trở lại ký thúc xá, ba cô nàng thay nhau tra khảo Lâm Vu. Này này này cậu đang hẹn hò với anh Tần đúng không? Hai người hẹn hò khi nào thế hả? Hồi trung học đúng không? Lâm vu giờ khóc giờ cười, hay là chúng ta thảo luận bài thầy giao về sinh vật học tế bào một chút đi Ba người ngồi trên ghế, mắt lom lom nhìn cô Tử huyền nói, lâm vu cậu chẳng thẳng thắn chút nào Trình trình gật đầu, đúng thế Hân dương cũng phụ họa nói, tớ tò mò thật đấy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy Lâm vu thở một hơi, chúng tớ bây giờ vẫn chưa có gì cả Chưa có gì bây giờ là sao, ý là về sau thì sẽ có hả Trình Trình bắt lấy điểm mấu chốt, Lâm Vu giật giật khóe miệng, chậm rãi nói, tớ học lại một năm trung học là bởi vì năm ngoái thi đại học bệnh tim của mẹ tớ tái phát tớ bỏ thi tiếng Anh. Nhà tớ ở núi Đông Lăng, cô bình tĩnh kể lại câu chuyện trung học của họ và cả chuyện cũ giữa hai người. Trình Trình rực cầm, anh Tần si tình thật đấy, vì cậu mà bỏ du học, vì cậu nên chọn học y. Lâm Vu im lặng, lòng nặng nề, anh ấy tốt như vậy, sao cậu sao cậu không nhận lời tỏ tình. Tự huyền hắn dọc muốn nghe ý kiến của mọi người không? Lâm vu nhìn các cô nàng. Tự huyền uống một hớp nước, chẳng nhẽ cậu sau này sẽ không yêu đương à? Không kết hôn sao? Lâm vu trong lòng xoắn lại. Cậu chán ghét tần hành. Sao lại thế được? Học y cực kỳ bận rộn 8 năm sau. Đi làm rồi, cậu nghĩ mình sẽ có thời gian yêu đương. Sao không nhân lúc còn học đại học mà nhận lời đi? Anh ấy còn là tần hành đấy. Trình trình, đúng thế. Anh Tần là một người có trách nhiệm, anh ấy đã vì cậu mà nỗ lực nhiều như vậy. Lâm vu, sao cậu không dũng cảm lên một chút. Từ huyền, tớ biết cậu sợ cái gì. Nhưng người thông minh như cậu sẽ để ý những cái điều kiện tầm thường ấy à. Cậu thử gạt gia đình Tần Hành và gia đình mình qua một bên đi, hãy chỉ nghĩ đến con người Tần Hành thôi. Lâm vu không dám nghĩ, vì cô đã sớm biết đáp án của mình. Tự huyền đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai của cô cười giả dối, nghĩ lại cái ví kia đi, sao cậu lại muốn mua nó. Lầm vu nhếch khóe miệng, chẳng cái gì gạt nổi cô bạn này cả. Ví gì cơ, trình trình hiếu kỳ, tự huyền nháy mắt mấy cái, này bạn nhỏ, không nên hỏi nhiều. Trình trình lẩm bẩm một câu, tớ cũng muốn yêu đương. Hân dương, cậu trai khoa điện tử kia cậu không có cảm giác gì sao. Trình trình lắc đầu, đâu có mấy thời gian để trò chuyện. Ai chẳng lẽ tớ cũng đi tìm một người học y? Mọi người tròn mắt nhìn cô. Hân dương thở dài, học y thì sao nào? Học y chẳng thể kết hôn cũng chẳng kịp yêu đương. Sinh viên học y khổ quá. Đào mắt đã đến thứ bảy. Sáng sớm, những sinh viên tham gia hoạt động đã sớm tập hợp trước cửa phòng ăn của trường học. Một nhóm 20 người tần hành làm hội trưởng câu lạc bộ lần này. Vì thế việc anh tham gia là đương nhiên. Hàn Dịch Tâm là trưởng ban tuyên truyền, xe buýt cũng là do cô liên hệ. Cô đứng một bên gọi điện thoại, để bác Tài đem xe lái vào đây. Lâm Vu đeo trên lưng một cái cặp sách đơn giản, đứng cạnh Trình Trình. Trình Trình đang tán gẫu cùng nam sinh lớp bên cạnh, hai người có gặp nhau mấy lần, hiện tại ấn tượng về các phương diện của nhau cũng không tệ lắm. 6 giờ sáng hơn, sương mù mịt mờ. Lâm Vu chỉ mặc một chiếc áo khoác bên trong một chiếc áo len, đơn giản lại đẹp mắt. Cô không nói lời nào, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tần hành bận đến mức không có thời gian chạy qua tìm cô. Hàn dịch tâm hơi gấp gáp cùng tần hành nói, kẹt xe, phải chờ một lúc. Tần hành, đừng nóng. Cậu để bác tài ổn định đã. Hàn dịch tâm tớ nên sớm bảo bác ấy đổi sang đường khác, vậy sẽ không kẹt xe. Tần hành trấn an, nói, hôm nay là đi du lịch tất cả mọi người đều không vội, sẽ giải thích với họ sau. Nghe được lời an ủi của anh, lòng hàn dịch tâm cũng an tâm hơn một chút Khóe miệng cô cong cong, hy vọng là thế 15 phút sau, xe khách đến Từng người một lần lượt lên xe Lâm vô cùng trình trình ngồi ở giữa xe Hàn dịch tâm và tần hành lên xe cuối cùng Hàn dịch tâm bắt đầu đếm số người có mặt Tần hành nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi của lâm vô Trình trình khéo hiểu lòng người Đứng lên, tớ có hơi say xe, để tớ lên phía trước ngồi Tần hành cười nhẹ đi tới Anh gật đầu với Trình Trình, có thuốc chống say xe đấy. Trình Trình, cảm ơn anh Tần đã quan tâm. Lâm vu, Tần Hành ngồi vào ghế bên cạnh cô chậm rãi nhìn lướt qua cặp sách của cô, mang gì thế? Vài cuốn sách thôi, Tần Hành sao còn không hiểu tính cách của cô chứ? Đặt vào thời cổ đại cô chắc chắn là kiểu học sinh, huyền lương thứ cổ. Ba tiếng đi xe, đừng đọc sách không tốt cho mắt đâu. Anh thuận tay khép lại sách của cô lại. Gần đây gì khỏe không? tốt lắm đầu tuần đi bệnh viện kiểm tra các chỉ tiêu đều ổn nhớ nhà không lâm vô im lặng một chút anh quên rồi à trước khi học nhất trung cũng như thế này chỉ là năm nay không trở về vào dịp quốc khánh được đương nhiên phải nhớ mẹ và bà rồi thời gian trước cô mua cho bà ít thuốc trị phong thấp gửi đến chỗ chị thuyền nhờ chị mang về nhà tần hành sao lại quên được lần nào cô về nhà cũng mang rất nhiều sách gầy như vậy mang nặng như vậy nhưng lưng của cô vẫn luôn thẳng tắp Có lạnh không? Lâm vu lắc đầu, tần hành muốn nói so với trường học trên núi sẽ lạnh hơn một chút. Trang phục của cô quanh đi quần lại chỉ có vài cái từ trước đến giờ cô luôn chẳng để ý đến ăn mặc quần áo đủ dùng là được rồi. Ừ, vậy mà lại mua tặng khăn quàng cổ cho Thẩm nghi hành. Ba năm trung học đến chính bản thân cô cũng chỉ đeo một cái khăn, chưa từng thấy đổi qua bao giờ. Tần hành đột nhiên nhớ lại hôm ấy trước khi đi Thẩm nghi hành gọi điện thoại cho anh. Hai người mặc dù đã biết nhau từ nhỏ, nhưng sau khi lớn quan hệ lại xa dần còn không bằng anh với khuất thần. Thẩm nghi hành lúc ấy ở sân bay đã nói tần hành anh phải đi. Em biết, chăm sóc lâm vu thật tốt nhé. Tần hành im lặng một chút rồi nói anh lấy tư cách gì để nói với em những lời này. Thẩm nghi hành cười nhẹ anh trai của cô ấy. Tần hành cũng cười, đã biết. Hai kẻ thông minh đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tần hành thờ phào nhẹ nhõm. trong một khoảng thời gian rất dài anh đều chỉ nghĩ đến một việc lâm vu và thẩm nghi hành rốt cuộc có tình cảm gì anh lo lắng vì anh biết rất rõ ràng vị trí của thẩm nghi hành trong lòng lâm vu chỉ là anh không chắc đối với thẩm nghi hành tình cảm của anh dành cho lâm vu là gì vì thế mà năm ngoái anh đã chủ động bộc bạch lòng mình đó không phải là thời cơ tốt để thổ lộ anh biết nhưng anh không mong cô bỏ cuộc anh muốn nói với cô rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô Cũng may mà thẩm nghi hành học trên họ hai khóa, anh ta không thể nào quan tâm đến Lâm Vu, người vẫn đang ở Tấn Thành được. Tần hành rút tai nghe, đem một bên nhét vào tai phải của Lâm Vu. Là giọng châu kiệt luân Lâm Vu mỉm cười, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi. Nghe đi nghe lại không biết chán. Tần hành nói, chờ sau này, chúng ta sẽ cùng đến buổi hòa nhạc của anh ấy. Lâm Vu nhẹ nhàng á một tiếng, sẽ phải chờ rất nhiều năm đấy. Trước khi có công việc ổn định chắc chắn cô sẽ không nỡ bỏ tiền để đi nghe nhạc Còn dùng tiền của anh cô thà rằng không đi còn hơn Giá tiền một chiếc vé vào cửa đã hơn trăm tệ chỗ ngồi càng tốt thì lại càng đắt Tần hành nghiêng đầu, mần mê khóe miệng anh chờ được Nhưng đến khi đó em phải mời anh đi đấy Lâm vu cái người này, tiếng nhạc nhẹ nhàng ngân lên bên tai Người yêu dấu ơi, từ cái ngày mà anh đã chót lòng yêu em Ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dễ dàng Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa. Ánh mắt của em, đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa. Lâm vu nhìn anh, hai người họ quen nhau từ lúc còn rất nhỏ, để rồi gặp lại vào năm 15 tuổi. Hóa ra đã nhiều năm như thế. Khi quãng thời gian thùa niên thiếu qua đi, không biết từ lúc nào mà những mảnh ghép vận mệnh của họ đã đan sen, rồi quấn lấy nhau. Lâm vu quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Sợ càng nhìn nhiều chính cô sẽ càng lún sâu. Sau 2 giờ đi đường, xe đã đến vùng ngoại ô. Hai bên đường, những hàng cây ngân hạnh rực sắc lá vàng óng ánh. Ngày thua thường có rất nhiều cặp đôi dắt nhau đi ngắm lá phong, nhưng quả thực anh cảm thấy đoạn đường đầy lá cây ngân hạnh này mới đẹp đẹp đến lóa mắt. Lâm vu nghe lời anh nói, suốt quãng thời gian ngồi trên xe cô không đọc sách mà chỉ nghe nhạc đầu dựa vào cửa kính như muốn cùng anh giữ khoảng cách. Theo nhịp đi của xe, đầu cô thường bị đập vào cửa kêu thùng thùng mấy tiếng. Tần hành nhịn không được nhấc tay để cô nghiêng đầu tựa vào vai của mình, dựa vai anh đi. Tất cả mọi người đang ngủ, không ai để ý đến em đâu. Anh kiên quyết không cho cô quay đầu đi chỗ khác nữa. Lâm vu nhắm chặt hai mắt con sâu ngủ đã sớm chuồn đi đâu mất. Đầu của cô cứ cứng đờ như thế tựa vào vai anh, quần quanh chóp mũi đều là mùi hương của anh, khiến cho người ta cảm thấy an tâm lạ kỳ. Tần hành khóe miệng hơi nhất anh đang từng chút, từng chút khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của cô. Nếu như lòng lâm vu không có anh, sao cô lại để mặc anh hành động như thế? Chỉ là anh không biết nếu như anh tiến thêm một bước nữa, cô sẽ có phản ứng như thế nào? Tần hành nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, lẳng lặng nhìn cô không chút kiêng kỷ. Anh hơi cúi đầu, hơi thở phớt qua mặt cô. Lâm vu chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông trên mặt cô đều khẩn trương muốn chết rồi, lông mi của cô hơi rung, đột nhiên mở mắt. Tần hành, giọng ngâm nhẹ, mang theo một chút không xác định. ánh nắng ngoài cửa sổ dọi qua khung cửa, nhảy nhót trên chiếc áo của hai người. Bốn mắt nhìn nhau tần hành không muốn che giấu nữa anh thích cô bao nhiêu, chỉ có chính anh mới hiểu được. Mặt lâm vu đỏ lên tần hành, tần hành cười anh chỉ muốn biết rốt cuộc mỹ nhân đang ngủ trông như thế nào. Anh ngồi thẳng trở lại tự nhiên mà hào phóng, trái tim lâm vô chịu không nổi mà đập thình thịch, xe bình ổn đi về phía trước ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những cánh đồng bao la bát ngát. Lâm Vô chợt nhớ tới núi Đông Lăng. Tần Hành đột nhiên mở miệng A Vô, nếu như anh nói rằng khi nãy anh muốn hôn em, em sẽ từ chối sao? Lâm Vô im lặng thật lâu, rồi lắc đầu. Từ chối anh thật à? Tần Hành tỏ vẻ buồn bã, mặt tội nghiệp. Lâm Vô cắn răng, em không biết. Tần Hành cười, đều là lần đầu biết yêu ai cũng ngốc không chịu được. Ngày trước giờ cơm trưa cuối cùng xe cũng đến thôn Định Thủy, một nơi sơn thủy hữu tình. Mọi người lục đục xuống xe, bắt đầu vặn gân giãn cốt. Không khí trong lành khiến ai nấy đều hít sâu vài hơi Sau những ngày ở trung tâm thành phố toàn sương mù và khói bụi Nơi này quả thực vô cùng tuyệt vời Hàn dịch tâm dẫn mọi người đến nơi nghỉ trưa Mọi người đăng ký phòng ở và tự do đi lại hoạt động 6 giờ tối sẽ nổi lửa, bắt đầu liên hoan Lâm Vu và Trình Trình ở cùng một gian Tần hành đăng ký ngay sau các cô ở gian sát vách Anh vẫn như cũ, ở một mình Mặc dù là hoạt động của câu lạc bộ Mọi chi phí đều tự mình chi hết Mỗi người lục đục trở lại phòng riêng của mình. Trình Trình đang tán phét cùng mấy bạn chung phòng, nơi này không tồi chút nào, điều kiện chỗ ở cũng rất tốt, sạch sẽ, phòng sinh hoạt lớn, còn có ba con mèo mướp vàng. Lâm Vu sắp xếp đồ dùng xong, hỏi Trình Trình ra ngoài đi dạo chút không? Trình Trình lắc đầu, ngồi xe hơi mệt. hay cậu tìm anh Tần đi? Lâm Vu nghĩ rồi cầm cặp lựa sách bỏ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một hộp quà. Ánh mắt của cô hơi dừng lại, rồi kéo khóa lên. Vậy tớ ra ngoài đi dạo chút, đi ngang qua căn phòng cách vách cô chợt do dự có nên tìm tần hành không? Hôm nay là ngày 23, sinh nhật của anh. Từ đầu đến cuối, một chữ anh đều không nhắc tới. Lâm vô cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài, ra khỏi sân viện, đi dọc theo đường nhỏ, cô muốn tới đồng cỏ lau đối diện xem một chút. Cỏ lau theo gió lay chập chờn, cả một cánh đồng sắc vàng óng hướng tầm mắt nhìn theo tâm cũng nương đó mà bình tĩnh trở lại. Lâm vô đi được 10 phút, tần hành không biết đã tới từ lúc nào. Tần hành lường cô, sao lại đi một mình thế hả? Lâm vô cười cười, ánh mắt ôn nhu, lần đầu tiên em thấy một cánh đồng cỏ lau rộng đến thế, đẹp thật đấy. Tần hành thuận theo ánh mắt của cô, nói, đột nhiên anh nghĩ đến một bài thơ. Thơ gì, Tiêm da thương thương, bạch lộ vi xương. sở vị y nhân tại Thủy Nhất Phương. Anh chậm rãi ngâm, khóe miệng vương đầy ý cười. Lâm vu cúi đầu xuống, không dám chắc anh chỉ ngâm thơ hay đang trêu cợt mình. Cô vươn tay định bẻ một cây cỏ lau mang về. Lâm vu nghiêng người hướng phía trước, tần hành lập tức đỡ eo của cô, để anh giúp. Không có việc gì đâu. Cô vừa nói xong, chân đã trượt đi, cũng may tần hành kịp giữ lấy tay của cô, mạnh mẽ, có lực. Lâm vu, hai người dựa sát vào nhau, tay của anh vẫn giữ chặt tay cô, không chịu buông. Tần hành nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng gọi tên cô A vu.